Thái Dương nhanh xuống núi thời điểm mấy người trở về, Chu Vũ ca lượng lui cả người quất thẳng tới đánh, thế nhưng hai cô bé như trước nét mặt tươi cười như hoa, không chút nào thấy bị bại. Ngày hôm nay hai người nhưng là mở rộng tầm mắt, mỹ lệ nguyệt lượng hồ, khí thế bàng bạc đại thác nước, còn có cái kia thủy điểu bay lượn cỏ lau đường cũng làm cho hai người lưu luyến vương phản, vì lẽ đó không biết mỏi mệt vẫn quay chụp mấy tiếng. Vào lúc này hai người đều tin tưởng, chỉ phải đi về sau đem mình quay chụp đồ vật hướng về internet một phát. Tới nơi này du lịch người bảo đảm chặn cũng không ngăn nổi, phải là hải hải. Gió đêm từ từ, hoa dại phiêu hương, bóng đêm sâu xa thăm thảm, tiếng thông reo từng trợ. Nghe nhàn nhạt tùng hương, nghe suối nước dốc rách, lưu dai cùng nô chân chân đi vào vui tươi mộng đẹp. Trưng 466, khổ rồi Lý Minh 1. Cùng này hai vị không giống chính là ở khác một đống trong nhà gỗ, chú hổ là liên tiếp hóa hấn dận, ngày mai nói cái gì cũng không bồi tiếp cái kia hai cái phong nha đầu ngắm phong cảnh, không ai chịu được hai nha đầu này. Đừng nói Chu Hổ oan giận, Chu Vũ cũng có chút không chịu nổi, hơn nữa thời gian giải như vậy đi qua, Dã Kê Linh bên kia hồ nước cũng đến nải điểm ngư đã ăn. Nếu cá lưỡng đều bị hai cái nha đầu làm dập đầu, ngày mai vẫn là chạy trốn đi Dã Kê Linh đoá đoá đi, thuận tiện đem ngư thực tất đến cái kia hai cái hồ nước bên trong. Vậy cũng là một đường tử long lý một đường tỉ mị lân ngư a long lý như thế đáng giá, tin tưởng tế lân ngư cũng sẽ không kém. Ờ biết long lý đáng giá sao? Hồ tử lần này đi Hồng Kỳ trấn một lần mua mấy chục dũng đỉnh cấp nuôi thực, bỏ ra sắp tới 50 ngàn khối, có thể nói là vô cùng bạo tay. Sau khi trở lại hướng về trên núi mười mấy cái hồ nước này một chút, còn lại đều ở nhỏ hơn một chút đường tử bên trong nuôi, khi nào đại đường tử huyết ngư thực liền khi nào mở, ngược lại cũng bất việc gì. Hơn nữa chính mình có không gian thủy, cũng không sợ không nuôi nổi. Chu Vũ đem ý nghĩ của mình cùng hồ tử nói sau, tiểu tử này không nói hai lời lập tức đồng ý, hơn nữa tốt nhất sớm một chút đi. Nếu không bị cái kia hai cái nha đầu chặn lại còn chưa chắc chắn có thể đi thành đây. Ngay thứ hai vừa rạng sáng, Ca Lượng liền xuất phát đi dã kế lĩnh. Các loại chờ, Lưu Gia cùng Ngô Chân Chân đứng dậy muốn tìm hai người này kế tục thải phong thì phát hiện không tìm được người. Cuối cùng Lưu đại chủ ra để giải thích một thoáng, nói là Ca Lượng có việc gấp nhi đi làm, làm cho nàng lưỡng tự do hoạt động. Hai cô bé ngược lại không là rất lưu ý, nhân gia dù sao cũng là ông chủ, cũng không thể lão buổi tiếp chính mình ngắm phong cảnh chứ. Liên Mị Mị đi ăn hai chén chọ nhục hồn đồn sau lại giang trên trường thương đại pháo kế tục khắp núi đi bộ đi tới. Ca 2 ở dã kê linh vội tử bán buổi sáng, bởi trời thu đến, thêm vào dã kê linh cũng không có vượng hoàng sơn như độ, vì lẽ đó nơi này hiện tại là một mảnh tiêu điều, nguyên lai mấy chục mẫu nhà cái đã thu gặt xong xuôi, chỉ để lại ba năm mậu khoai lang không có thu. Nam pha biển hoa ngoại trừ mấy tảng lớn dã hoa cốc ở ngoài cái khác cũng đã héo tàn, vào mắt nơi tất cả đều là một mảnh khô vàng. ở bãi sông địa cái kia một đám lớn hồng cảnh thiên mọc hài lòng, bởi còn không dưới xương vì lẽ đó nhìn qua như trước xanh mượt một mảnh. Chu Vũ mắt liếc một cái, những này hồng cảnh thiên ở không gian thủy đề cao dưới từ ngoại hình trên xem chỉ là so với thành thục cây nhỏ một điểm mà thôi, phòng trưng lại trải qua kim đông cùng sang năm xuân hạ hai mùa sinh trưởng, cái đầu chỉ định không thể nhỏ, dự hiệu cũng sẽ không kém, tin tưởng hội cho các hương thân một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Hết bận dã kê lĩnh sự tình sau ca lượng trực tiếp từ nam pha xuống núi. Dọc theo Lang Cổ Hà đi về nhà. Ngày mai sẽ là 11, Ca Lượng đến về thăm nhà một chút có cái gì cần phải mua, nói không chừng còn phải đến trong trấn đi một chuyến. Khi Ca Lượng đi tới trong thôn thì đã hơn 10 giờ, không ít thím đại nương ngồi đại mã xa từ trong trấn mới vừa trở về, nhìn thấy Ca Lượng đều cười chào hỏi, tình cơ có mấy nhà ông khói cũng bắt đầu bốc khói vội vàng chuẩn bị bữa cơm trưa. Trong thôn đã có thể từng thấy tiết bầu không khí. Ca Lượng linh lợi đạt đạt địa hướng về ra đi đây, trước mặt đụng phải thủy sinh chị dâu. Tra hỏi hậu chu vũ tỏ bờ hỏi, "Chị dâu, ngươi làm gì nhấc theo cái hũ cơm? Đây là cho ai đưa cơm đi?" "Khách khách, ngươi nói chị dâu còn có thể cho ai đưa cơm? Ngươi thủy sinh cá bái. Nay không hôm nay cái đến phiên hắn ở cửa thôn canh gác, hắn sáng sớm phải đi trước không ăn cơm, ta sợ hắn đói bụng lắm liền sớm một chút cho hắn đem bữa cơm chưa đưa đi, ăn no mới có tinh thần canh gác gà bằng không thật muốn là cái nhóm này thiên sát trộm đạo đi vào không phải chuyện xấu như sao?" Ai Ngươi nói một chút cái nhóm này đều là người gì. Này lối lớn tiết cũng không khiến người ta sống yên ổn. Huynh đệ, bọn họ thực sự là nếu dám đến tìm phiền phức, lúc này nhất định không thể bỏ qua bọn họ, thật sự coi ta láo nông dân liền dễ ước hiếp là sao. Thủy sinh người vợ hận hận nói rằng, chị dâu ngươi yên tâm đi, ta phỏng trừng bọn họ lúc trước chính là nói điểm lời hung ác, lại nói nữa bọn họ chính là muốn báo thù cũng không đến nỗi lối lớn tiết đến đây đi. Cái này mời một ta liền an tâm quá, sẽ không có sự tình. Đúng rồi chị dâu, như thế này ta cùng hộ tự khả năng đi trong trấn đặt mua đồ vật, trong nhà của ngươi còn thiếu cái gì không? Ta cho ngươi cùng nơi sao trở về." Chu Vũ cười ha hả nói rằng, "Được rồi các ngươi ca lũa mau mau vội đi thôi, ta hôm qua cái cùng tám thẩm đều đi trong trấn mua đầy đủ hết, trong nhà rượu thịt cũng không thiếu. Ai u huynh đệ ta cùng ngươi nói ha, hiện tại ta thôn đi trong trấn cản đại tập lao triển đáp lại, biết ta là Chu gia thôn người sau cái nhóm này mua hóa bán hóa lao rước tao ta, đều biết ta thôn rầu đây." Khách khách, không cùng các ngươi nói, chị dâu đến đi nhanh lên, nếu như đi trễ ngươi thủy sinh ca tốt bận tiểu ta. Nhìn chị dâu cười vui vẻ bóng người Chu Vũ so với ăn mặt còn điểm, này còn không sao nhi các hương thân liền nhạc thành như vậy, các loại, chờ, năm sau kế hoạch của mình thực thi các hương thân còn không đến nhà tự. Ca lưỡng tâm tình sung sướng điệu trở lại từng người trong nhà, mười mấy phút liền lái xe ra làng thẳng đến Thái Bình trấn mà đi. Chu Vũ vừa nãy đã cùng người trong nhà thương lượng được rồi, ngày mai còn ở trên núi quá. Đồng thời đem thái công môn đều tỉnh đi. Vừa nghĩ tới lập tức liền có thể nhìn thấy con râu tương lai, Vương Quế Lan liền không nhịn được hưng phấn, dự định ngày mai cố gắng làm tốt hơn ăn cho Thanh Thanh, liền bày ra một tấm danh sách để nhi tử đi trong trấn chọn mua. Ca lưỡng này một vội tử lại là một cái giờ đi qua, các loại, chờ, hai người lái xe rời nhà cửa dọc theo nhựa đường lộ hướng về trên núi chạy thì đã sắp đến 12 giờ. Phương Bắc trời thu có một cái đặc điểm, trung gian nhiệt hai có lạnh, giữa trưa mặt trời nóng bỏng nóng bỏng. chiếu lên trên người rát khó chịu, dễ dàng nhất bà bị. Ca Lượng lái xe đẩy rát mặt trời rốt cục đến trên núi, đêm sau khi xe dừng lại liền đi về phía cửa chính. Mới vừa đến cửa Ca Lượng liền cảm thấy hôm nay cái có chút không giống, liền thấy đại hồng cùng nhị hồng còn có hoa hoa toàn ra đều ở cửa lớn cây kia đại cây thông dưới quay trở ra, vài con chó con tè còn thỉnh thoảng kêu to hai tiếng. Nhị cổ ca, chẳng lẽ chúng nó cũng biết nhanh quan hệ tâm tình tốt, cố ý ra nên tiếp hai ta. Cút đi đi, thật khi chúng nó thành tinh a. Đám người kia từ sáng đến tối ở trên núi lắc lư nơi nào không thể đi. Tới nơi này chơi có cái gì ngạc nhiên? Chu Vũ cười mắng. Ngay vào lúc này bất thình lình từ trên cây truyền ra một thanh âm, "Cứu ma a, hai vị đại ca nhanh lên một chút cứu cứu ta a." Ca lưỡng sợ hết hồn, ngẩng đầu nhìn lên, trên cây dĩ nhiên nằm úp sắp cá nhân, vào lúc này chính tiếp tục thụ dĩa ăn nhìn xuống đây. "Mẹ nhà nó, nhị cậu ca trên cây sao còn có người a?" "Ai, ngươi khoan hãy nói." Tiểu tử này rất có điểm năm đó ta phong thái ha. Nghĩ đến hổ tử trước đó bị lợn dừng cho niệm đến trên cây to tình cảnh Chu Vũ liền không nhịn được cười, bất quá hiện tại không phải là cười thời điểm, người này mình tuyệt đối không quen biết, hắn tới nơi này làm gì? Chu Hổ lúc này cũng nghĩ đến cái vấn đề này, lập tức mở miệng hỏi, "Ta nói anh chàng, ngươi là ai? Vì sao tới nơi này?" "Hai vị đại ca, ta tên Lý Minh, yêu thích một người khắp nơi du lịch, thấy nơi này cảnh sắc không sai liền theo nhựa đường lộ mở đến nơi này." Sệ của ta còn ở mặt trước đây. Biên, tiểu tử ngươi có thể sức lực địa cho ta biên. Toàn quốc lớn như vậy, ngươi sao liền hết lần này tới lần khác chạy đến chúng ta người này tới? Ta có thể nói cho ngươi, ngươi đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, nếu như không nói thật ngay khi trên cây mang theo đi, đương nhiên ngươi nếu như thì ra kỉ nhảy xuống bị lợn rừng cùng chết rồi chúng ta cũng mặc kệ. Chu Hổ hai tay chống lạnh mắt nhìn chằm chằm địa nói rằng: "Đại ca, ta nói tới đều là thật sự a." Lại nói ta tất yếu lửa các ngươi sao? Lý Minh tiếp tục chạc bất đắc dĩ nói rằng. Mù kéo cái chim, tiểu tử ngươi miệng rất cứng rắn à, hơn nữa nghe ngươi lời này ý vị cảm giác vẫn rất lợi hại, vậy ngươi nói một chút ngươi ẩn nút ở đây bao lâu? Hả, ta ẩn nút ở ai ưu đại ca vàn cầu ngươi liền không muốn đào hầm để ta tới nhảy vào, ta căn bản cũng không ẩn nút à? Này không mới vừa đi tới nơi này liền bị một đám cầu cùng hai con đại lợn rừng niện đến trên cây tới sao? Đại ca, ta thật gọi Lý Minh. Ta cũng thực sự là đến du lịch, đúng rồi, ngươi xem một chút thẻ căn cước của ta." Lý Minh nói xong cũng đem thẻ căn cước ném xuống rồi. Thẻ căn cước vừa hạ xuống địa đại hắc lập tức dùng miệng điêu đứng dậy, thí điên nhi thí điên nhi địa chạy đến Chu Vũ trước mặt giao cho Chu Vũ. Tình cảnh này đem Lý Minh xem tốt huyền không tử trên cây rơi xuống. Vào lúc này hắn cũng rõ ràng, cảm tình thụ dưới một bảy chó cùng lợn rừng vừa nãy là cố ý, nếu không vì sao vi mà không cắn, lăng là đem mình bức cho đến trên cây to. Muốn nói cậu như thế thông nhân tính còn có thể hiểu được, nhưng là hai con lợn rừng vì sao cũng có thể thông minh như vậy. Mẹ nhà nó, tiểu tử ngươi thông minh vẫn được a, ngô minh, người kinh thành. Chu Hổ chiếu thẻ căn cước nghiệm xong sau quay về Chu Vũ nói rằng, nhị cậu ca, khả năng thật là một rời nhà trốn đi không may hài tử, Vũ Đức thủy cái kia tên vô lại phòng trừng còn không lớn như vậy năng lực từ kinh thành điều người đến ta bãi. Chương 467, khổ rồi Lý Minh Hải. Chu Vũ gật gật đầu. Tiến lên đặng nghị đem đại hồng nhị hồng cùng hoa hoa toàn ra cho chi đi để người ta hạ xuống. Nhưng là Chu Hổ một cái bước xa lại vọt tới hơi lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói rằng, nhị cậu ca, không dễ dàng đãi một con dê béo, có tiện nghi không chiếm khôn kiến a. Hơn nữa tiểu tử này vừa nhìn liền không phải cái gì tốt điều. Ngươi nhìn hắn dài đến lông mày dậm mắt to mặt vuông chữ điền, hơn nữa còn hai mắt bao bì, đều sắp so với hai ta soái. Ngươi nói hai ta đều như thế thôi, hắn có thể là thứ tốt sao? Chú Vũ mãn đầu hắc tuyến, thật muốn đem tiểu tử này theo ngược lại tốt tốt thu thập dừng lại, một trận, nào có như thế bẩn thiểu chính mình. Chú Hổ sau khi nói xong cũng không để ý tới chú Vũ, ngẳng đầu lên quay về trên cây ngô minh hồ, huynh đệ, nói như vậy ngươi thực sự là đến du lịch. Ai ưu đại ca, ta thực sự là đến du lịch, thật như vàng 9999A. Lý Minh đều sắc khóc, phía dưới hai người này sao liền một điểm lòng thông cảm không có đây. Chú Hổ đàng hoàng trịnh trọng điệu nói tiếp. Nếu như nếu như vậy ta cùng ngươi nói lúc này ngươi là tới, chúng ta nơi này mới vừa khai trường, tiến hành hai chiếc đại bán hạ giá. Như vậy đi, ngươi vứt hai ngàn đồng tiền hạ xuống, lo ăn chăm sóc quản chơi năm ngày, ngươi có thể chiếm lao làm lợi cho. Bất quá huynh đệ à, ngươi có thể phải nghĩ cho kỹ, những này cậu cũng chư chúng ta thật sự không biết à. Trong lòng tàn nhẫn mà lại gần một thoáng, Lý Minh có một loại hổ lạc đồng bằng bị cho bắt nạt cảm giác, thoại nói mình ở kinh thành cũng là có số một. Những kêu con ông cháu cha con nhà giàu cái gì cái nào thấy chính mình không được hô một tiếng nhị ca. Lúc này chính mình chỉ là làm điểm thác sự tình sợ bị lao ra tử mạ lúc này mới lái xe đến một hồi tự giá ru, không nghĩ tới dĩ nhiên này tiểu sơn thôn này bẻ đi cánh, mất mặt ra. Nhưng nhìn thụ dưới mắt nhìn chầm chầm hai con đại lợn rừng cùng ba con trâu nghẽ tử to bằng đại cầu, cùng với một đám choai choai so với sói con tử còn hung ác con chó con, Lý Minh biết quang dựa vào bản thân này mấy lần thật muốn tiếp chính là cái biến thỉ kết quả. Nhưng là nếu như không giao 2000 đồng tiền phòng trừng phải chết giả ở trên cây, hơn nữa chỉ bằng tụ dưới cái kia hai cái hắc tâm giá hỏa phòng trừng cũng sẽ không để cho chính mình thưa thưa phục phục địa chết giả. Chết đói độ khả thi to lớn nhất. Bất quá chính mình trong túi có 2000 đồng tiền sao? Cái kia chỉ định là không có, dọc theo đường đi đều hoa gần đủ rồi, thẻ ngân hàng đúng là có vài tờ, nhưng lại như thế cái thỏ đều không ghé phân địa phương khả năng có ngân hàng hoặc là đề khoản kỳ sao? Ân Này thật giống có điểm nằm ngộng ban ngày. Nghĩ tới nghĩ lui Lý Minh rốt cục nghĩ tới tự mình cong trong bao mấy cái tiểu vật. Này vẫn là chính mình ở phía nam đánh bạc làm ra đến phỉ thúy, một cái ít nhất cũng đến 4, 5 ngàn, liền tiện nghi bọn họ được rồi. Nghĩ tới đây Lý Minh mau mau hướng về phía chu hổ lớn tiếng nói, huynh đệ, trên người ta không tiền mặt, bất quá ta trong bao có mấy cái phỉ thúy vật trang sức, mỗi cái ít nhất đều có thể trị cái 5, 7, 6 ngàn. Nếu không dùng đồ chơi này trừ nợ, ngươi thấy được không? Mẹ kiếp, nói ngươi không phải người tốt vẫn đúng là sẽ không oan uổng ngươi, ta nói ngươi đàng hoàng hoàng địa đào 2000 đồng tiền không phải xong việc như sao? Luôn như thế cùng ta xả con bê thú vị sao, lại nói nữa ngươi nói là Phỉ Thúy chính là Phỉ Thúy a. Lời nói thật còn sẽ nói cho ngươi biết, ca ca ta chính là cái chồng trộn. Ngươi chính là nắm khối pha lê dạ mạo Phỉ Thúy lửa gạt ta ta cũng không biết. Vì lẽ đó tiểu tử ngươi vẫn là muốn điểm khắp đi. Cái kia ngươi nhanh lên một chút muốn a, này đều sắp ăn bữa cơm trưa. Ta cũng không nhiều thời giờ như vậy chờ ngươi. Nếu ta nói ngươi thẳng thắn nhảy xuống để lợn rừng cùng hai lần đạt được, vạn nhất mệnh tốt cùng bất tử ngươi không phải có thể tỉnh hai ngàn đồng tiền sao. Như vậy hai ta đều bất việc nhì, ngươi nói đúng không? Chu hổ treo nói. Chu vũ lúc này không có lên tiếng, liền để hổ tử ở nơi đó tự do phát huy. Long ngươi cách cái bụng A, hiện tại xá dạng ngươi không có. Ai biết tiểu tử này đến trên núi đến cùng muốn làm cái gì? Để hổ tử thăm dò cũng tốt. Lý Minh lúc này thực sự là khóc không ra nước mắt. Tú tài gặp quân binh có lý không nói được, không nghĩ tới đường đường kinh thành lão lý gia nhị thiếu dĩ nhiên lại ở một cái tiểu trong hốc núi, thực sự là thế sự vô thường a. Sau đó hai người ngươi một lời ta một lời có hỏi có đáp, thế nhưng không thấy Mạnh Hóa Chu hổ chính là không cho Lý Minh hạ xuống. Thu dưới Chu Vũ quan sát một trận, cảm thấy trên cây người này nói tới hẳn là thật sự, tuy rằng cái gì bắt chuyện cũng không đánh liền như thế tùy tiện xông đến chính mình mảnh đất nhỏ tới. Thế nhưng chịu đến nửa ngày kinh hãi cũng coi như là trừ phạt. Nếu như lại buộc nhân gia giao tiền thì có chút không còn gì để nói. Nghĩ tới đây Chu Vũ quay về Lý Minh lớn tiếng nói, "Bằng hữu, nếu là hiểu lầm quên đi, chúng ta nơi này không phải là thổ phỉ tổ, huynh đệ ta vừa nãy nói đùa với ngươi đây. Ngươi chờ một lát ta đem động vật chi đi, sau đó ngươi thì xuống đây đi." Nói xong lại khuyên bảo Chu Hổ hai câu liền lên trước đem hoa hoa toàn gia cùng đại hồng nhị hồng cho chi đi. Lý Minh dù sao đã từng đi lính, đưa tay so với người bình thường gọn gàng hơn nhiều, ba lạng rưỡi liền chừa xuống đại thủ, sau đó lại là dậm chân lại lần để đeo một trận võ tử. Chu Hổ thở phì phò nhìn hắn hai mắt. Thấy thế nào làm sao bất đắc kính nhị, nay sắp tới tay 2000 đồng tiền lại bị nhỡ, nhị cẩu ca thực sự là quá nhân tử, tiếp tục như vậy còn làm cái giám du lịch. Cái kia hai vị đại ca a, ngươi xem ta nải phong trần mệt mỏi địa chạy tới người này sáng sớm cũng không ăn cơm, hơn nữa còn bị dọa đến quá trưởng. Vào lúc này đều đến cơm điểm ta cũng không địa phương ăn đi a. Nếu không ta ngay khi các ngươi nơi này tập hợp từ một cái. Bất quá các ngươi yên tâm, nên bao nhiêu tiền ta cho. Lý Minh thật không tiện địa nói rằng: Mẹ kiếp, tiểu tử ngươi còn được đả lấn tới đúng hay không? Chúng ta còn không hiểu rõ mục đích của ngươi tới Ni làm sao có khả năng lưu ngươi ăn cơm. Được rồi, chúng ta người này miếu tiểu, không dám lưu như ngươi vậy lại thần, ngươi đánh chỗ tới vẫn là về chỗ đi thôi, ca ca liền không để lại ngươi. Cái kia cái gì nếu ngươi không đi ta có thể muốn đóng cửa thả chó à? Chú hổ đáp lại nói. Lý Minh hận đến hàm răng trực dương dương, tiểu tử này quá không là đồ vật, vì sao tổng thể hoài nghi mình đây? Lại vừa nghĩ vừa nãy đám kia thông minh chứ cùng cậu, liền không tự chủ được địa run run một cái, chỗ này quá hắn mụ tả tính. Nghĩ tới đây Lý Minh xoay người liền muốn đi. Lúc này chú vũ trừng mắt lên không vui nói rằng, hổ tử, ai không có cái không tiện thời điểm. Ở nhà dựa vào cha mẹ ở bên ngoài dựa vào bằng hữu. Hơn nữa ta xem vị bằng hữu này cũng không giống như là người xấu, nếu đến ta Chu gia thôn vậy thì là khách mời, bữa cơm này nhất định phải ăn. Sau khi nói xong rồi hướng Lý Minh nói rằng, vị bằng hữu này, ngươi nhìn bầu trời cũng thưởng, ngươi nếu như không chê ngay khi chúng ta nơi này ăn một miếng đi, sau khi ăn xong lại đi. Con tiền cơm cái gì liền không nên nhắc lại, đều là việc nhà cơm nước, cũng không thiếu ngươi này một cái. Lý Minh vào lúc này thực sự là bị cảm truyền động. Nhìn Chu Vũ lại thu thu Chu Hổ trong lòng một trận than thở, huống đồng dạng thủy, an đồng dạng cơm, nhưng là làm người trên lệnh sao liền lớn như vậy đây. Cùng nhau đi tới, Lý Minh con ngươi vẫn là trừng mắt, đối với một cái thâm niên du lịch ham muốn giả tới nói, nơi này quả thực chính là một nơi động tiên phúc địa, thế ngoại đào nguyên. Khi tiến vào nhà hàng, cùng hai vị mỹ nữ đồng thời ăn đón món ăn dân dã bữa tiệc lớn sau cái cảm giác này liền càng thêm mấy liệt. Cuối cùng Lý Minh vẫn là từ trong bao lấy ra một cái loại thủy không sai phỉ thúy xanh phật di lạc vật trang sức đưa cho Chu Vũ, yêu cầu ở đây ở mấy ngày. Chu Vũ tiếp nhận cái này, phỉ thúy vật trang sức tỉ mỉ mà nhìn một chút, đây là dùng một khối nhỏ hoàng dương lục phỉ thúy đánh bóng, thế nước cũng không tồi, bán trước mấy ngàn đồng tiền không thành vấn đề. Thế nhưng dùng để trả tiền mướn phòng cùng cơm phí thì có chút hơi nhiều. Liền quay về Lý Minh nói rằng, "Bằng hữu, ngươi cái này vật trang sức không sai, lẽ ra có thể trị cái hơn ngàn." Ta chỗ này tiền phòng cùng cơm phí không đáng nhiều tiền như vậy, ngươi vẫn là nhận lấy đi. Tốt như vậy, ngươi nếu yêu thích nơi này trước hết ở lại, chờ ngươi sau đó thuận tiện sẽ đem tiền đưa tới, nếu như chính là không có tiền cũng không cần để ở trong lòng, ta coi như kết giao bằng hữu. Đừng biệt, chú đại ca ta lớn như vậy còn không khiếm sang sổ đây, trước tiên không nói ngươi nơi này phong cảnh, chính là bữa cơm này nếu như ở quán cơm không có cái sắp xỉ một nghìn đều xuống không được, hơn nữa tiền thuê cái gì sát thực thực đến nhiều như vậy. Cái này vật trang sức ngươi cầm trước, ta trong túi sách này cũng không có thiếu đây. Cuối cùng bất luận Chu Vũ thế nào chối từ Lý Minh quyết tâm nhất định phải cho hắn, Chu Vũ từ chối không được chỉ có thể nhận lấy, trong lòng suy nghĩ các loại, chờ, tiểu tử này đi cho nữa hắn điểm rượu ngon, cũng không thể chiếm nhân ra tiện nghi chứ. Buổi trưa bởi Lý Minh có chút mệt nhọc đã nghĩ trước tiên nghỉ ngơi một chút, chờ hắn nhìn thấy chính mình nơi ở dĩ nhiên là thành Tân Tao nhã đại biệt thự thì gọi thẳng cái này phỉ thúy vật trang sức đưa quá đáng giá. Như thế chỗ tốt một đêm thế nào cũng đến cái 300 500 chứ? Bởi bị đại biệt thự cho kích thích hưng phấn, Lý Minh buồn ngủ cũng bay đến lên chín tầng mây đi tới, cùng mọi người đồng thời ngồi ở nhà hàng cửa dưới cây lớn trò chuyện, bởi đều là người trẻ tuổi không bao lâu mọi người đều quen thuộc. Vào lúc này, Lưu đại chủ tử trong phòng ăn đi ra quay về chu hồ hồ, "Tam Lư tử, tiểu tử ngươi trong túi có còn hay không yên?" "Đại chủ không còn, mau mau cho ta làm hai con rải rải lao nhi." Chu Hổ đáp ứng một tiếng mau mau đứng dậy chạy tới đem thuốc lá của mình đưa cho Lưu đại chủ, sau đó lại vui vẻ như điệu chạy trở về. Chu Hổ không biết chính là vừa nãy Lưu đại chủ gọi hắn nhũ danh thời điểm Lưu gia cùng Ngô Chân Chân liền bắt đầu cắn răng, nguyên lai like cái này tử đòi tiền chính là Tam Lưu Tử a, gia hỏa này quá không phải đồ vật, dĩ nhiên giáo dục tiểu hài tử nói nữ nhân xinh đẹp đều là của cái. Khái khái, cái kia Chu Hổ a, nguyên lai like ngươi chính là Tam Lưu Tử. Ngươi lả không phải là cùng thôn các ngươi tiểu hài từng nói nữ nhân xinh đẹp đều là có cái." Lô Chân Chân cắn răng hỏi. "Khà khà, ta có thể nói ngươi lời này hỏi có điểm khoe khoang mùi vị sao? Sao, ngươi lưỡng bị người nói thành là có cái rồi?" "Ha ha, đó là chuyện của ta, chứng minh ngươi lưỡng đẹp đấy mà." Chu Hổ trái phải luôn hắn, chính là không nói đề tài chính nhi. Hai cô bé biết hắn là cái lưu manh, vì lẽ đó cũng không chấp nhặt với hắn. Đúng là ăn uống no đủ lý minh hướng Chu Hổ giơ ngón tay cái lên, tán nhẫn mà tích góc một cái. Tiểu tử này hiện tại mỹ đến nửa gia phao, vì tránh họa đi ra tự giá du đã thật nhiều ngày, hôm nay cái rốt cục hưởng thụ một cái thần tiên đãi ngộ. Nay phong cảnh, nay ăn uống, nay nơi ở tuyệt đối đều là cây gậy, vì lẽ đó trong lòng đối với Chu Hổ này điểm quan khí đã sớm chạy đến lên chín tầng mây đi tới. Hơn nữa tiểu tử này trải qua cẩn thận địa quan sát phát hiện Chu Hổ người này không sai. Khả năng là có cái gì nguyên nhân để hắn hiểu lầm chính mình, vì lẽ đó ngật đáp này mở ra sau hai người nhanh chóng cấu kết với nhau làm việc xấu cùng nhau. Chương 468: Kinh thành bí mật. Vừa nhắc tới Tam Lưu Tử, hai cô bé xem xét đối phương một chút, vào lúc này đều nghĩ tới buổi sáng cái kia bé trai trong miệng Thanh Thanh, liền ngô chân chân mở miệng hỏi, "Chu đại ca hỏi ngươi chuyện này như chớ, các ngươi nơi này còn có cái gọi Thanh Thanh cô gái sao?" Chu Vũ cởi gần, rốt cục vẫn là hỏi cái vấn đề này. Các ngươi nói Thanh Thanh a. Nàng không phải chúng ta người nơi này, là một người bằng hữu của ta, cũng như các ngươi như thế yêu thích nơi này phong cảnh, vì lẽ đó thường thường lại đây mà nhỉ, thôn của chúng ta người hầu như đều biết nàng. Nghe xong Chu Vũ, nhìn lại một chút khuôn mặt này chính mình thật giống cũng đã gặp, Lưu Gia Dốt cục đỗng nhiên tỉnh ngộ, chỉ vào Chu Vũ kích động nói rằng: "A, ta hiểu được, ngươi chính là Thanh Thanh, cái kia cường hào bạn trai, ta ở đài truyền hình trên lầu thấy quá ngươi, ta đã nói rồi ta đã thấy ngươi." Trân Trân còn chưa tin đây. Ngô Trân Trân miệng trương đến đại đại, không thể chí tín điệu thuyết đạo, nguyên lai like Thanh Thanh bạn trai chính là ngươi à, Chu đại ca ta hiện tại quá sùng bái ngươi, có người nói ngươi đi đón Thanh Thanh thời điểm liền cầm lái một đài phá bánh mì, ăn mặc một thân thổ không rổi kỉ quần áo. Ta che trời, Thanh Thanh nhưng là đại truyền hình chúng ta nữ thần a, ngươi thực sự là quá mạnh mẽ. Đang nói Ni Ngô Trân Trân liền cảm giác có người ở khắp chính mình, quay đầu nhìn lại là Gai Gai, thế mới biết chính mình mới vừa nói nói bậy. liền vội vàng giải thích, "Chu đại ca xin lỗi a, ta không ý tứ gì khác, chính là cảm giác quá khó mà tin nổi, nói chúng ta thật đến rất vội phục ngươi rồi." Chu Vũ cười khổ lắc đầu một cái, xem ra chính mình tùy tính mà làm còn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, lần sau lại đi tìm Thanh Thanh có thể phải chú ý một chút quần áo, cũng không thể rơi xuống thành thành mặt mũi. Nghĩ tới đây cười ha hả nói rằng, "Ngươi cả nghĩ quá rồi, nay có cái gì xin lỗi." Lần kia đi tìm Thanh Thanh là Lâm thời nảy lòng tham, Vì lẽ đó cũng không thay ý phủ thưởng, không nghĩ tới lại bị các ngươi thấy. Ha ha. Không phải là sao, lúc đó chúng ta giữa đại con trai đều rất không cam lòng đây. Thật không thể đi ra cùng ngươi quyết đấu một phen, đều nói một đóa hoa tươi xuyên ở trên thân thể ngươi. Ha ha, thực sự là cười chết ta rồi, bọn họ nếu như biết ngươi có lớn như vậy sản nghiệp cái nào còn dám có ý nghĩ như thế a. Bất quá hay là chúng ta thanh thanh lợi hại, thật sự tìm tới một cái cường hào a. Sau đó nha đầu này có thể liền trở thành chân chính áp trại phu nhân. Chu Vũ cùng hai cô bé trò chuyện thênh thênh sự tình, bên cạnh Lý Minh nhìn hai cái thanh xuân mỹ lệ đại mỹ nữ hồn nhi đe bay, khóe miệng bắt đầu có sáng lấp lánh đồ vật chảy ra. Bởi Chu Hổ không chen lời vào, vào lúc này chính Nhàn Hoàn đây. Nhìn thấy Lý Minh hùng dạng tàn nhẫn mà bấm hắn một thoáng, nhỏ giọng nói rằng, "Này, tiểu tử ngươi có thể hay không chú ý một chút ảnh hưởng. Ngươi lưu manh này tương cũng quá rõ ràng chứ?" Xem mỹ nữ muốn dẫn thưởng thức ánh mắt đến xem, ngươi xem một chút ngươi hận không thể đem y phục của người ta cho bãi hạ xuống, quá dưới đạo. Lý Minh gương mặt đẹp trai lập tức liền đỏ, hận hận nói rằng, hổ tử, ngươi biết cái đích gì, người không phong lưu hưởng thiếu niên, ta xem một chút làm sao? Ai bảo nàng lưỡng sinh xinh đẹp như vậy, không phải là làm cho người ta xem sao? Mẹ nhà nó, ngươi này vô liêm sỉ trình độ quả thực cùng ta có liều mạng a. Bất quá ca ca hiện tại không chơi này một bộ, ta có người yêu. Ở trong mắt ta chỉ có nhà chúng ta tiểu tiểu, những nữ nhân khác đều là cái cha. Tư nhỏ đã hỗn kinh thành Lý Minh biết chính mình gặp phải giang bó, người như vậy trừ phi ngươi đem hắn đánh chết, bằng không ngươi là nói không lại hắn. Liên rất sáng suốt mà đem hắn ném qua một bên, tiến lên cùng Chu Vũ bọn họ tán gẫu đi tới. Chu hổ con ngươi khêu một cái, cũng tới đến mọi người trước mặt ngồi xuống, quay về mọi người cục lốc địa nói rằng, "Đúng rồi, ta còn chưa có đi quá kinh thành đây, các ngươi đều là tình cảnh người." Diều Lý Tử vẫn là nơi đó thổ, ta hỏi các ngươi một vấn đề bái. Các ngươi nói kinh thành có chúng ta Chu gia thôn đại sao? Ngoại trừ Chu Vũ ở ngoài, còn lại hai nữ một nam đều muốn đánh tiểu tử này, có hỏi như vậy tại sao? Nếu như nói lúc trước Chu Hổ ở trong mắt bọn họ còn có hạt lạc lớn như vậy, như vậy hiện tại cũng chỉ có to bằng hạt vừng. Lý Minh cảm thấy trả thù cơ hội rốt cuộc tới, liền vỗ vỗ Chu Hổ bả vai đàng hoàng chỉnh trọng điệu nói rằng, "Hổ tử lão đệ, Cho dù ta vô học nhưng cũng không có thể như thế vô tri chứ. Kinh thành đó là dưới chân tiên tử, địa phương lớn hơn đi tới, chu gia thôn căn bản không có cách nào nhỳ so với a còn có a, ca ca ta tên Lý Minh, không cứ gọi tiểu Lý tử, hơn nữa ta so với ngươi còn lớn hơn một tuổi, sau đó không cho phép ở ta trước mặt xưng chính mình là ca ca, biết rồi không? Nga biết rồi, bất quá vừa nãy cái vấn đề này chỉ là muốn nhìn ngươi một chút môn thông minh, bây giờ nhìn lại đều vẫn được, ít nhất không phải linh. Lần này ta liền yên tâm. Ba người nghiến răng nghiến lợi mà nhìn về phía hắn, hẳn không thể tiến lên đem tiểu tử này tan chết, bất quá cũng đều không lên tiếng, chính là muốn nhìn một chút gia hỏa này còn có thể nói ra cái gì. "Nga đúng rồi, các ngươi biết kinh thành có cái bí mật lớn nhất là cái gì sao?" Chu Hổ nói tiếp. "Hổ tử, ngươi liền cho ta lắc lư đi, kinh thành còn có cái gì bí mật là ngươi biết mà chúng ta không biết?" Lý Minh khinh thường mở miệng nói. "Khà khà, không gặp lên a." Các ngươi biết kỳ thực kinh thành là một tòa hoạt động thành chỉ sao? Hoạt động thành? Tiểu tử ngươi giảng thiên thư đây. Lớn như vậy một tòa thành sao có thể hoạt động? Không biết chứ. Người này a chỉ sợ một bình tử bất mãn nửa bình tử ẩm, ngàn vạn không thể vô học a. Hôm nay cái nhận thức các ngươi mấy vị bằng hữu ta hổ tử ca vui vẻ, liền cùng các ngươi cố gắng nói một chút đi. Tương truyền Minh Thái tổ kiến kinh thành hồi đó liền đem Trương Tam Phong tìm đi tới, làm gì vậy? Bởi vì người hoàng đế kia ông lão cảm thấy bên này tới gần quá phương bắc, vạn nhất có cái chiến tranh không thuận lợi nơi này bị người chiếm lĩnh không phải Bạch Kiến sao? Liền hắn liền đem lão thần tiên tìm đến thương lượng một chút đối sách. Cuối cùng lão thần tiên lay mấy lần râu mép liền cho Minh Thái tổ ra cái chiêu nhi, cái gì chiêu nhi đây? Chính là ở kinh thành lòng đất bốn cái rắc lắp đặt bốn cái đại bánh xe, vạn nhất kinh thành muốn không gánh nổi, liền để quân nhân và dân chúng đẩy chạy, các loại, chờ, chạy đến quan nội này không phải an toàn sao? Cười một tiếng, Lưu Gia Nhiện không được trước tiên bật cười, tiếp theo Ngô Chân Chân cùng Lý Minh cũng ôm bụng cười to không thôi. Lý Minh một bên ôm bụng một bên cười to nói, "Hổ tử, ngươi là nói kinh thành phía dưới có bánh xe, có thể lượn chạy." "Đúng rồi, các ngươi sẽ không thật không biết chứ?" Chu Hổ trừng mắt mắt to nghiêm túc hỏi. "A ha ha ha ha." "Này, các ngươi cười cái gì cười? Các ngươi cười đến ta không hiểu ra sao? Biết vì sao kêu vô chi sao? Chính là khi làm Người khác nói đều là chính xác mà chính ngươi nhưng cho rằng là sai lầm. Đáng buồn nhất chính là còn có thể đem Vô Chi coi như cười liêu cười to không thôi. Ai đúng đúng đúng, các ngươi như bây giờ chính là vợi Vô Chi lại đáng thương. Đối diện ba người vào lúc này cũng không cười, từng cái từng cái bị Chu Hổ nói tới mặt đỏ tới mang tai, Lý Minh từ nhỏ đến lớn cái nào bị người như thế bẩn thỉu qua a. Liên lập tức lẹn đến Chu Hổ trước mặt đã nghĩ đem hắn quật ngã thu thập dừng lại, một trận Chu hổ cái kia thân thủ vốn là không cho không, hơn nữa bị không gian thủy làm dịu, cơ bản ô vông so với hùng người mù còn khỏe mạnh, nhìn thấy lý minh không có ý tốt địa nhào tới lập tức về phía sau nhảy một cái nhóng tới, tắp ba miệng lớn tiếng nói, ai hư hạc ta nói tiểu lý tử, sao, nói không lại liền muốn động thủ. Chu hổ sau khi nói xong quay về chu vi xem trò vui ba người nói rằng, nói xong rồi lúc này các ngươi ai cũng đừng cắn á, nhị cầu ca ngươi vội vàng đem trậu lớn đem ra. Ta hôm nay cái nếu như không đánh ra hắn một chậu huyết ta liền không phải tam lưu tử. Nói xong chuyển động cái cổ này liền muốn đấu võ. Ta nhổ vào, ta quả ngươi là con lừa vẫn là hổ tử, phạm ta Lý Minh giả đánh không tương lượng, xem quyền. Cái gọi là chuyên gia đưa tay liền biết có hay không, Lý Minh cú đấm này đánh ra Chu Hổ liền biết đụng tới đồng hành, kẻ này chỉ định đã từng đi lính. Lần này Chu Hổ thì càng hưng phấn, không hề nghĩ ngợi một phát bắt được Lý Minh đưa tới năm đấm xoay người chính là một cái vật ngã. Sau một khắc Lý Minh một cái bình sa lạc nhãn thức liền bắt đến trên cỏ. Chu Vũ ở Lý Minh nhào tới một sát na liền đem mặt bưng kín, hổ tử hiện tại khí lực đều sắp đổi tới chính mình, hơn nữa tiểu tử này thân thủ vốn là được, liền Lý Minh như vậy ba, năm cái cũng không đủ hổ tử đánh. Lý Minh nằm trên mặt đất, cảm giác cả người cũng giống như là tặn đi giá, trong lòng tràn đầy bi ai, chỗ này mẹ nhà hắn khất chính mình a, không nghĩ tới buổi sáng mới bị lợn rừng bắt nạt. này còn không quá 3 giờ đầu liền lại bị một cái hình người cẩu hùng bắt nạt, này có còn hay không tiên lý? Bất quá kẻ này khí lực xã hội lớn như vậy, sẽ không lại ăn cẩu hùng mãi lớn lên chứ? Nhìn thấy Lý Minh bị bắt nạt, hai cô bé cùng chung mối thủ chạy tới đem hắn nâng dậy đến, nhìn Chu Hổ ánh mắt lạnh buốt, nếu như ánh mắt có thể giết người Chu Hổ vào lúc này không biết chết rồi mấy trăm lần. Chương 469, năm sao hồng kỳ đón gió lay động. Chu Vũ vừa nhìn mình không thể lại như thế xem trò vui. Cái kia có chút ngạo khí Lý Minh giáo huấn một thoáng liền xong việc, hơn nữa tiểu tử này ngoại trừ lòng dạ nhi cao điểm người ngoại phẩm còn chưa phải thác, đúng là có thể trở thành không sai bằng hữu. Nghĩ tới đây Chu Vũ tiến lên tản nhẫn mà nói chu hổ một trận, hơn nữa vừa nói một bên ngáy mắt. Sau đó lại chạy đến Lý Minh trước mặt nói vài câu xin lỗi. Nay một ngã sắp xuống là đem Lý Minh xuất trị phục, hắn cũng không tức giận, dĩ nhiên đem chu hổ kéo qua một bên thảo luận lên công phu quyền cốt tới, để chu vô cùng hai vị mỹ nữ một trận không nói gì. Buổi chiều thời gian liền đang ngắm phong cảnh cùng tán gẫu đánh thí bên trong như thế vượt qua, mọi người còn không có cảm giác gì ni ngày mùa thu hoàng hôn liền đến tới. Hơn 6 giờ đồng hồ thời điểm để Chu Vũ ca lượng khổ sở tưởng niệm Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu rốt cục đi tới trên núi, nhìn thấy Lưu Gia cùng Ngô Chân Chân dĩ nhiên ở đây, Thanh Thanh vui vẻ sức lực cũng đừng nói ra, đúng là đem thuộc về Chu Vũ thời gian chiêu cắt không ít, trêu đến Chu Vũ liên tiếp quyền miệng. Nay nữ chủ nhân tới, Lưu đại chủ rất là làm ơn lấy một bàn bữa tiệc lớn. Đem Lý Minh ăn được trực hự hự. Chu Hổ vừa ăn một bên cho hắn toán giá tiền, nếu không là Chu Vũ ngăn, suýt chút nữa liền để Chu Hổ cho Hùng đi một cái vài ngàn khối tiền phỉ thú vật trang sức. Chu Hổ hiện tại thật đỏ mắt, nhị Cẩu Ca làm cái kia xanh biết phỉ thú vật trang sức thực sự là quá đẹp đi, này nếu như treo ở tiểu tiểu trên cổ cái kia nhiều lắm triền ứng. Chính mình hiện tại cũng không phải kém này lượng tiền, nhưng là đồ chơi này có tiền cũng không nhất định có thể mua được hàng thật a. Vừa nãy suýt chút nữa phải tay không nghĩ tới để nhị cậu ca làm hỏng. Chính mình vừa nãy cũng đưa ra dùng tiền mua, nhưng là tiểu tử kia nói mình không thiếu tiền, đồ chơi này không bán. Hắn ba thực sự không được cách loại, chờ ngày mai lão tảo tới để lão tảo giúp giúp mình, nói cái gì cũng đến làm lại đây một cái, bằng không chính mình dùng cái gì vì là các lão gia a. Người này một nhiều liền dễ dàng hưng phấn. Hương chi nơi này ngoại trừ lưu đại chủ còn lại còn đều là người trẻ tuổi. Vì lẽ đó, sau khi ăn cơm tối xong, mọi người ngay khi đèn đường dưới còn nói vừa cười, mãi đến tận màn đêm thâm trầm lộ trùng lúc này mới trở lại gian phòng của mình bình yên thủy dưới. Ngày thứ 2 ánh nắng tươi sáng, xanh thẳm bầu trời tinh khiết thông thấu, mấy đóa bạch vân ở thu phong thổi dưới từ từ di động. Ba phủ dưới ánh chiều dương, toàn bộ Phượng Hoàng Sơn thanh tân sáng sủa. Xanh biết mặt hường hào, như trước là ngày mùa hè phong thái. Lý Minh hôm qua cái thủy đến muộn, vốn định thừa dịp sáng sớm ngủ thêm một hồi nhi. Ai biết lại bị Chu Hổ ra hỏa này gõ lên trậu rửa mặt cho làm tỉnh lại. Không tình nguyện mặc quần áo tử tế sau liền bị Chu Hổ lắc lư chọn hai dung kê thực hướng về giữa sườn núi đi đến. Đến phủ cận Lý Minh nhìn thấy Chu Vũ mang theo mấy nữ hải tử chính đang này chim công, thế mới biết cảm tình nơi này còn nuôi lam chim công cùng gà tây các loại, trợ, hi hữu gia cầm. Ngày hôm nay vài con đại hùng chim công cũng lệ tỉnh, nhìn thấy nhiều người như vậy dĩ nhiên trở nên hưng phấn. Triển khai đẹp đẽ vĩ dục để mọi người thưởng thức một lần không tiếc xoe đuôi. Ở giữa rừng núi đợi một lúc mấy cái người tuổi trẻ lại trở về hồ nước trước, vào lúc này đã tán nuôi lộc quần cùng gấu ngựa toàn gia chính đang trên cỏ tản bộ chơi đùa, bởi gấu ngựa đã thông linh tính, vì lẽ đó không có bất kỳ bạo lực hành vi. Thêm vào lợn rừng con la hoang cùng hoa hoa toàn gia cũng lại đây tham gia trò vui, hồ nước trước quả thực chính là một cái hoang trại vườn thú. Nhìn thấy Chu Vũ bọn họ đến, những này động vật biết đây là điểm tâm đã đến giờ, liền khắc về các gia các tìm các cụ. toàn bộ trở lại quyền bên trong. Chu Vũ Ca lưỡng liền đem đồ ăn lần lượt từng cái hướng về cái máng bên trong ngã, cũng nguyên về một phía một bên còn phải phòng bị nhịch ngậm mai con cùng tiểu tông hùng quấy dậy. Lý Minh cùng Lưu Gia cùng với Ngô Chân Chân vào lúc này đều thấy choáng, những này động vật làm sao biết cái này sao thông nhân tính. Cái kia vài con mai con cùng tiểu tông hùng rõ ràng rồi cùng tiểu hài tử gần như mà, chẳng lẽ này hoàn cảnh tốt động vật cũng có thể theo biến thông minh. Thật sự là không làm rõ được. Thanh Thanh cùng tiểu tiểu nhìn thấy mấy người dáng vẻ ở một bên nhi khanh khách cười không ngừng, nàng lưỡng nhưng là biết chú vũ yêu nghiệt giống như năng lực. Cùng động vật thân cận đây chỉ là cho trẻ con, nếu như bọn họ biết chú vũ có thể chỉ huy động vài con đại thiên na, chính mình còn có thể sản xuất tuyệt thế rượu ngon không biết sẽ là cái cái gì vẻ mặt. Vội một lúc cuối cùng cũng coi như là đem hết thể động vật đều này xong, mấy người cười vui vẻ địa đi tới bên dòng suối nhỏ, liền nước trong và gợn sóng suối nước đánh răng rửa mặt, được kêu là một cái thoải mái. Vội lâu như vậy đã sắp 9 giờ, như thế này còn phải hạ sơn đến trong thôn sân phơi tăng lên trên quốc kỳ đây, đây là đã thấm đến trong xương sự tình, phải trình diện. Liên Chu Vũ mang theo mọi người trở lại nhà hàng đội và ăn điểm tâm. Ăn xong điểm tâm hậu Chu Vũ đem muốn tham gia kéo cờ nghi thức sự tình cùng mọi người nói, ý tứ là để bọn họ ở trên núi chính mình ng nhi. Các loại, chờ nghi thức sau khi kết thúc mình và hổ tử còn có lưu đại chủ sẽ trở lại. Mấy người trẻ tuổi vừa nghe nhất thời hứng thú liền đến. Lễ Quốc Khánh làm kéo cờ không phải mới mẻ sự tình, thế nhưng nơi này chỉ là một cái xa xôi nông thôn a, một cái tiểu nông thôn mấy chục năm qua có thể kiên trì hàng năm Quốc Khánh tập thể thăng quốc kỳ liền không thể không khiến người ta kính phục. Liên Thanh Thanh tiểu tiểu bọn họ liền nhất định phải cùng qua xem một chút, Lưu Gia cùng Lô Chân chân càng là mừng rỡ văn phấn. Này không chính là mình muốn tìm tin tức sao? Người như vậy cùng sự tình không đáng giá ca tụng sao? Liên hai người thêm vào Thanh Thanh lập tức liền võ trang đầy đủ. cùng mọi người cùng nơi theo Chu Vũ xuống núi. Sân phơi bên trong đã người ta tập ngập, tập tiến học theo Hải tử, chống gậy lão nhân, ôm tiểu Hải phụ nữ, cùng với các gia thúc thúc đại gia thím lại đường, Chu gia thôn hiện tại đã là toàn thôn đều không, tất cả mọi người đều tụ tập chỉnh diện trong viện tới. Trang giữa viện lập một cây dùng mấy đoạn thật dài du một côn tử tiếp thành cột cờ, một mặt mới tinh năm sao hồng kỳ bảng ở trên sợi dây, tình cơ một trận thu gió thổi qua tươi đẹp năm sao hồng kỳ liền theo gió múa lên. Thanh Thanh lôi một thoáng Chu Vũ và táo kinh ngạc hỏi: "Chu Vũ, sẽ không là người cả thôn đều tới chứ?" "Đương nhiên a, này có cái gì kỳ quái sao?" Chu Vũ chuyện đương nhiên địa hồi đáp. Chưa kịp Thanh Thanh nói chuyện đây, Lưu Gia ánh mắt sáng lên mau mau đối với Ngô Chân Chân nói rằng: "Chân Chân mau mau ghi lại, đây là lượng điểm." Ngô Chân Chân gật gù, mau mau móc ra công tắc bút cùng tiểu sách vờ soạn soạn nhớ rồi. Chu Vũ cười khổ lắc lắc đầu, hai nha đầu này đúng là điên, không phải là cái kéo cờ nghi thức sao? có cái gì tốt ghi chép. Liên cũng mặc kệ nàng lưỡng, lôi kéo thênh thênh mang theo mọi người kế tục hướng phía trước đi đến. Đi vào chỉ bên trong sau, Lưu Gia cùng Ngô Chân chân phát hiện đối diện đứng 8 vị tóc trắng xóa lão nhân già, phía sau bọn họ đứng hơn 10 vị 60, 70 tuổi lão giả. Chỉ là những lão giả này hôm nay cái mặc cùng người khác không giống nhau lắm, dẫn đầu 8 vị đều ăn mặc một thân bù đắp lại bù thổ màu xám quân trang, phía sau những lão già kia một kiểu cổ xưa lục quân trang. Những này quân trang tuy rằng kiểu dáng không giống Tân Cửu bất nhất, nhưng duy có một chút là tương đồng, đó chính là bọn họ trước ngực đều treo đầy sáng lên lấp lánh quân công chương. Đặc biệt là dẫn đầu cái kia tám vị, quân công chương cơ hồ đem tiền thân đều nắp đầy. Thân là người viết báo hai cô bé tự nhiên biết cái kia tám vị lão nhân gia An Mặc là kháng chiến thời điểm bắt lộ quân quân trang, mà phía sau những lão giả kia An Mặc nhưng là lúc đầu giải phóng quân cùng kháng Mỹ viên triều thời điểm quân trang. Xem tới đây hai cô bé nhẫn nhịn kích động trong lòng đem màn ảnh nhắm ngay, những này xúc động lòng người lão nhân gia. 10 giờ vừa đến, thôn ủy hội phía trước chi lên đại phát thanh bên trong vang lên hùng tráng nghĩa quân khúc quân hành. Theo quốc ca vang lên, đảm nhiệm người tiên phong thiết đạn cùng miếp miếp vẻ mặt nghiêm túc kéo dây thử, năm sao hồng kỳ ở trang nghiêm nghĩa quân khúc quân hành bên trong từ từ bay lên. Quốc kỳ bay lên một khắc đó, tám vị lão nhân gia cái kia khô gầy có chút lõm khòm thân thể tựa hồ đột nhiên bùng nổ ra sức sống vô tận. rõ ra bản tay lớn huyền đến y tế, làm cái không phải rất tiêu chuẩn quân lễ, nhưng này tựa hồ cũng đến cực hạn của bọn họ. Đồng thời Chu gia thôn hầu như hết thảy cha con đều đồng loạt kính nổi lên tiêu chuẩn quân lễ. Nhìn cái kia đón gió lay động năm sao hồng kỳ, tám vị thái công khỏe mắt hàm chứa nhiệt lệ, thân thể có chút run rẩy, nhưng vẫn cứ duy trì dáng người. Trước ngực mang theo cái kia từng viên từng viên quân công chương, ở hồng kỳ tôn lên dưới có vẻ như vậy chói mắt, như vậy quang mang và trợ Thái dương chiếu vào những lão nhân này trên người, bọn họ cái kia lòm khòm khô gầy thân thể trong giây lát đó trở nên cao to cực kỳ, bọn họ cái kia vì dân vì nước bất khuất ý chí phá tan cựu tiêu, ở thần châu trên mặt đất nở hoa kết quả, tân hỏa tương truyền. Lưu giai cùng Ngô Chân chân hãm chứa nhiệt lệ đem những lão nhân này từng cái từng cái hình ảnh ngắt quãng ở trong hình, những lão nhân này ra đều là Trung Quốc sống lưng a. Bởi đứng ở phía trước nhất, Thanh Thanh tiểu tiểu cùng Lý Minh tự nhiên nhìn thấy Thái công cùng các gia gia vẻ mặt cũng là hàm chứa nhiệt lệ hành chú ý lễ. Lý Minh cái này có bối cảnh thâm hậu người tuổi trẻ cũng bị lão gia tử môn cảm động đến không nhẹ, không nghĩ tới ngoại trừ trong nhà lão gia tử ở ngoài ở cái này Thâm Sơn cùng cốc còn có như thế một đám xúc động lòng người lão nhân. Trong đám người tối lung tung phải kể tới Chu Vũ, khi làm quốc ca nhớ tới toàn thôn các lão gia đều kính quân lễ thời điểm, chính mình chỉ có thể cùng các nữ nhân đồng thời hành chú ý lễ, toàn bộ Chu gia thôn vừa độ tuổi thanh niên đều đã từng đi lính, chỉ có chính mình ngoại trừ thực sự là ném người chết. Khi quốc ca tấu nhạc xong xuôi, năm sao hồng kỳ lên tới cột cờ đỉnh trống thì mọi người cùng nhau thu hồi ánh mắt thả tay xuống. Trong thôn đời thứ 3 mau mau đi tới thái công cùng các gia gia trước mặt để người bọn họ có cái gì không khỏe. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết mỗi khi gặp kéo cờ nghi thức thời điểm những lão nhân này ra đều có thể kích động cái trường mấy ngày, đều sẽ mặc vào bọn họ vẫn lấy làm tiêu ngạo côn trang, treo lên bọn họ dùng tính mạng cùng máu tươi đổi lấy quân công chương. Chỉ có như vậy mới có thể biểu đạt ra trong lòng bọn họ cái kia phân tự hào cùng quang vinh. Lưu Gia cùng Ngô Chân chân vào lúc này còn ở thu dọn vừa nãy bức ảnh cùng lục tượng, một vừa sửa sang lại một bên chảy nước mắt, thanh thanh tiến lên đem Thái Công môn sự tích cùng các nàng nói một lần, kết quả hai cái nha đầu cảm động đến không xong rồi, tiếng khóc càng lớn. Nhìn mọi người dần dần mà tản ra đều phải đi về quan hệ, Chu Vũ đi tới Thái Công môn trước mặt cười nói, "Tám vị Thái Công, hôm nay cái quan hệ, đều theo ta đến trên núi đi." Tốt ăn ngon uống đã sớm chuẩn bị kỹ cẳng, chúng ta hôm nay cái sung sướng địa uống dừng lại, một trợ. Tám cái lao giả vào lúc này tâm tình đã bình phục lại, nghe vậy đều cười ha ha, cũng không khách khí, theo chù vũ liền hướng sân phơi đi ra ngoài. Ngay vào lúc này cũng không biết từ nơi nào truyền đến một tiếng tráng kiện chất phát tiếng kẹn, sân phơi chu vi tất cả mọi người lập tức dừng bước lại, sắt theo đó cái kia tiếng kẹn lại vang lên hai lần. Chương 470, tạp bãi tới 1. Chù vũ vừa nghe biết phôi thức ăn. 8 phần 10 là cái kia Vu Đức Thủy mang người đến Tạp bãi. Phản ứng nhanh nhất chính là Chu Định Bàng, nghe được tiếng kèn vang lên 3 lần sau, lập tức chạy đến sân phơi một bên trên một tảng đá lớn la lớn, "Mọi người trước tiên không nên hốt hoảng, nô đại ca, liếu đại ca còn có đại khuê các ngươi mau mau dẫn người cùng Định Nghĩa cùng nhau về nhà thủ gia hỏa sự tình. Lao Trương, ngươi mang theo đệ nhất thôn dân tiểu tổ một nửa các lão gia thủ tại chỗ này, các gia phụ nữ lão nhân cùng hài tử đều ở lại chỗ này, ai cũng không cho phép về nhà." Những người Còn lại đều đi theo ta, mẹ kiếp, ta liền đi xem xem đến cùng là ai dám không cho ta quan hệ, như thế này đều cho ta vào chỗ chết đánh, bọn họ không cho ta quá ngày thật tốt, chúng ta rồi cùng bọn họ liều mạng. Muốn nói tới giúp người thực sự là quá nghiêm chỉnh huấn luyện, bị điểm tên mấy người không nói hai lời nhanh chân hãy cùng Chu Định Nghĩa hướng về ra chạy thủ gia hỏa sự tình đi tới, đệ nhất thôn dân tiểu tổ các lão già cũng đã tự động địa chạm thành hai hàng, Trương Kế toán tay phải chỉ tay, bên phải này bài cha con lập tức liền tản ra. đem sân phơi cho Vaylen. Các gia nữ nhân cùng hài tử vào lúc này cũng bắt đầu hướng về sân phơi trung ương tập hợp, đúng là những lão già kia cảm giác mình còn có chút sức chiến đấu, theo sát chu định bang muốn đi cống hiến một phần sức mạnh. Loại này chuyển biến thực sự là quá nhanh, các loại, chờ, lưu giai mấy người phản ứng lại sau chu gia thôn tất cả mọi người đã tìm kỹ vị trí của mình, không, có một cái hoang loạn. Lý Minh phân phối sừng suốt mấy lần đầu, tựa hồ còn không tỉnh lại, những người này đến cùng là dân chúng vẫn là nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân a. Này đây cũng quá đáng sợ chứ? Chẳng lẽ bọn họ còn thường thường diễn luyện quỷ vào thôn? Nhưng là hiện tại đã thái bình mấy chục năm a. Tám vị thái công vào lúc này tức giận đến cả người run rẩy, đi tới chu định bang trước mặt lão thái công lớn tiếng hỏi, "Định bang, hôm nay cái là ai canh gác?" "Dạ dạ, hôm nay cái canh gác chính là Chí Giang cùng là Bá." Vốn là là đến phiên là Bá, nhưng là Chí Giang không yên lòng cũng đội vàng đi theo. "Nha?" Nếu là trí giang cùng Lạt Bá này, lưỡng tiểu tử vậy chuyện này Nhi liền không sai hiểu rõ, định nghĩa bọn họ còn phải một chút mới có thể trở về, để mọi người mau mau ở phụ cận tìm chút tiện tay ra hỏa sự tình, ta cha con liền sẽ đi gặp bang này không khiến người ta sống yên ổn vương bắt con bê. Nói xong lão thái công cùng cái khác mấy vị lão huynh đệ chạy đi liền đi, theo sát phía sau một đoàn lão giả. Chu Định Bang vừa nhìn mau mau vung tay lên. Ở lại chỗ này lão cha con dồn dập đi theo. Đi ra sân phơi sau những người này tiện tay ở ven đường lượm chút một côn tử nắm trong tay, thực sự không nhặt được ra hỏa sự tình liền thập mấy tảng đá sui ở trong túi. Lão niên, bên trong lão niên, trung niên, thanh niên, chu gia thôn ngoại trừ phụ trách bảo vệ phụ nữ cùng nhi đồng những kia các lão gia ở ngoài hết thảy cha con đều không thanh không nói, đầy mặt bi thương đi theo tám vị lão gia từ phía sau hướng về cửa thôn đi đến. Cả nhánh đội ngũ co tới 4, 500 người, thế nhưng không có một cái lên tiếng. liền như vậy nhấc theo gậy nắm tảng đá đi về phía trước. Nửa đường Chu Định Miễ cùng Ngô lão đại đám người đánh xe ngựa đem mọi người chặn đứng, trên xe chứa đầy cánh tay độ lớn dư một cô tử. Nay vẫn là lần trước vì bảo vệ tiểu Thanh Sơn Liệp Sĩ mộ chuẩn bị, không nghĩ tới lúc này lại dùng lên. Ngô lão đại cùng Chu Định Miễ cùng với đại khue đang bẻ bọn làm dầu hỏa sự tình, lão thái công dẫn bảy vị thái công đi tới trước xe ngựa hỏi, "Đại tiểu tử, ngươi đem lão gia gia hỏa sự tình mang đến sao?" Ngô lão đại vào lúc này đều sắp khóc. Vừa nay trước khi đi lão thái công đem hắn chặn đứng, để hắn đến chu định bang gia tây trong sương phòng đem mười mấy thanh quỷ đầu đao cho mang đến. Này có thể muốn Ngô lão đại mệnh. Ngươi nói lão già tử môn đều hơn 80 tuổi, đồ chơi này một khi xảy không tốt sẽ ra nhân mạng sao làm? Thật muốn là xảy ra chuyện chu gia thôn người còn có sống hay không, có hay không mà sống. Nhưng là phải là không mang theo đi thôi, chỉ bằng cái nhóm này quật ông lão tính khí cũng sẽ chính mình trở về thủ, đương nhiên thuận tiện cũng sẽ đánh mình một trận. Ninh Ngô lão đại cũng không nói lời nào, cả người run rẩy đầu đầy liều lĩnh đổ mồ hôi, Liêu Thái Công tức giận, tiến lên chính là một cước. Trong miệng hô, "Đại tiểu tử ngươi cái không tiền đồ ngoạn ý, ngươi run cầm cặp cái giấm. Đều khi nào ngươi vẫn cùng chúng ta làm phiền. Mau mau điệu đưa dao cho chúng ta đem ra." Vì Thái Công môn an toàn muốn Ngô lão đại dự định kiên trì nữa kiên trì, liền cười khổ nói, "Nhị gia, ngươi nhìn ngươi đều lớn như vậy số tuổi hỏa khí sao còn lớn như vậy chứ? Các ngươi yên tâm." Hôm nay cái chuyện này do chúng ta anh chàng sông pha chiến đấu, các ngươi ở phía sau cho chúng ta quan địch lực trận, chúng ta nếu như không đem bọn họ thì cho đánh ra đến các ngươi liền chừng trị ta môn, ngươi nói hành không? Cút đi đi. Đại tiểu tử a, ta sao phát hiện ngươi đổi bại cơ chứ? Ngươi nếu như không đem quỷ đầu đau lấy ra coi tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi đánh ra thì đến. Liêu Thái công trừng hai mắt nói rằng. Lô lão đại run run một cái, cảm thấy có chút mắc đãi. vẫn nữa vào lúc này, mọi người cũng đã cầm cẩn thận ra hỏa sự tình, còn kém trước mặt những lão giả này, nhìn lại một chút những lão giả này xem ánh mắt của mình, tựa hồ muốn đem mình nuốt sống. Ngô lão đại tự tin trong giây lát đó liền phá thành mảnh nhỏ, thực sự là không tiếp tục kiên trì được. Liền cắn răng một cái đem giấu ở xe để mười mấy thanh quỷ đầu đao lấy ra. Lão thái công ha ha cười nói, đại tiểu tử tốt dạng, lúc này mới như Chu gia thôn cha con. Lão thái công nói xong cùng 7 vị thái công đồng thời mỗi người cầm lấy một cái sáng loáng lượng quỷ đầu đao, nhìn còn dư lại 7, 8 đem lại bắt chuyện mấy cái số tuổi lớn một chút đời thứ 2 lại đây thanh đao lấy đi. Còn lại đời thứ 2 đám lão giả này thấy không đau, cũng không nói cái gì trực tiếp một người nhấc lên một cái du mộ côn tử theo thái công môn bước nhanh địa hướng phía trước đi đến. Đối với cảnh tượng này, Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu quá thuộc tất, thế nhưng Lưu Gia cùng Ngô Chân Chân nhưng là bị chấn động địa há to miệng. Lý Minh lúc này đã sớm nhiệt huyết sôi trào. Bang này cha con quả thực quá gia sức, nếu như trong nhà lão gia tử gặp phải chuyện như vậy thì tin tưởng nhất định sẽ cùng cái kia tám vị lão gia như thế cầm lấy đại đao liền hướng xông lên chứ. Không hổ là giết qua quỷ lão anh hùng, này cổ sinh dồn sức thật sự là tốt. Do Chu gia thôn cha con tạo thành dòng lũ dọc theo nhựa đường lộ về phía trước dũng động, đầu lĩnh mười mấy cái lão gia đều ăn mặc côn trang, trước ngực treo đầy quân công chương, thế nhưng trên tay đều hùng hãn địa mang theo đem sáng loáng quỷ đầu đao. Vậy thì thật là uy phong lẫm lẫm đàng đàng sắc khí. Lô Chân Chân giúp Đơ Lưu Giày, Tiểu Tiểu giúp Đơ Thanh Thanh, hai đại máy quay phim theo dòng người về phía trước di động, ở Thanh Thanh chỉ điểm cho, này, hai đại máy quay phim không chú ý các thôn dân trong tay ra họa sự tình, chiếu vào trong hình đều là cái kia không cam lòng cùng bi thương khuôn mặt. Càng đi về phía trước liền đến trong thôn, nhất theo điểu du một côn tử đi ở hàng trước bảo vệ thái công môn Chu Vũ con mắt dễ sử dụng, nhìn thấy phía trước đại đạo trung gian Dương Đào cưỡi ngựa đứng hai người. Trong tay thật giống đều cầm ra hỏa, đang cùng đối diện FF1 đám người giằng co. Xem tới đây Chu Vũ vội vàng quay về mọi người hô, "Gia trẻ cha con, đám người kia thì ở phía trước, ta cậu cùng Lạt Bá Thúc đang cùng bọn họ phân cao thấp đây, mọi người đi nhanh một chút." Vừa nghe thấy lời ấy, đầu linh tám vị thái công vất lên trong tay quỷ đầu đao bắt đầu tiểu chạy đi, mà sau cùng theo có thứ tự điệu bước nhanh hơn. Nhìn xếp thành bốn bài chặt chẽ mà có thứ tự đội ngũ, tuy rằng mặt không giống, có thanh niên có lão nhân, Thế nhưng bước tiến nhất trí chính là cẩm gợi thủ thế đều giống nhau. Những này đối với đã từng đi lính Lý Minh tới nói cũng quá chấn động, ba ai dám nói đây là một đám trong hốc núi lao nông dân a. Muốn nói Vu Đức Thủy người này thật liền không sao, lúc trước bị Chu Định Quốc ca lượng cho dọa chạy sau trở về liền đặc bất đắc ký nhi, cái kia thật đúng là chuyện làm ăn cùng danh dự song trọng bị hao tổn, mối thù này nếu như không báo chính mình vẫn là tâm hắc thủ cay Vu Đức Thủy sao? Cho tới Liêu Tam Pháo cùng Liêu Vân Phi hắn là không còn dám đi trêu chọc thật muốn là đêm nay hai vị nhạ tức giận cùng mình đến cái cá chết lưới rách liền phơi thức ăn, thế nhưng chu già thôn mấy người kia cùng giao dại quả dại chính mình có thể không thể bỏ qua. Nông dân suất thân hắn tự cho là hiểu rất rõ lão nông dân tập tính, vừa mới bắt đầu còn có thể ôm đoàn, thế nhưng một khi bị hù dọa trụ hoặc là đánh sợ đám người này sẽ tản đi, nói cách khác đều là một đám người ô hợp. Lần này đi nhất định phải triệt để đem phiền phức giải quyết đi, sau đó chính mình sẽ chờ cố định kiếm tiền. Xét thấy Chu Định Quốc ca lưỡng biểu hiện, Vô Đức Thủy vẫn là cấp cho nhất định coi trọng, vì lẽ đó phát động thủ hạ lấy tiền tài vì làm mê hoặc thêm vào nhân mã của mình, dĩ nhiên tổ chức không xuống 200 người đội ngũ. Nay nhưng chỉ có vô cùng bạo tay, chính là trong TVH bang ác chiến cũng chưa từng thấy nhiều người như vậy a. Nếu như nhìn thấy chính mình trận chiến tin tưởng không cần những người này ra tay ngọn núi nhỏ kia câu bên trong lão nông dân sẽ bị chóng chứ. Vô Đức Thủy phơi ngoại trừ tâm hắc thủ tay còn giỏi về nắm chặt trong lòng của người ta, mười một nhưng là cái đại tiệc. Tham nhã tham người thân địa cũng sẽ so với thường ngày nhiều, hơn nữa lúc này mọi người tính cảnh giác cũng thấp, liền Vu Đức Thủy liền tìm ngày đó đến Chu Gia thôn tập bãi tới. Chương 471, tập bãi tới 2. Bởi nhiều người, Vu Đức Thủy thuê 4 lạng giải phóng 141, thêm vào công ty mình bảy, tám đại xe con diện bao xa, mang theo hơn 200 người hướng về Thái Bình trấn khí thế hùng hổ địa sát tướng lại đây. Đi tới Thái Bình trấn sau Vu Đức Thủy để thủ hạ bỏ ra 100 đồng tiền mời cá nhân dẫn đường. Dọc theo đường đi dòng xe cộ cuồn cuộn, đoàn xe ở Thái Bình trấn đến Chu Gia thôn thổ trên đường hành sự. Nhìn Chu Vi không có một tia ô nhiễm hoàn cảnh, Vũ Đức Thủy cũng là đại tán không nớt, không trách nơi này có thể sản xuất chất lượng cao như vậy rau dại cùng quả dại, nguyên nhân hẳn là đều xuất hiện ở nơi hoàn cảnh trên. Quá cổ điện cầu đá, nhìn Chu Vi non xanh nước biếc chim nhạn bay lượn, Vũ Đức Thủy kiên cố hơn định đem Chu Gia thôn triệt để thu phục quyết tâm. Đoàn xe đến cầu đá, dẫn đường vị này trung niên đại thụ lập tức liền cưỡi xe máy đi. Lại nói vị đại thuốc này ở bán trên đường mới phát hiện cảm tình này, mấy trăm hào người không giống như là thứ tốt, thế nhưng Chu gia thôn những kia cha con lại dễ trọc sao? Nếu như đem bọn họ nhạ tức giận tuyệt đối dám nắm khai sơn đao phách người, 2 tháng trước những kia cha con không phải còn đem trấn đồn công an vây nốt sao? Đường xem đi theo phía sau đám gia hỏa này người không ít, thế nhưng đối đầu Chu gia thôn thật là có chút không đáng chú ý. Nếu tình huống đều như thế nghiêm túc vị đại thuốc này cũng không đốc Cùng Vũ Đức Thủy người muốn 100 đồng tiền sau lập tức cưỡi xe máy liền chạy. Đoàn xe chạy qua cầu đá, bởi khí trời tốt, hết thảy xe cổ cửa sổ đều mở, đám người này hoặc từ cửa sổ hoặc từ xe đấu bên trong dĩ nhiên xem phía trước xuất hiện một cái rộng rãi nhựa đường lộ. Vào lúc này Vũ Đức Thủy hướng về tài xế vung vung tay thất ý dừng xe lại, sau đó với ông chủ lớn ung dung xuống xe. Thẳng tắp nhựa đường lộ, xa xa mênh mông quần sơn, ở gần thương tùng thủy bạch, lam lam bầu trời bạch vân phiêu a phiêu. Bạch Vân phía dưới đủ loại chim nhỏ phi nha phi. Thật là có chút tình thơ ý hòa đây. Nếu không là vội vàng đi tạ bãi, tự cho mình khá là văn nghệ Phạm Nhi Vu Đức Thủy vào lúc này đều muốn ngâm hai bài thơ. Ngay khi Vu Đức Thủy cùng một đám nhân mã xuống xe chợt mắt một lúc thời điểm, xa xa trốn ở đại thụ sau Vương Chí Giang ngồi xổm người xuống đem một con đặc cỡ lớn thuần đồng đại lạt bá răng ở đầu vai, Chu đại lạt bá thì lại nín hơi ngưng khí, sau đó đem đại lạt bá ngậm trong miệng liền bắt đầu khí vận đan điền. Chất pháp khí lưu thông qua Lạt Bá khẩu phát sinh trầm thấp thanh âm du dương. Trong nháy mắt ngay khi trụ già thôn trụ Vi Lan chản ra, Vu Đức Thủy bị đột nhiên xuất hiện này âm thanh sợ đến bính một cái cao, mặt đều tái rồi. "Dở a, lớn như vậy cũng chưa từng nghe tới như thế hưởng tiếng kèn a. Cái này cần là bao lớn Lạt Bá nhiều trâu bò người mới có thể cổ làm ra đến a?" Theo Vu Đức Thủy đến bang này tiểu đệ cũng bị giật mình, từng cái từng cái hết nhìn đông tới nhìn tây muốn làm rõ thanh âm này đánh trâu đến. thế nhưng mặc cho bọn họ làm sao tìm được cũng không có kết quả. Bởi làm đủ cho xấu, với ông chủ lớn tính cảnh giác vẫn còn rất cao. Dự cảm thấy có chút không ổn, liền đã nghĩ để mọi người lên xe mau mau chạy đi. Chưa kịp đám ra hỏa này lên xe đây, ộp ộp. Lại truyền ra hai tiếng trầm thấp tiếng kèn. Vào lúc này Vu Đức Thủy cuối cùng đã rõ ràng rồi, mẹ tiếp đây là có người ở cho trong thôn báo tin nhi đây, không nghĩ tới bang này lão nông dân tính cảnh giác vẫn rất cao a. Vu Đức Thủy cười gần hai tiếng Cho dù báo tin nhi thì phải làm thế nào đây? Một đám lão nông dân còn có thể phiên thiên hay sao? Liền cũng không tìm tâng bố người, để thủ hạ mau tới xe tiếp tục chạy đi. Lại nói Vương Chí Giang cùng Chu Đại Lạt Bá báo xong tin nhi nghĩ mà sợ các hương thân chưa chuẩn bị xong, liền lão ca lượng một cái nhấc theo gậy một cái khiêng thuần đồng đại lạt bá rẽ đường nhỏ nhanh chân liền đổ tới, rốt cục ở trong thôn đem vu đốc thủy đoàn xe trả lại. Nhìn đứng ở giữa đường hai người, một cái dơ một cô tử, một cái hai tay ôm một con đặc đại là bá. Vũ Đức Thủy ra hiệu tại xế không cần để ý hội bọn họ, làm chính sự nhi quan trọng hơn. Đã nghĩ từ bên cạnh đi vòng qua, nhưng lại ô tô hướng về chỗ quải hai người này liền hướng chỗ ấy chạy, chính là không cho ô tô đi qua. Cuối cùng Vũ Đức Thủy tức giận, để mấy tên thủ hạ xuống xe muốn cố gắng giáo huấn một chút hai người này mắt không mở lão nông dân. Vương Chí Giang đó là người gì? Sinh sống ở trong núi lớn đánh nửa đời săn bắn, trong xương chảy xuôi người sống trên núi cứng cỏi cùng huyết tính, hội sợ những người này. Cho tới Chu Đại Lạt Bá liền càng không cần phải nói, chạy chu ra huyết mạch lại chạy qua Thái công tử tay dạy dỗ, người như vậy khả năng sợ phiền phức gì không? Hơn nữa trọng yếu nhất là ngày hôm nay, nhưng là hắn lão ca lưỡng canh gác, này nếu như đem bại hoại bộ vào làng mà các hương thân còn chưa chuẩn bị xong, sau đó còn có muốn hay không sống. Vì lẽ đó hai người này đối mặt Vu Đức thủy thủ hạ cưỡng bức dụ dỗ chính là không để đạo, muốn qua. Hành, vậy thì từ lão ca lưỡng trên người đệ tới đi. Vô đức thủy thủ hạ có thể có người tốt sao? Nhìn thấy hai người này, lão nông dân không cho mặt mũi như vậy. Tính tình cấp mấy cái liền nhấc theo tấm ảnh đao cùng dao bị cây gậy hướng về phía hai người liền muốn xuống tay áp độc, Vương Chí Giang cùng Chu Đại Lạt Bá vừa nhìn lập tức mắt hổ trợn tròn tinh lực dâng lên, vung lên cây gậy trong tay cùng Đại Lạt Bá liền quét ngang một vòng. Nhìn thấy hai người này, lão nông một bộ không muốn sống tư thế, mới vừa rồi còn giễu vợ Dương Oai năm cũ khinh khí dạn, ngụ chính mình chỉ có thể bắt nạt so với mình được. Gặp phải như vậy kẻ tàn nhẫn vẫn để cho người khác trên đi, liền trở về đi tìm người. Với ông chủ lớn tức rồi, lần này có thể gây gớm, trên xe tất cả mọi người hạ xuống, trong tay đều mang ra hỏa, cái gì tấm ảnh đao ra bầu, cuối cùng trong tay cũng mang theo căn dao bị cây gậy. Mặc dù đối phương thanh thế hơi giở người, thế nhưng Vương Tri Giang cùng Chu Đại Lạt Bá như hai ngọn núi lớn giống như vẫn như cũ sừng sững ở giữa đường, liền lông mi đều không nhíu một cái. Nhìn đối phương khí thế vu đức thủy có chút đau răng. Hai người này sức chiến đấu rất cao à, nếu như cái này thôn rách sức chiến đấu đều như thế cao hôm nay cái chuyện này nhưng là không tốt lắm làm à. Ngay khi Vũ Đức Thủy dự định giải quyết nhanh chóng lấy nhiều khi ít đem Vương Trì Giang cùng Chu Đại Lạt Ba đánh ngã xuống đất thời điểm, Chu ra thôn đại bộ đội rốt cục chạy tới. Chu Vũ cùng Chu Hổ chạy ở trước nhất đầu, nhìn thấy cậu cùng Lạt Ba Thúc Dương đào cưới ngựa địa đứng ở giữa đường một mình đối mặt tối om om một đám người, ca lượng không khỏi dơ ngón tay cái lên. Liên mau mau tăng nhanh bước chân đi tới hai người trước người gấp giọng hỏi, cậu, lạt bá thúc, hiểu gì, chịu thiệt không? Ha ha ha, các người rốt cục tới rồi, nhị cậu tử, người yên tâm, ta cùng người cậu đều không bị thương. Ai ưu ta rốt cục có thể đem bảo bối của ta mụn nhọt thu hồi tới, mới vừa rồi cùng bọn họ đúng rồi hai lần phòng trừng lạt bá khẩu bị đụng vào hai cái đại xẹp, thực sự là tâm đau chết mất. Chu đại lạt bá đau lòng địa nói rằng, vương trí răng cũng gật đầu cười, không nói gì. Vào lúc này đại bộ đội toàn chạy tới, tám vị thái công đứng ở phía trước nhất, trong tay quỷ đầu đao ở ngày mùa thu cao dương chiếu xuống phát ra hàn quang. Định Bang, đám người này vừa nhìn liền không phải thứ tốt, để mọi người bắt đầu hành động, bọn họ nếu như ngang ngược không biết lý lẽ ngày hôm nay liền ở chỗ này nhị đi. Chu Định Bang gật đầu một cái, hướng về phía mặt sau lão cha con hổ lớn, vẫn là lần trước đội hình, ca ca các anh em chúng ta chủ đánh, tiểu bối nhi đánh tiếp việc. Lý Minh lúc này trong tay cũng biết cùng Du một côn tử đứng ở Chu Hồ bên người, hưng phấn hỏi: "Hồ tử, ta khi nào bắt đầu xung phong a? Ta đều không kịp đợi, trời ạ, bao nhiêu năm không kéo bè kéo lũ đánh nhau a?" Mẹ kiếp, tiểu Lý Tử không phải ta nói ngươi, ngươi nói một chút ngươi đây là cái gì tư tưởng? Ngươi phải biết chúng ta này không phải đánh nhau, chúng ta là ở bảo vệ quê hương của chính mình không bị xâm phạm, chúng ta là chính nghĩa chí dư, chúng ta chắc chắn sặc sỡ thiên thu, được vạn năm xưng đạo. Lý Minh cười khổ một tiếng, gia hỏa này tâm sao lớn như vậy a, này đều mau ra tay còn ở chỗ này khẽ khum đây, đứa nhỏ này đến cùng trưởng không trưởng tâm a. Nhìn thấy đối phương càng nhưng đã có chuẩn bị, đồng thời đến người so với phía bên mình còn nhiều, Vu Đức Thủy cười lạnh một tiếng đi tới phía trước lớn tiếng nói, "Chu bí thư chi bộ, có khỏe hay không a, hôm nay cái nhưng là lễ quốc khánh, huynh đệ ta không mời mà tới, mong rằng Chu bí thư chi bộ không nên trách tội a." Kỳ thực ta vì sao đến nói vậy ngươi cũng rõ ràng. Ta chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói láo, nếu như ngươi bây giờ có thể đáp ứng sau đó giao dại cùng quả dại trực tiếp bán cho ta, vậy chúng ta trước đây không vui liền để nó tan thành mây khói, chúng ta vẫn là bạn tốt. Nếu như các ngươi không đáp ứng, ta ngã, cũng không có gì, khen chốt là thủ hạ bang này huynh đệ không đáp ứng a. Lăn hắn mù chứng đi. Mạnh mẽ lấy cớ đoạt vì tư lợi, tiểu tử ngươi cũng không cần phải nói đến như thế đường hoàng, không phải là đỏ mắt chúng ta nơi này giao dại cùng quả dại sao? Nói thật cho ngươi biết, Chúng ta người này đồ vật chính là đóa ba đóa ba cho gà ăn cho chó ăn cũng không bán đấu giá đưa cho ngươi, tiểu tử ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Tiểu tử, ác giả a báo, ngươi đây là đuổi tới thời điểm tốt, nếu như đuổi tới đánh tiểu quỷ tử hồi đó ngươi bảo đảm chính là cái hán gian giặc bán nước, ta sớm đem đầu ngươi chặt bỏ, còn dung ngươi ở nơi này yêu năm vuông sáu." Thái công đằng đằng sát khí địa nói rằng. Chớp mắt này mạ đem vu nước thủy mạ đầy mặt đỏ chót, sắc mặt dần dần mà âm trầm lại, cảm giác bất cứ lúc nào đều có thể nhỏ xuống thủy. Vất quá kẻ này quả thật có có chút tài năng, Ngụy Tính Tỉnh quay về Chu Định Bang nói rằng: "Chu Bí thư Chi bộ, cái lao gia hỏa này là ai?" Lời nói này đến nhưng là có chút nặng a. "Hắn là ông nội ta, hắn nói chính là chúng ta muốn nói, ngươi muốn kiểu gì liền vẽ ra đạo đạo đến đây đi, chúng ta tiếp theo." Chu Định Bang trầm giọng nói. "Xem ra thế này là không thể đồng ý." Vu Đức Thủy lập tức đổi sắc mặt, tức đến nổ phổi điệu lớn tiếng nói: "Tiên sư nó, ngươi cái lao bất tử không muốn sống đúng hay không?" Liên các ngươi bang này, lão nông dân còn muốn cùng ta đấu? Thật sự là không biết trời cao đất rộng, ngày hôm nay không thấy máu nhìn dáng dấp các ngươi là chưa từ bỏ ý định a. Từ khi đi tới nơi này sau, Thanh Thanh cùng Lưu Gia liền đóa ở trong đám người bắt đầu thực thì ghi chép, đem tất cả những thứ này đều đầu đuôi địa ghi lại. Ngay khi xong phương đối thoại thời điểm, Chu gia thôn bang này cha con đã đem Vu Đức Thủy những người này vây quanh lên, sẽ chờ Lão Thái công ra lệnh một tiếng tốt khởi sướng xung phong. Nghe được Vu Đức Thủy uy hiếp, Lão Thái công khẽ mỉm cười. Luân Tiếng nói, "Được rồi, ngươi cũng không cần ở nơi đó làm cái to, chúng ta chu ra thôn không hoang nên các ngươi, các ngươi cút nhanh lên trứng, chúng ta còn phải trở về quan hệ đây." Vũ Lức Thủy là chân tâm chịu đựng không xuống nữa, quay đầu đã nghĩ gọi người tạ bãi. Ngay vào lúc này đột nhiên nghe được phía sau truyền đến từng trận thình thịch thanh, sát theo đó liền nghe thấy hô to một tiếng, "Mau tránh ra, mau tránh ra, phanh lại hỏng rồi, quàng ép mặc kệ bồi a." Vũ Lức Thủy đám người này quay người lại vừa nhìn, giơ a a Đó là một cái gì gọn ý? Chẳng lẽ là xe con xe tăng cùng Tú Lơ Khơ xuyên loại mới sinh ra gọn ý? Chính là một cái ba không giống mà. Chương 472, nhiệt huyết một trận chiến định trăm năm càn quân 1. Thế nhưng nghĩ thì nghĩ, đám người này vẫn là rất yêu tiếc cái mạng nhỏ của mình, nhìn cái kia khói đen bốc lên dày nặng thiết xác tử thỉnh thịch địa hướng chính mình lái tới, đám người này lập tức liệu mạng mà hướng về hai bên tránh ra. Ba không giống lấy 100 cây số giờ xuyên qua đoàn người. chất để đem đội hình của bọn họ cho quấy rầy. Xuyên qua vu đức thủy bên này đám người sau, ba không giống không có giống vừa nãy nói tới thắng xe không ăn, mà là xe thắng gấp đứng ở chu gia thôn đội ngũ đằng trước. Trên xe lão Tảo cùng Chu Đại Bưu cười to hai tiếng phân biệt từ hai bên nhảy xuống xe, đi tới mặt sau đem Chu Định Gia cùng lão bà hài tử Sam xuống xe. Vốn là động một cái liền bùng nổ hình thức bị lão Tảo ba không giống dừng lại, một trận xông tới sau tạm thời ngừng lại. Lão Tảo cũng không kịp nhớ khách sáo. Đi tới Chu Vũ trước mặt vội vàng hỏi: "Huynh đệ, những người này là không phải đến gây phiền phức?" Chu Vũ gật gật đầu, liền muốn mở miệng để hắn đến mặt sau tránh một chút. Ai biết Lão Tảo sau khi nghe xong lập tức liền nổi miếu, nhanh chân liền hướng Vu Đức Thủy bên kia chạy đi. Đến cách Vu Đức Thủy có thể có xa 2, 3 mét khoảng cách sau, Lão Tảo chỉ vào Vu Đức Thủy mắng to: "Thái cái kia tặc tử, lão tử Nam Sơn đánh qua Hồ Bắc Hải Đá Long, bắp điệu bên trong đã nắm con nhím, ta con mẹ nó liền chưa từng thấy các ngươi này quần hoa mặt lang." Các ngươi này quẩn tôn tử mẹ kiếp quá là không tử tế. Lỗi lớn tiết đi tới địa bàn của người ta gây phiền phức, mẹ kiếp là thiếu đạo đức mang bốc khói a. Nghe ra ra một lời khuyên mau mau cút đi cho ta, nếu như nha băng bản cái chữ không, oa nha nha nha. Ngày hôm nay liền đem các ngươi thỉ chó đánh ra đến. Vu Đức Thủy vào lúc này đều sắp tức giận điên rồi, giơ a a đánh trố lại nhô ra như thế cái kẻ ngu si, này không phải ý định đi ra bẩn nôn người sao? Liên tức đến nổ phổi địa phát sinh công kích mệnh lệnh. Lão Tảo vừa nhìn OFF1 đám người cầm giá hỏa hướng mình vọt tới, dù muốn hay không là nhanh chân liền chạy. Kẻ này một bên chạy một bên la lớn, thúc thúc các đại gia a, mau mau xét nhà hỏa trên đi, kẻ địch hỏa lực quá mạnh. Thái Công Môn vừa nhìn mau mau mang theo cây đại đao vung vẩy một thoáng, Chu gia thôn cha con cũng khởi sướng xung phong. Lão Tảo vừa nhìn OFF1 đám người cầm giá hỏa sự tình hướng mình vọt tới, dù muốn hay không là nhanh chân liền chạy. Kẻ này vừa chạy vừa la lớn, thúc thúc các đại gia a Mau mau xét nhà hỏa trên đi, kẻ địch quá hung tàn. Thái công môn vừa nhìn vội vàng đem đại đao vung vẩy một thoáng, Chu Gia thôn cha con gào gào kêu cũng khởi sướng xung phong. Mấy trăm người đại hỗn chiến không phải ai có thể chi phối được, cũng may Chu Gia thôn bang này đàn ông tuy nói đều là ăn bắp diện bánh bột ngô liền dưa muối mụt nhọt lớn lên, nhưng cũng may thể trạng đều khá tốt. Chính sở vị thân đại lực không thiệt thòi, hơn nữa đám người này đều đã từng đi lính, lúc đầu thân thể cũng đánh bóng đi ra. Vì lẽ đó một người mang theo một cái cánh tay thô du một côn tử như giao long xuất hải bình thường trong nháy mắt liền đem Vũ Đức Thủy đội ngũ xung kích địa liên xiển. Lúc này thanh thanh cấp loại, chờ bốn cái cô gái bị Chu Vũ Ca lượng cho kéo đến bên cạnh dưới cây lớn, ở đây có rừng cây nhỏ che chắn không dễ bị phát hiện, đồng thời đem tiêu cự điều được rồi đồng dạng có thể quay chụp đến Chu gia thôn người được bắt nạt hình ảnh. An bài xong mấy nữ hải tử sau, Chu Vũ Ca lượng mang theo Lý Minh ba người mang theo ba cái du mộ côn tử liền bộ tới. Lý Minh Vũ lực trị, xong tới sau như một giọt nước rơi vào trong biển rộng, liền cái bọt nước đều không lật lên. Thế nhưng Chu Vũ Ca Lượng liền không giống nhau, hai người này như hai con hình người cẩu hùng, khí lực đại dày vớm, cái kia hai cái đại gậy có thể sức lực địa sách mở ra quả thực chính là vô địch, hơn nữa khá là nham hiểm chính là hai người này định hướng dưới ba đường dùng sức nhi. Vì lẽ đó Vu Đức Thủy Bang này thủ hạ nhưng là gặp vận rủi, chỉ chốc lát sau liền kêu thảm nằm xuống một đám lớn. Cho tới mặt sau gia hỏa vừa nhìn thấy hai chàng này, không chờ hắn lưỡng ra tay chính mình liền nằm xuống. Đám gia hỏa này nằm trên đất ngoại trừ kêu rên ngoại tâm bên trong đem Vu Đức thủy tổ tông ba đời đều trò thăm hỏi toàn bộ. "Dở a a, ngươi nói ngươi nhà ai không tốt hết lần này tới lần khác chọc như thế một cái làng." Liên Bang này trừng hai mắt cả người sát khí hơn nữa đánh nhau còn đặc biệt có động tác võ thuật dũng mãnh bảng hắn vẫn là trung thực nông dân. "Mẹ nhà nó a, Khang Đa cũng không có thể như thế cái khanh pháp chứ?" Mộ nói Chu Vũ Ca lượng tuy rằng sức lực lớn, nhưng là chỉ là mỗi người xách điều du một côn tử công công đối phương dưới ba đường mà thôi. Sát bên người nhiều nhất chính là cái gãy xương, bình thường đều chỉ là chút vết thương nhẹ, hơn nữa gặp người ra cầu xin tha thứ chỉ cần nhân ra ngoan ngoãn nằm xuống cũng là không hạ thủ, vì lẽ đó hai chàng này cũng chỉ là dũng mãnh không thể nói là tàn nhẫn. Lệnh Vũ Đức thủy những người này sợ hai chính là đối phương sau đó đại hàn kia, gia hỏa này xông lên thời điểm chạy ở trước nhất đầu. Con người đều là hồng Trong tay mang theo hai cái dài 1 mét hơn nữa đặc biệt thâm hậu cờ lê tổ tông, đồ chơi này nếu như vỗ tới trên người chỉ định lập tức liền có thể đem người cho đập tan. Hơn nữa ra hỏa này đánh tới giá đến căn bản là là không muốn sống, quả ngươi cầm dao bầu còn cây gậy cái gì bắt chuyện hắn hắn cũng không để ý, chỉ biết là giơ lên hai con đại cờ lê quay về mặt của ngươi môn đánh xuống. Lại nói mọi người đều là phàm thai, ai dám cùng hắn liều mạng. Vì lẽ đó ở có mấy cái mắt không mở ra hỏa bị đập ngã. Cùng sau Chu Đại Bưu Chu V2m bên trong liền thấy không được người. Lao Tào ngay khi Chu Đại Bưu phía sau, cầm một cái thu được đến giao bị cây gậy venh váo tự đắc địa quay về phụ cận đám người chỉ chỉ trỏ trỏ, gia hỏa này chỉ đến chỗ Chu Đại Bưu đại cờ lên liền đánh tới chỗ. Lao Tào rốt cục hưởng thụ đến một cái sở chít phỉ tở tự tự phong thái. Vũ Đức Thủy đám người này càng đánh càng sợ sệt, càng đánh người càng thiếu. Trong đó mấy cái kẻ cấp thấp thấy đánh không lại bang này, hán tử liền đem chú ý đánh tới những kia cầm quỷ đầu đao lão đầu nhi trên người. Lại nói những này người trung niên hung mãnh chính mình không dám trêu chọc, nhưng là đối phó mấy cái lão già cũng không có vấn đề chứ. Cho nên bọn họ liền hướng Thái công cùng các già già vọt tới. Thế nhưng làm bọn họ không nghĩ tới chính là đám lão già này không chỉ hung hơn nữa so với cái nhóm này tuổi trẻ còn tàn nhẫn, thấy chính mình xông tới cái gì cũng không nói cả người lập tức dâng lên sát khí vung lên đại đao chính là dừng lại, một trận mãnh khảm. Hơn nữa đám người này cũng có thể cảm giác được những lão già hỏa kia là thật muốn đem mình chém chết. Như vậy trận chiến đấu còn đánh như thế nào? Lão Như hổ tuổi trẻ như lang, hơn nữa mỗi người đánh tới giá đến không muốn sống. Mắt thấy nhân thủ càng ngày càng ít, nằm trên đất hừ hừ địa người càng ngày càng nhiều, những người còn lại cũng không phải người ngu a, vừa nhìn thấy như vậy đơn giản lực ra tay bên trong giá hỏa trực tiếp liền ngồi dưới đất đầu hàng. Mắt thấy hơn 200 hào người thời gian một cái nháy mắt liền bị người ta đánh ngã, vũ đức thủy sợ đến hồn nhi đều sắp bay, bất quá kẻ này dù sao cũng là hỗn tình thành một đời kiêu hùng. Bình phục một thoáng nỗi lòng sau cầm điện thoại di động lên liền gọi một cú điện thoại. "Này, Vương cục trưởng sao? Ai u ta có thể tìm được ngươi, huynh đệ hiện tại tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, mau mau tới cứu mệnh a, chúng ta đến Thanh Sơn thị bên này một cái nông thôn đến khảo sát bị thôn dân quần đầu." Kẻ này dĩ nhiên vừa ăn cấp vừa la làng gọi điện thoại báo án. Chu Vũ vào lúc này đang cùng Tam Thúc chạy về đằng này đây, muốn đem cái này kẻ cầm đầu cho khống chế đứng dậy. Ai biết dĩ nhiên nghe được này vừa ra, Liên Vội v vàng đem điện thoại di động móc ra hướng về chấn đồn công an nô sở trưởng cũng báo án. Nhìn thấy cha cùng thái công môn hướng về Vu Đức Thủy đi đến, mà bên này thúc thúc đại gia ca ca các anh em còn đứng ở một bên cùng không có chuyện gì, người giống như Chu Hổ xuất ruột, vô vô bên người nô lão nhị nói: "Lão nhị, mau mau hành động à, còn đứng phát cái gì ngốc?" "Hành động?" "Hành cái gì động?" Nô lão nhị không hiểu hỏi. "Ngươi nói hành cái gì động?" "Già chết bái." Thực sự là ăn một trăm đậu không biết đậu mùi thanh nhi. Ta nghe ta đại gia nói lên thứ sự tình ta đi sau khi mấy ngươi biểu hiện tốt nhất, lần này vẫn là ngươi đi đầu. Chu hổ nhắc nhở. Hả, ngươi xem một chút này đánh đứng dậy ta hưng thu phấn, dĩ nhiên đã quên này cha. Ồ, oh, không đúng vậy, ngươi vừa nãy gọi ta cái gì tới? Láo nhị. Ngươi mẹ kiếp lại gọi ta thanh láo nhị thử xem. Ngươi tên khốn kiếp ngọn ý, ca ca ta lớn hơn ngươi ba tuổi đây, phải gọi nhị ca biết không? Kha khà. Nhị ca. Chu Hổ mau mau đáp một tiếng. Gọi xong sau Ngô lão nhị biết lại hổ tử đạo nhi, chính mình trên không ca ca tỷ tỷ dưới không đệ đệ muội muội, liền ca một cái, sao có thể gọi nhị ca đây? Nay không phải biến tướng thừa nhận mình và cha là ca lưỡng sao? Bất quá vào lúc này hắn cũng không công phu cùng Chu Hổ tính toán, mau mau lôi kéo thủy sinh ca lưỡng lập tức liền nằm sát xuống đất cả người bắt đầu co giật. Chu Vi cha con vừa nhìn dáng thế này quá thú tất, liền từng cái từng cái cũng cười vui vẻ theo sát ngã xuống. 3 năm phút sau chu ra thôn bên này, ngoại trừ mặt mũi rất bạc mấy người người trung niên cùng các lao đầu tử ở ngoài tất cả đều nằm trên đất co giật đứng dậy. Tình cảnh này đem Lý Minh nhìn ra là hãi hùng kết vía, lại nói hoành sợ lăng, lăng đến sợ không muốn sống, không muốn sống sợ không biết xấu hổ. Khá lắm, này một thôn làng lão cha con vừa không muốn sống cũng không cần mặt, chuyện này quả thật chính là vô địch rồi a. Đối với đám người kia trừ phi điều động quân đội, bằng không cảnh sát tới cũng không tốt xử. Chương 473 Nhiệt huyết một trận chiến định trăm năm càn khôn hai. Nếu Song Vương đều báo cảnh sát, vào lúc này sẽ đem Vu Đức Thủy đánh một trận cũng vô vị. Liên Chu Định Quốc Ca Lượng đem Vu Đức Thủy coi chừng, Thái Công Môn thì lại mang theo hai đời lão già ngồi dưới đất bắt đầu hút thuốc. Con ngã trên mặt đất trực hừ hừ những người kia liền xin lỗi, ngược lại cũng không chết được, cảnh sát đến trước đó liền kế tục hừ hừ đi. Chu Gia thôn người là không thể quá đưa cho bọn hắn băng bó, lại nói chính là có ý tưởng này, lúc này cũng là hữu tâm vô lực a. không thấy chính mình trong thôn, những hán tự này cũng nằm trên đất đau đến trực hư hư sao? Họ Chu, các ngươi thật là lợi hại a, bất quá những thứ này đều là vô dụng, thôn các ngươi hôm nay cái, nhưng là than trên đại sự. Tỉnh thành Vương cục trưởng đó là bằng Hữu ta, như thế này Thanh Sơn thị cảnh sát chống bạo động liền đến, các ngươi sẽ chờ ngồi tù đi. Vu Đức Thủy như trước phùng má giả làm người mập tàn bạo nói nói. Nhìn thấy Vu Đức Thủy đều vào lúc này còn không biết hối cải, như trước đối với mình vênh váo tự đắc, Chu Định Bang không hề nghĩ ngợi trực tiếp đi tới chính là một cước, đem Vu Đức Thủy đạp cái té ngã. "Ngươi cái quê mùa ngươi dám đánh ta? Ta nhớ kỹ ngươi, ngươi sẽ trở tổn đại lao chứ." Vu Đức Thủy hiện tại hồn nhiên không còn lúc trước nhỏ nhã, như cái rọi phụ chửi đồng giống như nói rằng. Câu nói này đem bên cạnh Chu Định Quốc Thiên lôi địa hỏa cũng cho làm nổi lên tới, không nói hai lời đùng đùng chính là hai cái to mồm. Hai người này và miệng đúng là đem Vu Đức Thủy đánh thành thật, cũng không dám nữa hưng hăng. đứng ở nơi đó, con ngươi Tử Phân phối lăng, cũng không biết đang suy nghĩ gì ý đồ xấu. Hai hơn 10 phút sau, Ngô Kiến Quốc mang theo trấn đồn công an toàn thể nhân mã chạy tới, nhìn trên đất nằm một đám lớn hừ hừ người, lão Ngô đau cả đầu, tiến lên một phát bắt được Chu Định Bang vội vàng hỏi, "Chu bí thư chi bộ, này lại sao? Ta không thể tổng thể như thế cả a. Ai u Ngô sở trưởng ngươi đã tới, ta hiện tại chính thức hướng về ngươi báo án. Chính là người này mang theo mấy trăm hảo người đến thôn chúng ta đến làm uy hiếp." Chúng ta không đem đồ vật bán cho hắn hắn liền mang người đánh chúng ta. Ngươi xem một chút, trong thôn tráng lao lực đứng cũng không mấy cái. Nô Sở Trường, ngươi có thể chiếm được làm chủ cho chúng ta a? Nô Kiến Quốc vừa nghe nảy khí nhi liền đến, Chu Gia thôn những người này hắn biết gốc biết rễ, sẽ không vô duyên vô cớ cùng người đánh nhau, bình thường cùng Chu Vi thôn sống ở chung cũng đặc biệt hòa hợp, đương nhiên tuyệt đối đừng đem bọn họ nhã mao, bằng không hậu quả kia người bình thường nhưng là không chịu nổi. Tuần nữa người của đối phương mã vừa nhìn liền không giống như là người tốt, này rõ ràng là đến tạp bài a. Trừng Vũ Đức Thủy một chút. Lô Kiến Quốc trầm giọng nói, "Ta là Thái Bình trấn đồn công an sở trưởng Lô Kiến Quốc, ngươi là đi đâu a?" "Tiểu gì, có cái gì lại nói sao? Nếu là không có hãy cùng ta đến đồn công an phối hợp điều tra đi. Còn có đừng làm cho những người này đều trên đất nằm, có thương tích mau mau đi bệnh viện trị liệu, không thương mau mau đứng dậy, đừng ở nơi đó giả chết." Vũ Đức Thủy nhìn thấy có cảnh sát tới, trong lòng liền an ổn xuống, thế nhưng một cái chỉ là trấn đồn công an tiểu sở trưởng còn không thả ở trong mắt hắn, vì lẽ đó nghe xong Ngô Kiến Quốc sau có chút hinh thường nói, "Ta là tỉnh thành Thiên một hồi lão tổng Vũ Đa Thủy. Những người này đều là công nhân viên của ta, chúng ta hôm nay cái tới nơi này chính là vì cùng bọn họ đàm thu mua sản vật núi rừng sự tình, không nghi tới sự tình không đàm lóng bọn họ liền hạ tử thủ đánh chúng ta, thấy không?" Phía ta bên này hơn 200 người hiện tại cũng chỉ có ta còn đứng. Cái khác đều trên đất nằm đây. Ngô Sở Trường, không phải ta hoài nghi ngươi. Chúng ta bên này người hiện tại vẫn chưa thể đứng dậy, những này có thể đều là tội chứng á hơn nữa ta vừa nãy đã hướng về tỉnh thành Vương cục trưởng báo án, các ngươi Thanh Sơn thị phòng bạo đại đội lập tức liền muốn đi qua. Vì lẽ đó ngươi vẫn là các loại, chờ, bọn họ chạy tới rồi hãy nói. Ngô Kiến Quốc cái này khi a, mẹ kiếp gia hỏa này ỷ có chỗ dựa căn bản cũng không có đem mình để ở trong mắt. Nhưng là thân là một người cảnh sát chức trách có một số việc nhị hắn nhất định phải hỏi rõ ràng, bằng không liền có lỗi với chính mình mũ trên này viên quốc huy. Hành a với ông chủ, còn nhận thức không ít người a. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi tới cùng những thôn dân này đàm thu mua sản vật núi rừng sự tình cho tới mang tới hơn 200 hào người sao? Ta rất là hoài nghi động cơ của ngươi. Vu Đức thủy mắt tam giác một phen không nói lời nào, lão già này sợ sệt luôn có bao nhiêu thiết bị người ta nắm lấy đem bính. liền làm lên hũ nút sẽ chờ cảnh sát chống bạo động lại đây. Đối với Vũ Đức Thủy không phối hợp nô kiến quốc cũng rất bất đắc dĩ, đi tới Chu Vũ trước mặt nhỏ giọng nói rằng: "Tiểu Chu, hôm nay cái đến cùng là chuyện ra sao nhỉ? Người này xem ra các ngươi không trêu chọc nổi a." "Nô Sở Trường, thực sự là bọn họ mang người lại đây tạ bãi, ngươi xem bọn họ nhân số cùng trong tay ra hỏa, đến đàm phán cần phải như thế à? Này không phải đến diệt môn sao? Muốn không phải chúng ta người trong thôn thân thủ cũng không tệ lắm." Phỏng chừng ngày hôm nay đều có người chết khả năng. Ngươi nói đối mặt như vậy cùng hung cực ác kẻ bắt cóc chúng ta có thể bó tay chịu trói sao? Kết quả là như vậy, Song Vương đều thương không ít. Cái kia Ngô sợ Trường A, ngươi cũng đừng vì chuyện này nhi làm khó dễ, nên sao làm liền sao làm. Như thế này chính là Thiên Vương lão tử tới chúng ta cũng không sẽ sợ, nhất định phải cùng như vậy ác thế lực đấu tranh đến cùng. Lô Kiến Quốc gật gật đầu, bất quá chính mình chuyện nên làm nhi còn phải làm. Vũ Đức Thủy không bản giao gắng gượng chống đỡ người khác không nhất định như vậy. Liên lô kiến quốc mang thủ hạ từng cái từng cái cho nằm người làm ghi chép. Thời gian lại quá 4 hơn 10 phút, từng trận còi cảnh sát thanh ở cửa thôn vang lên, âm thanh càng ngày càng gần, chỉ chốc lát sau mười mấy lượng xe cảnh sát cùng với cảnh dụng diện bao xa ở trong thôn ngừng lại, tiếp theo nhiều đội ăn mặc chỉnh tề trang bị cảnh sát chống bạo động từ trong xe nhảy xuống. Nhìn thấy tình cảnh làm cho càng lúc càng lớn, Thái công môn cùng một đám lão già cầm quỷ đầu đao lại chạm lên. Tiến lên đem Chu Định Quốc Ca Lương cùng với Chu Vũ cho hộ ở phía sau. Mọi người vốn tưởng rằng tới cảnh sát chống bạo động liền xong việc nhì, không nghĩ tới không đầy 3 phút lại ra 3 lạng quân dụng xe tải lớn, từ phía trên nhảy xuống khoảng chừng một cái liền tay không có nhân. "Cảnh sát đồng chí, ta ở chỗ này, chính là ta hướng về Vương cục trưởng bảo án, các ngươi nhìn, phía ta bên này hơn 200 người đều bị bọn họ cho đả thương, vội vàng đem bọn họ nằm lên." Vu Đáp Thủy vừa nhìn cứu tinh tới mau mau la lớn. Cảnh sát bên trong đi ra một người, quay về Vu Đức Thủy gật gù, lớn tiếng nói: "Với ông chủ xin yên tâm, nếu chúng ta tới các ngươi liền an toàn, vụ án này chúng ta hội xử lý." Lô Kiến Quốc vừa nhìn cục thành phố Đồng Liêu tới liền lên trước chào hỏi, muốn đem vụ án cùng với chính mình ghi lại mấy cái khẩu cung nói một chút, không nghĩ tới vị này đi đầu khoát tay háo một cái chỉ nói một câu vụ án này cục thành phố nhận sau đó liền cũng không tiếp tục điều Ngô sở trưởng. Đem Lô Kiến Quốc tức giận đến cả người bốc hỏa. Tàn nhẫn mà nắm lấy những ngày khậu cùng, dự định sau khi trở về liền hướng cục thành phố phản ứng. Nay cảnh sát đem Ngô Kiến Quốc gà sang một bên, sau liếc nhìn đối diện một đám lão già kế tục hỏi: "Lão gia tử, ta là tỉnh thành phòng bạo đại đội đội trưởng, các ngươi nơi này ai là chủ sự?" "Trưởng thôn cùng bí thư chi bộ ở sao?" Chu Định Bang tránh thoát Liêu Thái Công cùng Ngô Thái Công bản tay lớn đi tới phía trước lớn tiếng nói: "Cảnh sát đồng chí, ta chính là thôn bí thư chi bộ, trưởng thôn cũng là ta." Hy vọng ngươi không muốn nghe tin lời nói của một bên, lúc này là Vu Đức Thủy dẫn người đến thôn chúng ta gây phiền phức, chúng ta chỉ là tự vệ mà thôi, hơn nữa thôn chúng ta cũng không có thiếu người bị thương, ngươi xem một chút, trên đất còn nằm không ít đây. Bí thư Chi bộ đồng chí, chúng ta chỉ là nhận được mệnh lệnh phụ trách đem với ông chủ hộ đưa đi cùng với đem thiệp sự người mang về điều tra, còn sự tình tình huống cụ thể ta chắc chắn chờ sau khi điều tra xong bên trong cục hội cho các ngươi một cái công chính kết quả xử lý. Cái kia các ngươi vừa nãy ai là đi đầu? Theo ta trở lại phối hợp điều tra chứ? Nay mẹ tiếp chính là không khiến người ta nói chuyện a, điều tra. Điều tra cái rắm. Này không phải là Dương Lạc Hồ khẩu sao? Nhân gia Vu Đức Thủy một cú điện thoại liền đưa tới người hội hướng về mình nói chuyện sao? Chu Vi Thái công cùng các gia gia trong lòng tức giận thầm nghĩ. Thế nhưng nhân gia nếu hỏi, bên này thế tất đến có người đứng ra, liền tám vị thái công cùng mười mấy vị cầm đại đao các gia gia lập tức tất cả đều đứng dậy. Lão thái công lớn tiếng nói, cái kia cái gì phong bạo đại đội? Ngươi là cảnh sát? Đại đội trưởng Lý Thiên Phong không rõ ràng ý tứ gì, nhưng vẫn đáp, "Đúng vậy, chúng ta đương nhiên là cảnh sát." Lão nhân gia, các ngươi đều cầm đao nói vậy vừa nãy cũng tham dự ẩu đấu chứ? Lão thái công cười hì hì, thuận lợi vãn cái đao hoa nói rằng, "Ánh mắt của ngươi so với Lương Tâm dễ sử dụng hơn nhiều, thấy không? Chúng ta tám cái chính là đi đầu, còn lại đều là văn bố." Bất quá ta muốn hỏi ngươi, ngươi cái gì cũng không hỏi liền muốn dẫn người đi, ai cho ngươi quyền lợi như vậy? Tôi lão nhân già cũng không thể nói như vậy, ta là các ngươi phải trở lại phối hợp điều tra, bất quá các ngươi đã mấy cái là đi đầu vậy, hãy cùng ta đi một chuyến được rồi, chuyện này nhất định phải có một kết quả. Ai, ngươi câu nói này xem như là nói đúng, hôm nay cái chuyện này tức khiến các ngươi không muốn kết quả, lão tử chính là bẩm báo trung ương cũng đến muôn kết quả. Bất quá chúng ta lão ca tám cái không thể đi theo ngươi, chúng ta cái gì cũng có thể làm, chính là không thể đi theo ngươi. Đại gia, ngài lời này liền không đúng. pháp luật trước mặt người người bình đẳng, phạm pháp phải tiếp thu pháp luật trừng phạt." Lý đại đội trưởng êm tai nói. Tám vị thái công vừa nghe Phạm Pháp hai chữ nhi đỏ ngầu cả mắt, Liêu thái công cả người run rẩy nói rằng, "Ngươi mẹ kiếp thôi lắm. Lao tử khi nào phạm pháp? Bọn lao tử nửa đời trước vì nước chinh chiến liền mệnh đều sắp không còn, nay nửa đời sau an sinh ra được vì hậu thế cũng là cần trọng, hôm nay cái cảng là bảo vệ quê hương mới cùng bọn họ sinh tranh chấp, ngươi nói một chút chúng ta sao liền phạm pháp cơ chứ?" Bọn lao tử này một đời trên súng đáng quốc gia dưới súng đáng lê dân bách tính, ngươi bằng cái gì liền có thể mang chúng ta đi? Chúng ta trước đây giết tiểu quỷ tử quốc Hán gian thời điểm không phải không bị người ta bắt được mang đi quá, nhưng đây là vì quốc giết địch, chính là bị tóm lấy chém đầu chúng ta cũng là quang vinh, hậu nhân cũng sẽ vì chúng ta cảm thấy tự hào. Nhưng là hôm nay cái ngươi cái gì cũng không hỏi đã nghĩ mang chúng ta đi này không phải chuyện cười sao? Chúng ta lại bị đội ngũ của mình cho nắm lên tới này không phải chuyện cười sao? Tiểu tử gia cũng không làm có ngươi, ai phái ngươi đến ngươi liền để hắn tự mình đến, người không thể đi với các ngươi, trừ phi các ngươi muốn thương đánh chết chúng ta, bằng không chuyện này không bàn nữa, các ngươi mẹ kiếp ai sao sao. Một phen lên khen mạnh mẽ sau khi, tám vị thái công đem trong tay đại đao nâng lên, vậy thì thật là uy phong lẫm lẫm đằng đằng sát khí. Chương 474, lịch sử không thể quên. Theo Liễu thái công những câu nói này, nằm trên mặt đất Chu gia thôn những ván bố này từng cái từng cái lẫn nhau nâng tất cả đều chạm lên. Nắm chặt trong tay du một côn tử cam tức nhìn đối diện cảnh sát chống bạo động. Cho tới những quân nhân kia thấy không phát sinh quy mô lớn dùng binh khí đánh nhau sau thì lại đứng ở phía sau, bất quá không giống với những này nghiêm túc cảnh sát, ánh mắt của bọn họ nóng bỏng địa nhìn chằm chằm thái công môn trước người quân công trường, trên mặt tràn ngập kinh ý. Lý đội trưởng hiện tại có chút đau đầu, đối diện những này lao nước không dễ gạt gâm a, nhưng là đến trước đó tỉnh thành Vương cục lần nữa căn dặn chính mình sự kiện lần này là một cái vô cùng nghiêm trọng quân thể kiện. nhất định phải mang mấy người trở về hiệp trợ điều tra. Hơn nữa sợ đối phương người nhiều hơn mình không bắt được, còn cố ý phối hợp những nơi chú quân phái tới một cái liền đến hiệp trợ chính mình, này nếu như không thể đem người mang về, mình tại sao hướng về lãnh đạo bàn giao? Cục trưởng bàn giao sự tình không thể không chấp hành, liền lý đại đội trưởng mang theo hoài nghi khẩu khí nói rằng: "Lão nhân gia, ngươi nói các ngươi đánh qua tiểu quỷ tử liền đánh qua tiểu quỷ tử a? Lại nói ta cái này cũng là thi hành mệnh lệnh." Ngày hôm nay các ngươi nhất định phải đi theo ta một chuyến. Ha ha ha. Tám vị thái công cười ha ha, nhưng là tiếng cười kia bên trong nhưng tràn ngập bi thương, Liêu thái công hô to một tiếng nói, "Thôi, hôm nay cái lão già liền không biết xấu hổ, cho ngươi xem xem chứng cứ. Bất quá ngươi đã đã nói ra nếu như vậy tương tin chúng ta những này quân công trường, cái gì cũng chứng minh không là cái gì đi." Nói xong câu đó sau quay đầu quay về thái công nói rằng, "Đội trưởng, ta có thể muốn thoát." Lao Thái Công khỏe mắt hàm chứa lệ run dậy nói rằng, Lao Liêu, đáng ra sao? Chị, đội chứng à, ta liền còn lại điểm ấy niệm nghĩ đến, cũng không thể để hắn bẩn thiệu à, bằng không các loại, chờ, ta đều tiếp còn có cái gì mặt mùi thấy những Lao huynh đệ kia à. Cưng cường cưng mánh Liêu Thái Công nói xong hàm chứa vẫn đục Lao Lệ đưa tay ra một viên một viên địa cởi ra trên y e nút buộc. Cái khác bảy vị Thái Công cũng hàm chứa lệ với hắn làm động tác giống nhau. Toàn bộ sân bãi lạng lẽ. Tất cả mọi người đều trợn to mắt nhìn bọn họ. Vào lúc này không chỉ là những cảnh sát này cùng người ngoài không biết này tám vị lão già muốn làm gì. Chính là Chu gia thôn những người này cũng không biết. Thanh Thanh cùng Lưu Gia bốn cái cô gái giấu ở trong rừng cây, nhìn thấy công môn bị ép rời ra nút buộc, trong lòng Tuân gia khôn kệ bị thường, thế nhưng dựa vào người viết báo mẫn cảm, vẫn là đem hai đài máy quay phim đồng thời nhắm ngay những này khả kính lão nhân gia. Thủ màu xám có mảnh vá quân trang chậm rãi mở ra, Vung ra vả táo ở phong nhi thổi dưới hướng về hai bên mid lane, theo một viên cuối cùng nút buộc bị giải khai, Liêu Thái công cởi chân y, sau đó nghiêm túc cẩn thận mà đem quần áo điệp tốt nắm vào trong ngực. Cái cỗ này chăm chú dáng vóc tiểu tụy sức lực khiến người ta cảm thấy này không phải bộ quần áo mà là vô cùng quý giá bảo bối. Sau đó là Lao Thái công, thứ ba thái công, Ngô thái công. Còn lại 7 vị thái công động tác cùng Liêu thái công giống nhau như lúc, như quay về yêu mến nhất bảo bối như thế đem quần áo chỉnh tề địa điệp tốt cầm ở trong tay. Nhìn tám vị lão nhân ra cái kia lộ ra dưới ánh mặt trời gầy gò thân thể loạng quạng, chu vi mọi người phảng phất thấy được tối chuyện khó mà tin nổi nhi. Đều thật chặt che miệng lại. Chu gia thôn mọi người càng là khóc lớn đứng dậy. Vị kia linh binh đại đội trưởng mang đầy nhiệt lệ quay về các binh sĩ la lớn, tất cả mọi người nghiêm, về phía trước làm chuẩn, về phía trước xem. Chạy bộ đi. Khi đội ngũ đi tới tám vị thái công trước mặt đứng nghiêm dừng lại sau vị đại đội trưởng này lại la lớn, hướng về những anh hùng bốn tuổi chào. Ba, toàn bộ liên đội binh lính chảy nước mắt đồng loạt giơ tay phải lên hướng Thái công môn kính cái tiêu chuẩn quân lễ. Thái công môn thấy này, dãi dầu xương gió khuôn mặt dâng lên một tia hừng hổng, run rẩy giơ tay phải lên nghiêm túc trở về lễ. Trong rừng cây bốn cái cô gái vào lúc này đã khóc đến không xong rồi. Ngay khi Thái công môn thoát xong trên y sau, cấp nàng thông qua máy quay phim rõ rõ ràng ràng địa nhìn thấy tám vị lão nhân da cái kia lỏng lẻo trên da không có một khối địa phương tốt, lít nha lít nhít tất cả đều là vết sẹo. Kinh khủng nhất chính là Liêu Thái Công cùng Lao Thái Công còn có Ngô Thái Công, bọn họ trước ngực cùng bụng dĩ nhiên có vài khối to bằng lòng bàn tay vết sẹo, năm đó cái này cần là bị nhiều nghiêm trọng thương mới có thể kết thành lớn như vậy vết sẹo a. Chu gia thôn những này cha con trong lòng như bị dao nhỏ cắt như thế khó chịu, mấy chục tuổi đại lão gia nhi môn từng cái từng cái liền như vậy oa oa khóc lớn đứng dậy, bọn họ vào lúc này mới rõ ràng vì sao qua nhiều năm như vậy các lão đầu tự chính là không muốn tám. Cho dù đại hạ thiên tẩy thời điểm cũng xưa nay không ở trước mặt tiểu bối tẩy. Khi thì mọi người suy nghĩ khả năng là những này giá trẻ hài e lệ, thật không tiện ở trước mặt tiểu bối trần chuồng lộ thể. Thế nhưng bây giờ nhìn lại mọi người đều muốn sai rồi à, các lao đầu tử đây là sợ tiểu bối nhìn trên thân thể vết xẻo khó chịu à. Nhìn những này quen thuộc bọn hậu bối lao nước mắt, lao thái công vung tay lên la lớn, đều khóc cái gì, đại lao ra cũng không chê e lệ. Điểm ấy vết xẻo toán cái cái gì? Hôm nay cái nếu không là vị này cảnh sát đồng chí hoài nghi, chúng ta cũng không thể đánh bạc nét mặt dàn mua cối quần áo da cho các ngươi xem, lại nói nữa chúng ta không đều sống rất tốt sao? Các ngươi những này không tiền đồ, vội vàng đem nước mắt lau khô. Ai cũng không cho lại khóc. Sau khi nói xong quay về lý đội trưởng nói rằng, cảnh sát đồng chí, lúc này ngươi tương tin chúng ta đánh qua quỷ chứ? Ta nãy thân thương liền không nói, đến ta nói với ngươi nói, vị lao giả này họ Liễu, thấy bụng hắn trên cái kia hai khối đại thương bà sao? Đó là có một lần đánh phục kích hắn phụ trách đoạn hậu bị tiểu quỷ tử pháo cối nổ. Lúc đó ruột đều lộ ra, cũng may lão này mệnh ngạnh cuối cùng vẫn là sống lại. Ngươi nhìn lại một chút vị này, vị này họ Ngô, biết trên người hắn những này lít nhá lít nhít vết xẹo sao đến sao. Đó là có một lần quỷ đại càn quét, nhân ra có máy bay à, kết quả lão Ngô liền bị máy bay bỏ ra bom tìm tới. Đồ chơi kia mới tuần đây, một nổ chính là một đám luân a, cái kia mảnh đạn xo so dao tử còn sắc bén, kết quả lão Ngô liền bị nổ bất tỉnh nhân sự. Thế nhưng bởi trên người có nhiều như vậy mảnh đạn ngồi không phải nằm cũng không phải, cuối cùng chúng ta lão ca mấy cái vẫn cứ tàn nhẫn quyết tâm chẳng đem hắn điếu đứng dậy, dùng cái kìm đem trên người hắn mảnh đạn rút sạch sẽ sau mới thả xuống hắn. Kha kha, lão già này đau đến ròng rã mang chúng ta cả ngày a. Vị này họ Chu. Lão thái công lôi kéo từng cái từng cái lão huynh đệ đi tới Lý đội trưởng trước mặt cùng hắn nói những người này vết thương trên người ba. Lý đội trưởng vào lúc này tự sát tâm đều có, mẹ nhà hắn cái này gọi là chuyện gì a? Lơi này làm sao xảy ra như thế mấy cái yêu nghiệt lão giả, còn có để cho người sống hay không? Hơn nữa thủ hạ mình cái nhóm này huynh đệ xem chính mình đó là cái gì ánh mắt. Điều này cũng làm cho là người quen, bằng không đều sẽ phạm thượng đánh mình một trận chứ. Chu Vũ vào lúc này là đau lòng thêm lòng chua xót, mới vừa vội đi tới Thái công trước mặt lau nước mắt nói rằng, "Thái công, thiên nhi lạnh, ta đem xiêm y mặc vào đi." Cút qua một bên đi, nơi này có ngươi chuyện gì? Mau mau đến mặt sau đi. Lão thái công Trừng Hai mắt nói rằng: "Hoàn xong Chu Vũ sau rồi hướng Lý đội trưởng nói rằng: "Cảnh sát đồng chí, ngươi hiện tại tương tin chúng ta sao?" Ai u lão nhân già người còn không bằng đánh ta hai lần đây, ta tin tưởng, ta tuyệt đối tin tưởng, các ngươi đều là anh hùng, vừa nãy là ta nói nhầm, ta hướng về các ngươi xin lỗi." Gia Hỏa này cũng coi như lưu manh, nhìn thấy tình thế đối với mình không ổn, lập tức sửa lại ý tứ. Thế nhưng hắn muốn quên đi có người còn không muốn chứ? Vừa nãy vị đại đội trưởng kia hướng về tám vị thái công kính xong lễ sau liền hướng đoàn bộ gọi điện thoại, không nghĩ tới này từng cấp từng cấp đăng báo dĩ nhiên báo danh sư trưởng nơi đó. Vừa nãy sư trưởng tự mình cho mình gọi điện thoại, muốn mình nhất định muốn bảo đảm mấy vị lão anh hùng an toàn, không thể để cho lão những anh hùng chịu đến một chút xíu thương tổn, những này lão anh hùng có thể đều là quốc bảo a. Đồng thời sư trưởng cũng đang ở hướng về đăng báo, tranh thủ đem hôm nay tới những này con sâu làm rầu nổi canh đem ra công lý. Sau đó không thể lại để lao những anh hùng vì là những sự tình này buồn lòng. Có mệnh lệnh của thượng cấp, vị đại đội trưởng này chấp hành đứng dậy vậy thì không kiêng rẻ gì. Chỉ huy hai, ba trăm hào người đem Vũ Đức Thủy những người này tất cả đều vi lên, liền bắt đầu động thủ bắt người. Vũ Đắc Thủy vừa nhìn tình thế không ổn liền tức đến nổ phổi điệu nói rằng, này, các ngươi có thể đều là quân nhân, chính là ta phạm lỗi lầm ngươi không tới phiên các ngươi bắt ta chứ. Mau mau dừng lại, bằng không ta sẽ để các ngươi chịu không nổi. Lý đội trưởng vào lúc này đau đầu vài quyển, làm sao bang này làm lính cũng theo xuyên một đoàn đây? Có bọn họ chuyện gì? Liên mở miệng nói rằng, "Ta nói huynh đệ, chuyện này thật giống bất quy các ngươi còn chứ. Những người này tụ chúng gây sự vậy cũng là tư pháp phương diện sự tình, ta xem người vẫn để cho ta mang đi đi." Vị đại đội trưởng này con ngươi trừng kích động nói rằng, "Biết này mấy ông lão gia là ai sao? Lao binh, nếu dính đến bọn họ vậy thì là quân đội sự tình." Những này lão anh hùng năm đó vì nước chinh chiến lập xuống công lao hắn mã, là dân tộc chúng ta sống lưng, lịch sử không thể quên, người hậu thế không thể quên cũng không phải quên a, vì lẽ đó ngày hôm nay chuyện này chúng ta không thể bỏ mặc không quan tâm, hơn nữa đây là chúng ta sư trưởng mệnh lệnh, có vấn đề gì ngươi hãy tìm hắn đi, chúng ta là quân nhân, quân nhân phải phục tòng mệnh lệnh. Chương 475, Phỉ Thúy dây truyền sự kiện 1. Cuối cùng Lý đội trưởng thực sự hết cách rồi, chỉ được mang thủ hạ trở về thành Sơn Thị. mà đen đuổi Vu Đức Thủy cùng với một đám thủ hạ nhưng là Hôi Lưu Lưu bị những quân nhân này mang đi tiếp thu điều tra đi tới. Ngày hôm nay chuyện này thực sự là phong quay lại, mãi đến tận Vu Đức Thủy nhân mã bị làm lính mang đi, Chu Gia thôn bang này cha con còn không tỉnh quá ý vị đến, nguy cơ liền như thế được giải quyết. Hơn nữa còn là quân nhân đứng ra. Chuyện này làm cho sao cùng diễn kịch gần như đây. Cho tới tám vị công tử lúc cái kia một cái liền binh lính hướng về bọn họ sau khi chào liền không còn bi thương nữa. Vào lúc này càng là tâm tình quá nhanh, người hậu thế không có quên bọn họ, trọng yếu nhất là nước Cộng hòa quân nhân không có quên bọn họ, những này như vậy đủ rồi. Còn Vu Đức Thủy kết quả hội kiểu gì bọn họ ngược lại không là lưu ý, nếu không phục khí đều có thể lấy lại đánh tới một hồi mà. Nếu sự tình giải quyết, mặc kệ kết quả kiểu gì, này lễ quốc khánh hay là muốn cố gắng quá. Liên thôn bí thư Chi bộ Chu Định Bang mang theo mười mấy người công lấy rượu và thức ăn chạy tới Tiểu Thành Sơn đi tế điện nơi đó lịch sự cách mạng. Những người còn lại đều tới sân phơi chạy đi, tiếp về chính mình già trẻ sau tất cả về nhà quan hệ đi tới. Chu Vũ Hổ các loại, chờ mấy người trẻ tuổi đi qua đem công môn đều cho nâng lên xe, lão thảo cùng Chu Bưu đám người theo ở phía sau, đoàn người lên Phượng Hoàng Sơn. Kim Thu đưa sảng khoái, mặt trời chói chang, gió núi nhẹ phẩy, hoa thơm chim hót, công môn không hổ là trải qua cảnh tượng hoành tráng người, đến trên núi sau vừa nói vừa cười, phảng phất vừa nảy chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Lý Minh tự nhiên cũng theo lại đây, ngày hôm nay phát sinh tất cả đối với hắn xung kích lớn hơn, đặc biệt là nhìn thấy tám vị công kế kia cả người vết sẹo sau còn âm thầm chảy thật nhiều nước mắt, đây đối với ở vào bán công tử bộ trạng thái hắn tới nói quả thực chính là không thể tưởng tượng. Trong lòng vẫn thầm than chính mình này sống mơ mơ màng màng hơn 20 năm thực sự là xấu ngu ngví. Hôm nay mặc dù trở về hơi trễ, thế nhưng ở Vương Quế Lan cùng Thẩm Nhi dưới sự giúp đỡ, vẫn là lấy hai đại trác món ăn thức. Trên căn bản đều là kim cương điêu làm ra món ăn dân dã nhi. Bắt tay vào làm cũng không phải lao lực, thế nhưng mùi vị đó sao, nhưng là có thể hương tự cá nhân. Ăn bữa cơm trưa trước hết thể người trẻ tuổi đều ở cùng một cái bàn trên. Đối với chưa hôm nay Chu Đại Bưu biểu hiện Lý Minh là coi như người trời, nam nhân sẽ không có không nóng quá huyết, huống chi vẫn là Lý Minh gia đình như vậy xuất thân. Liên hắn đối với Chu Đại Bưu là gấp đôi tôn sủng, hơn nữa Lao Tảo cùng Chu Hồ ở một bên lắc lư. Lý Minh dần dần mà thì có điểm thà lòng cảnh giác. Nguyên Lai like vừa nãy Chu Hổ liền đem lão Tào cho kéo qua một bên mật ngưu một phen, muốn cho lão Tào giúp đỡ Lắc Lư một thoáng, nhìn có thể hay không để cho Lý Minh này tiểu quân cái phỉ thú vật trang sức đi ra. Thoại nói mình kể từ cùng tiểu tiểu xác lập quan hệ sau xưa nay chưa cho nhân ra đưa cái lễ vật cái gì, tiểu tiểu bản thân trường liền bạch, nếu có thể phối hợp như thế một cái xanh biếc phỉ thú vật trang sức còn không đến đẹp đẽ chứ rồi. Hơn nữa Chu Hổ tối hôm qua trong lúc Lơ đãng nhìn thấy Lý Minh này tiểu dĩ nhiên có mười mấy cái phỉ thú vật trang sức. Cho dù như vậy hắn cũng không muốn bán chính mình một cái, đụng tới như vậy ngoan cố phân liền không thể quán hắn tối xấu. Lão Ý sau khi nghe xong trong lòng có sự cảm thông, nếu này tiểu như thế giờ có liền làm một phiếu đi, coi như là đánh cường hảo phân đất ruộng. Đương nhiên tặc không để lại không, giúp hổ đồng thời chính mình cũng thêm tất đến làm một khối cho Quân Nhi, thoại nói mình này cũng sắp muốn kết hôn. Đồ chơi này nếu như trước ở làm thị sự này, thời điểm đại ở quên nhi trên cổ tuyệt đối phải người còn yêu tiểu vân hoa. Nghĩ đến quên nhi cái kia tinh mỹ dung nhan dưới mang theo kiện xanh biết chói mắt phỉ thúy xanh quyến rũ động lòng người e thẹn dạng, lão tào bụng dưới đều trở nên hừng hực đứng dậy. Kẻ này vội vàng đem đáng hướng về trước gi một thoáng quay về bên người Lý Minh nói rằng: "Đại huynh đệ, tự giới thiệu mình một chút á ta tính tào ngươi gọi ta tào ca là được." "Tào ca tốt." Lý Minh lễ phép thăm hỏi một câu. "Cố gắng, đều tốt." Đúng rồi huynh đệ, ta sao nhìn ngươi lạ mắt đây? Trước đây ở trên núi Chỉ Định chưa từng thấy ngươi, lại nói như ngươi như thế soái tiểu họa ta nếu như xem qua Chỉ Định không thể quên. Đúng rồi chẳng lẽ ngươi là lão Chu gia thân thích? Đối với Lao Tảo Lý Minh cũng là khắc sâu ấn tượng, kẻ này dám một thân một mình đối mặt với hơn hai hảo kẻ địch chậm rãi mà nói, tuy rằng cuối cùng vẫn là lấy chạy trốn thu cục nhưng nhưng không mất một cái hán. Hơn nữa người anh em này dài đến cũng khác loại, khiến người vừa thấy liền dễ dàng sản sinh hỉ cảm. Liên cười ha hả nói rằng, tàu ca, ta không phải chu ca thân thích. Ta là người kinh thành. Lý Minh cười ha hả nói rằng, hiếm thấy địa khiêm tốn một cái. Hừng, ta đoán cũng là, chỉ bằng nhị cầu cùng lừa năm đại thô cũng sẽ không có người đẹp trai như vậy thân thích. Lao đệ liền nguyên này trường dạng khí chất này vừa nhìn chính là người trong tuấn kiệt mã bên trong xích thô à. Lao tảo vì đại cục, thẳng thắn đem chu vũ hai huynh đệ cũng cho bẩn thiệu một lần. Người mới là mã bên trong xích thô đây. Lý Minh trong lòng oán thầm một câu. Bất quá xem lão Tào dạng phòng trừng cũng không bao nhiêu hóa, vừa nãy hẳn là chân tâm muốn khoa chính mình, chỉ là từ nhi vô dụng đối với mà thôi. Thế nhưng coi như là trước mắt ra hỏa này chân tâm khoa chính mình vào lúc này cũng không dám đáp lại a, ngẫm lại buổi sáng trận chiến đó này ca ba biểu hiện, tựa hồ dũng mãnh hai chữ còn chưa đủ lấy hình dung, chuyện này quả thật chính là chỉ hình người cậu hùng a, nếu như bị bọn họ ba ghi nhớ lên chính mình còn có thể có được chứ? Nghe tới đây, Lý Minh mau mau vùng vùng tay khiêm tốn nói, "Đường biệt, Tào ca ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy, hai vị Chu ca cùng hổ mới là người trong tuấn kiệt, ta nào dám cùng bọn họ so với a." Khiêm tốn, "Ta hiện tại liền cảm thấy ba càng là đẹp trai cùng có khí chất người nói chuyện liền càng là Khiêm tốn, huynh đệ trên người ngươi khắp nơi đều thể hiện chúng ta dân tộc Trung Hoa truyền thống mỹ đức a." Lời nói này xong quen thuộc lão Tào tính cách thanh thanh tiểu tiểu Triệu Thiến cùng Lưu Quên Nhi con mắt đều trợn lên đại đại, gia hỏa này khi nào biến tính? Dựa theo trước đây tính cách gia hỏa này vừa thấy mặt không bẩn thỉu người khác dừng lại, một trận là tốt lắm rồi, khi nào biết khoa ngời, hơn nữa còn thổi phồng đến mức buồn nôn như vậy. Có âm u, nơi này tuyệt đối có âm u. Liền mấy người phụ nhân cũng không nói lời nào, liền như vậy cười tủm tỉm nghe lão Tào kế tục bạch tử. "Đúng rồi huynh đệ, ngươi hiện tại làm cái gì đây?" Lao Tào hỏi tiếp. "Hả, tao ca ta hiện tại không có gì cụ thể sự tình làm, chỉ là yêu thích du lịch còn có ngọc khí, chênh chữ cái gì?" đều chút không ra gì đổ vỡ. Ồ, oh. huynh đệ ngươi lại khiêm tốn, ngươi nói tới những kia có thể đều là tao nhã ngoạn ý a, giống chúng ta những này thổ lao ngũ liễn chơi không được, thực sự là ước ao ngươi a. Đúng rồi huynh đệ, ngươi đều chơi cái gì ngọc khí a? Cái gì đều có, bất quá chủ yếu vẫn là phỉ thúy, mấy năm qua phỉ thúy giá thị trường tăng mạnh, chơi người cũng hơn nhiều. Bất quá ta vẫn là yêu thích đánh bạc, đó mới gọi kích thích đây. Mẹ nhà nó, đụng tới ngạnh tra. phàm là có thể chơi lên đánh bạc, còn không bồi tử người không phải xuất thân giàu có chính là bối cảnh hùng hậu, này một phiếu có điểm huyền a. Lao Tảo trong lòng tư một phen sau nói tiếp, cái kia cái gì huynh đệ a, ta nhưng là nghe nói đánh bạc đồ chơi kia là một đao cùng một dao phú, ta có thể đừng bồi a. Nghe được Lao Tảo nói như vậy, Lý Minh cái kia nguyên bản hăng hái đẹp trai khuôn mặt một thoáng liền chìm xuống, than thở địa nói rằng, ai Tào ca, vẫn đúng là liền để ngươi nói đúng. Huynh đệ ta lần này sợ dĩ đi ra dại sầu cũng là bởi vì đánh bạc đánh cục bồi, mượn bằng hưu 20 ngàn, kể cả chính ta hơn 2 vạn nhất dưới bồi sạch sành sanh, này không sợ trở lại bị lao ra thu thập, lúc này mới ở bên ngoài lang thang. Bất quá như vậy cũng không tồi, nếu không ta sao có thể nhận thức các ngươi những người bạn này nhìn thấy như thế mỹ cảnh sắc đây. Người chung quanh hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên bản suy đoán ra hỏa này ra hẳn là nửa cái công tử bột, không nghĩ tới á không nghĩ tới, gia hỏa này đã vậy còn quá có thể phá sản. Quả thực chính là một cái đại công tử bột thêm con ông cháu cha mà, lại nói bốn mươi ngàn có thể mua bao nhiêu đồ vào ta. Huynh đệ đại khí, bất quá ngươi cũng không cần nản lòng, không phải là bốn mươi ngàn sao, cái kia là cái quái gì à? Ngươi coi như chính mình dưỡng hai ngàn đầu heo đạt được khẩu đề dịch chết rồi. Ta phất tay một cái tiêu sái địa không mang đi một mau đám mây. Tào ca ngươi nói sâu sắc rồi. Lý Minh rối ra ngón tay cái nói. Chu vi những người này đều không chịu đổi. Ngoài trừ Lưu Gia cùng chân chân ở ngoài mỗi một người đều bưng kín mặt, trong lòng suy nghĩ Lý Minh này, ngốc tiểu hôm nay cái có thể đừng liền quần si ỉp đều bị lão Tào lắc lư không còn. Huynh đệ, ca ca đưa ngươi mấy câu nói ngươi hãy nghe cho kỹ, năm đó ta ở nhân sinh thung lũng thì chính là bằng vào mấy câu nói này mới giấy lên đấu trí, rốt cục có ngày hôm nay lão Tào loại điểm, ngươi rất tốt à, hy vọng có thể đối với ngươi có giận rát. Ngày hôm qua hết thảy vinh dự đã biến thành viễn hồi ức. Lại khổ khó hơn nữa cũng phải kiên cường. Chỉ bất quá là làm lại từ đầu. Huynh đệ nỗ lực lên, gia yêu quý ngươi u. Lão Tảo đem biết đến một đoạn ca từ nói ra cho Lý Minh đánh tức giận nói, 40000 đối với Lý Minh tới nói vẫn đúng là không phải bao lớn con số, nhưng là lão Tảo một mặt bi thương mà đem đoạn này ca từ niệm xong sau Lý Minh rất được cảm động, thở hổn hển một đại khẩu khí sau cảm động nói rằng, "Tào ca, ngươi chính là ta thân ca. Bất quá ngươi cũng không cần thay ta lo lắng." mua nồi 40 ngàn cũng không coi là nhiều, chủ yếu là ta vay tiền chuyện này không cùng người nhà tra hỏi, vì lẽ đó ông lão còn tưởng rằng ta làm thịt cái gì chuyện xấu nhi đem tiền bại hết lúc này mới phát hỏa, nếu không huynh đệ ta sao có thể ở bên ngoài ngẩn ngơ chính là mười mấy ngày. Ngươi yên tâm, chờ thêm mấy ngày nay ông lão hỏa khí tiêu là tốt rồi. Bất quá ta lần này cũng đúng là điểm bối về đến nhà, phòng trừng cũng là nhân ra sáo nhi, muội, chờ ta trở lại đến cố gắng điều tra điều tra. Nếu như biết ai cho ta thiết mặc lên ta để hắn chịu không nổi. Đang khi nói chuyện Lý Minh trên người tuôn ra một sự quyết tâm nhi, hoàn toàn không còn vừa nãy công tử bột tương. Vừa nãy lão Tảo nghe được nhân gia thiệt thòi 40 ngàn đã nghĩ đem mình điểm ấy tâm tư thả xuống, thế nhưng nghe được này tiểu cương mớ mấy câu nói sau tâm tư này lại đứng dậy, 40 ngàn đều không coi là việc to tát nhi người sẽ ở ý mấy ngàn đồng tiền dây chuyền sao? Như thế ngây thơ dê béo nhỏ không làm thịt trên một dao quả thực chính là thiên lý khó chứa a. Liên kẻ này thụ tiến lên tàn nhẫn mà vô lý minh một thoáng, hâm mộ nói rằng, huynh đệ nói chính là đại khí, khí chất này quả thực không một bên. Đúng rồi huynh đệ, ca ca có chút việc nhì muốn cùng ngươi lao lao, nếu không thử dịp hiện tại không ăn cơm hai ta đến bên kia tâm sự. Hành á tào ca, liền hướng về ngươi biểu hiện hôm nay ngươi có chuyện gì nhì cứ việc nói, có thể giúp ta chỉ định không hàm hồ. Sau khi nói xong hai người ôm bột thân mật không kẽ hở địa đi tới bên cạnh trong rừng cây nhỏ. Chu vi những người này vừa nghe. Song đi, này tiểu ngày hôm nay cần phải bị lão Tào hùng tử không thể. Chương 476, Phỉ Thú dây truyền sự kiện 2. Hai người đến dừng cây nhỏ sau lão Tào vô vô lý minh bay, vẻ mặt đau khổ than thở nói, huynh đệ à, theo lý thuyết ngươi đều phá sản thành như vậy ta không nên cùng ngươi nói chuyện này nhi, thế nhưng ba ta nếu như không nói với ngươi hổ tử đối tượng khả năng phải thất bại, vì lẽ đó a ca ca ta chỉ có thể mặt dày cùng ngươi nói một chút. Ồ, Tào ca ngươi có chuyện gì nhi cứ việc nói. Đường có rông dài, này không giống như là phong cách của ngươi, A lại nói không phải là 400 vạn sao? Cách phá sạn xa đi tới. Lý Minh đại khí địa nói rằng, "Hả? Vậy ta nhưng là thật nói a. Nhất định phải nói, nếu như không nói ngươi sẽ không lấy ta làm huynh đệ." "Huynh đệ a, là có chuyện như vậy nhỉ, này không hổ từ trước đó vài ngày mới nói chuyện cái đối tượng, chính là cùng ngươi Thanh Thanh chị dâu đồng thời đến gọi là ra cắt tiểu tiểu con mẹ kia." Lao Tào mở miệng nói rằng, "Chớ đã Lão ca ngươi nói gọi tiểu tiểu cô bé kia là Chu Hồ bạn gái?" Lý Minh đỏ mắt lên hỏi. "Đúng vậy, này có vấn đề gì sao? Trai tài gái sắc không rất tốt sao?" Lao Tảo không hiểu hỏi. "Mẹ kiếp, một đóa hoa tươi cắm trên bãi đất châu à, tiểu tiểu cô bé kia vừa đẹp đẽ lại có khí chất, làm sao hội coi trọng Chu Hồ tiểu tử kia? Thật sự là trời xanh không có mắt a." Lý Minh lệ rơi đầy mặt nói. Lao Tảo trong lòng cặc cặc cười không ngừng, tiểu tử này đỏ mắt, bất quá này cũng là chuyện tốt nhỉ. Sau đó Lắc Lư đứng dậy có thể dễ dàng một chút. Nghĩ tới đây lão Tào khá là rụt rè địa cười nói, "Huynh đệ ngươi sao có thể nói như vậy đây? Tuy rằng hổ tử huynh đệ đúng là một dội phân trâu, thế nhưng nếu tìm tới người yêu chúng ta nên chúc phúc hắn có đúng hay không? Còn có xem người không thể chỉ nhìn bề ngoài, ca ca ta chính là cái ví dụ rất tốt, ngươi xem ta bề ngoài rất phổ thông, thế nhưng ta có bên trong mỹ a, muốn không thể cho ngươi tìm tới một cái xinh đẹp như vậy chị dâu sao?" Đinh Chỉ đình chỉ Tào Ca ngươi không phải là cùng ta nói đùa sao? Liên như ngươi vậy nga không, ý tứ của ta đó là ngươi cũng có la bả, hơn nữa còn rất đẹp đẽ. Lão Tào trong lòng tàn nhẫn mà lại gần một thoáng. Chỉ bằng tiểu tử này vừa nãy câu nói này, ngày hôm nay lửa gạt tử hắn không tương lượng. Tàn nhẫn mà toát cao giang tử, lão Tào nhẫn nhịn tức giận kích động tiếp tục nói, "Sao? Ý của ngươi là ta như vậy sẽ không tìm được người vợ?" Huynh đệ à, mắt của ngươi giới vẫn là quá nông cạn, người bên trong so với ngoại tại trọng yếu hơn nhiều. Phẩm tính rất trọng yếu a lại nói một người như thế nào đi nữa đẹp đẽ cái kia không phải là phó thân xác thối tha mà, chết rồi sau một cây đuốc thiêu ba thiêu ba cuối cùng còn không đều là biến thành phân. Đúng rồi. Nói những này ngươi khả năng còn chưa tin, nông, Thanh Thanh bên cạnh Lưu Quân chính là chị dâu ngươi, ngươi xem một chút giải đến vẫn được chứ? Lao Tào Hà hề nói. Lưu Quân Nhi Lý Minh sao có thể không biết? Mới vừa rồi còn nhìn lén nhân ra vài lần nuốt vài ngụm nước bọt đây. Lúc này Lý Minh tử tâm đều có Choại nói mình cũng coi như là tiêu sái đẹp trai điệu rối tinh rối mù, thế nhưng đến hiện tại còn không người bạn gái, mà này hai đống phân châu dĩ nhiên tìm như thế vừa đẹp đẽ lại có khí chất nữ nhân, mẹ kiếp thực sự là ông trời bất công a. Trong lòng ho he 2 tiếng sau Lý Minh hơi hơi bình ổn lại, quay về lao thảo nói rằng, "Tào ca." Tiểu đệ lúc này là thật trị phụ, bất quá trong lòng ta có một câu lời nói thật không nhanh không chậm, ngươi cùng Lưu Quên Nhi chỉ dâu so ra nàng là đường hoàng ra dáng hoa tươi, ngươi nhưng là so với phân châu còn không bằng. Được rồi huynh đệ, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, bất quá ta liền không phải đàm luận ta, vẫn là nói tiếp hộ tử đi." Lao Tảo nhẫn nhịn muốn giết người kích động ngữ khí bằng thẳng điệu nói rằng, "Là như vậy à, hộ tử cùng tiểu tiểu này không tốt hơn sao? Ngươi cũng có thể nhìn ra tiểu tiểu ra thế cũng không thắc, cho nên nàng cha mẹ bên kia bây giờ còn có chút ba phải cái nào cũng được. Thậm chí còn tuyên bố nói cái gì hộ tử liền một cái ra dáng đồ trang sức cũng mua không nổi. Ngươi nói ý theo hộ tử tính cách hắn có thể chịu được sao?" Liên Liên bắt đầu tích góp tiền muốn cho người yêu mua một cái khá một chút đồ trang sức. Vừa vặn, huynh đệ ta nói chính là vừa vặn a, vừa vặn tiểu tiểu cùng nàng mụ liền yêu thích phỉ thúy điêu thành đồ trang sức, vì lẽ đó Chu Hổ mấy ngày nay mãn thị trấn đi tìm phỉ thúy đồ trang sức a, thế nhưng vừa đến là hắn không hiểu việc, sợ bị người ta lừa gạt, thứ hai trên thị trường những thứ đó hơi hơi coi trọng mắt liền quý muốn chết. Ngươi nói hổ tử có thể mua lên sao? Nay không nhìn thấy trong tay ngươi có đồ thật sau khi tiểu tử này liền ngủ không yên. Đúng rồi, hắn không cùng ngươi đưa ra dùng tiền mua sao?" Lý Minh gật gật đầu táp ba một thoáng miệng, nói đến nói đi vẫn là nhớ kỹ trong tay mình phỉ thú vật trang sức a, bất quá nơi này xem ra không sai a, chu hộ xã hội không có tiền đây. Nghĩ tới đây Lý Minh mở miệng nói, "Tào ca, ta không phải là không tin tưởng ngươi nói tới thôi a, thế nhưng ngươi xem một chút nơi này. Không nói những cái khác bằng vào cái kia nhựa đường lộ liền không phải 2.3 triệu có thể hạ xuống chứ?" Chu Vũ đại ca có tiền như vậy Còn có thể chênh lệch hắn huynh đệ. Ai hú huynh đệ chuyện này chính là ngươi không hỏi ta cũng muốn cùng ngươi tốt nhất nói một chút. Kỳ thực Chu Vũ ca lưỡng trong tay thật không có cái gì tiền, thế nhưng vì làm giàu làm giàu vẫn là nhận tàu ngọn núi lớn này. Chu gia thôn người chú ý a, xem tới đây không có đường không tiện, toàn thôn các lao gia lang là toàn thể điều động đến trong ngọn núi lập đá, sau đó một không một không đem tảng đá bối đi ra dùng chùy sắt tạp thành đá vụn liền bắt đầu lấp đường. Những ngày đó thực sự là toàn dân đều bình Liền ngay cả cái kia tám vị thái công cũng theo làm, dòng giá giải ra gần như 1 tháng mới hoàn công đây, trong lúc Lao Thái công cùng một đám lão già ngất đi nhiều lần đây. Tói khổ chính là Chu Đại Bưu, tiểu tử này một thân khí lực người khác đối một không hắn liền lập tức chọn 20, các loại, chờ, lộ sửa tốt sau khi trong lúc vô tình lựa một thoáng thân cao, mẹ nhà nó a, dĩ nhiên miễn cưỡng địa bị đè xuống 5 cm. Lại nói này cục đá phô xong đến ép thực sự chứ? Thuê ép đạo kia còn phải tiền. Khi đó Chu Vũ trong túi còn không ngươi hiện tại có tiền đây, liền cắc ra các lao ra vừa giống như, như như thế lôi kéo đại cối đá bắt đầu ép đạo, nhị thúc ta, nga chính là Chu Vũ hắn ba lặc ba cốt đều lui đất đoạn mất ba cái, ai, cái kia sao gọi một cái thảm tự tuyệt vời. Lý Minh đều nghe bồi dối, không nghi tới Chu Vũ ca lượng đã vậy còn quá không dễ dàng, ô không đúng vậy, hai ngày nay trên núi đều là thịt cá, ăn được so với quán cơm đều tốt, đây là chuyện gia sao nhi. Liên tướng đối thẳng sảng khoái Lý Minh thuận miệng liền hỏi lên. Lão Tảo trong lòng khổ a, không nghĩ tới tiểu tử này cũng không nõ mà, mẹ tiếp nhìn dáng dấp còn phải lại hao chút ngủ nước. Nghĩ tới đây lão Tảo vẻ mặt đau khổ nói rằng: "Huynh đệ à, ngươi biết Chu gia thôn có một cái tổ hơn sao?" "Vậy thì là người tới đều là khách, đặc biệt là giống như ngươi vậy đến từ phương xa bằng hữu. Hơn nữa ngươi nói ngư cùng nhục bên trong phát hiện thịt theo thịt bỏ cái gì sao? Là không phải hầu như đều là một ít món ăn dân dã cùng cá nước ngọt. Ta cho ngươi biết" Những kia đều là Chu Vũ ca lương vì cho thái công môn bổ thân thể hơn nửa đêm đến dạ trong rừng rữa xáo làm ra món ăn dân dã. Huynh đệ a, ngươi biết nửa đêm đến trong núi lớn mang ý nghĩa cái gì sao? 90% cơ hội sẽ biến thành dã thú phần liền a, thế nhưng vì những này, lão những anh hùng hai chàng này là không màng sống chết, căn cứ chết rồi ta hai cái hạnh phúc một đoàn không biết sợ cách mạng chủ nghĩa anh hùng tinh thần xúc động chịu chết, cũng may ông trời mở mắt, hai chàng này hiện tại còn không thay đổi thành phần liền. Nhìn Lý Minh Tiểu tử này vành mắt Nhi thả hồng, lão tào quyết định lại thêm một cây thuốc, liền áp thủ một thoáng tâm tình sau đó dùng đại tay sờ soạn một thoáng mập mạp mặt, mặt, nước lỡ nói: "Huynh đệ à, kỳ thực hai chàng này hiện tại coi như không tệ, hai người bọn họ khi còn bé trải qua càng khổ a. Khi đó nông thôn nào có tiền? Chu gia thôn năm bảo vệ hộ lại nhiều, vì lẽ đó hai nhà này đại nhân còn phải chiếu cố những này cô quả lão nhân, món này bên trong thì càng cần ba, nào có tiền cho tiểu ca lưỡng mua quần áo a?" chính là mấy mao tiền một thước bố cũng mua không nổi. Cho tới hai chàng này quanh năm suốt tháng sẽ mặc đồng nhất điều quần, không có chuyện gì thời điểm ca lương liền một người mặc quần một cái hạ thân khoác điệu bao tải bảnh ở nhà chơi. Một khi một phương khác có chuyện, ăn mặc quần cái kia phải vội vàng đem quần cởi ra cho một cái khác xuyên, chính mình thì lại đem hạ thân dùng bao tải bảnh vi đứng dậy. "Còn có a, hai chàng này quanh năm suốt tháng cũng ăn không được một cây nước đá, có một lần thái công đau lòng hại tử hay dùng trứng gà thay đổi hai cái cho tiểu ca lương ăn." Không nghĩ tới hai chàng này dĩ nhiên chạy đến hầm bên trong đi tới. "Tào ca, vì sao muốn chạy đến hầm bên trong đi?" Lý Minh nước mắt hàm vành mắt hỏi. "Ngươi nói là cái gì?" "Ai, không có bị khổ ngươi không hiểu a, bởi vì hầm bên trong mát mẹ bằng côn không dễ dàng hóa chứ." "Huynh đệ à, một cây nước đá tiểu ca lượng dĩ nhiên ăn hơn nửa ngày, vẫn không cam lòng dùng miệng tác, mà là chờ băng côn chậm rãi hóa thành thủy dùng cái miệng nhỏ một giọt một giọt điệu tiếp theo a." "Ô, ô, huynh đệ a." Ca ca không chịu nổi thực sự nói không được, ô ta số khổ huynh đệ a. Lao Tảo kẻ này nói nói đem mình nói cảm truyền động, dĩ nhiên gạo khóc đứng dậy. Vốn là Lý Minh nghe xong Chu Vũ ca lượng bi thảm tuổi hưu thơ sau thì có chút không nhịn được, Lao Tảo này vừa khóc Lý Minh nước mắt cũng lập tức liền xuống tới, kết quả hai cái đại lao gia ôm làm một đoạn ở trong rừng cây nhỏ là lên tiếng khóc lớn. Này vừa khóc vậy thì thật là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, được kêu là một cái đất trời tối tăm. Chương 477 Phỉ thúy dây truyền sự kiện ba. Lại nói trong phòng ăn món ăn cũng không kém nhiều nữa, mọi người vừa nói vừa cười lập tức ăn cơm, lúc này liền nghe đến ở ngoài bên ngoài truyền đến một trận gào khóc thảm thiết âm thanh, mọi người sợ hết hồn. Chu Hổ một cái bước xa liền chạy ra ngoài, hắn nhưng là biết Lao Tảo lôi kéo Lý Minh làm gì đi tới, chẳng lẽ này hai vị một lời không hợp làm đứng dậy đem đối phương đánh đau. Nếu không sao có thể khóc lớn tiếng như vậy đây? Lao Tảo khóc lập tức tỉnh quá ý vị tới, thầm mắng mình không được điều. Vừa nãy những này có thể đều là chính mình biên sao còn bị chính mình cảm động cơ chứ? Dựa vào, cái này gọi là chuyện gì? Hắn tỉnh quá ý vị tới, nhưng là Lý Minh còn tưởng rằng là thật đến a, vào lúc này còn ôm lão Tào nước mắt nước mũi một đầm luôn đây. Lao Tào mắt sắc, một thoáng nhìn thấy Chu Hồ ánh mắt quỷ dị ở ngoài rừng cây lén lén lút lút muốn đi vào, liền mau mau hướng về hắn lắc lắc tay ra hiệu hắn trở lại, thoại nói mình lập tức liền muốn thành công, có thể không cho hổ cho quấy nhiễu. Nhìn thấy hai người không có chuyện gì, Mà lão tào để cho mình đi nhanh lên, Chu Hổ Khà Kha nở nụ cười hai tiếng vài lần đi báo cáo đi tới. Huynh đệ đừng khóc, ngươi xem một chút chuyện này làm cho, lỗi lớn tiết hai anh em ta chạy đến nơi đây làm người già khóc một hồi. Nói xong đem chậm rãi đem Lý Minh đẩy ra. "Tào ca, thật không nghĩ tới Chu Vũ ca lưỡng còn có bi thảm như vậy tuổi hầu thơ, thực sự là không dễ dàng a." Lý Minh có giật điệu nói rằng, "Ai, chính là a, nay không hổ cùng ta nói tâm sự của hắn sau khi ta đã nghĩ giúp một chút hắn." Này hài có bao nhiêu khó a, ngươi nói nếu như bởi vì một cái vật trang sức đem xinh đẹp như vậy người vợ làm mất rồi này, tiểu còn không đến nhảy sông tự vẫn. Huynh đệ, nếu không ngươi liền quân cho ka ka một cái đạt được, bất quá ta có thể nói xong rồi, ngươi cũng không thể tặng không. Cái này ha ka ka ngày hôm nay cũng không mang bao nhiêu tiền, bao nhiêu còn gì nữa không? Ngươi cầm trước tiền dùng, chờ sau này ka ka phát đạt ngươi khi nào thiếu tiền chỉ cần một cú điện thoại. Cà ca chính là phiêu dương quá hải bảo đảm cũng sẽ đem tiền đưa cho ngươi, ngươi thấy được không? Nói xong lão Tào Jun lật cấp điệu từ trong túi quần móc ra một đám lớn tiền, ngoại trừ vài tờ 1 ở ngoài còn lại đều là chút tiền hào, phòng trừng là kẻ này bán loại thời điểm tìm về tiền lẻ. Lý Minh thực sự là bị cảm động hàng rồi, lão Tào quả thực bạn trí cốt, hơn nữa chu già thôn những này đàn ông đoàn kết cũng là chính mình phi thường tính nghệ, hơn nữa chu Vũ ca lưỡng bi thảm tuổi hưu thơ cùng với hiện tại gian khổ, Lý Minh cảm giác mình có chút kiêu kiện. Cho nên khi nhìn thấy lão Tảo đưa tới một đám lớn tiền hảo sau này tiểu tức giận, xinh khí điệu nói rằng, "Tào ca, ngươi đây là xem thường ta là sao? Không phải là một cái phỉ thúy vật trang sức mấy ngàn đồng tiền đồ vật sao? Ngươi nếu như để mắt ta liền vội vàng đem tiền thu hồi đến, ta tặng không đệ muội một cái." "Đúng rồi, ngươi đi về trước, ta này trở về đi đem đồ vật với tay cầm." Nói xong cũng mặc kệ lão Tảo có đồng ý hay không, xoay người liền hướng chính mình trụ biệt thự chạy đi. Vào lúc này, lão Tảo trong lòng đều sắp chảy máu, không nghĩ tới cọ sát nửa ngày môi văng vài toán nước bọt, dĩ nhiên chỉ lắc lư đến một cái vật trang sức, chính mình quên nhi vẫn không có a mụ, bồi quá độ. Ăn cơm trước lão Tảo cùng Lý Minh cuối cùng cũng coi như ở mọi người kiên trì sắp thất trước khi đi trở lại nhà hàng. Nhưng lạ là làm mọi người không rõ chính là vì sao hai chàng này mí mắt đều là hồng hồng thũng thũng đây. Chẳng lẽ thật giống hổ vừa nãy nói tới hai chàng này ở trong rừng cây nhỏ ôm đầu khóc giống. Đây là một thần mã tình huống. Hôm nay cái tổng cộng là hai đại chác, ngoại trừ sơn chân món ăn dân dã ở ngoài lưu đại chủ lại hấp hai cái nặng năm, 6 cân lông lý. Chu Vũ ca lưỡng cũng đã sớm đem rượu nho cùng hoa cốc tiểu trở tới, lão công cười ha hả nói vài câu trợ hứng sau mọi người liền bắt đầu rượu ngon món ngon hưởng dụng đứng dậy. Nhìn chan đầy một đại chác sơn chân món ăn dân dã, Lý Minh nước mắt tốt huyền lại hạ xuống, cỡ nào thuần phát huynh đệ a vì chiêu đãi khách nhân Vương Sa dĩ nhiên dưới khí lực lấy như thế một bàn thức ăn ngon. Tuy nói cũng không cần dùng tiền. Nhưng là những này nếu như ra bên ngoài bán cái kia đến có thể bán bao nhiêu tiền a? Hơn nữa nhìn những kia tiểu đóng gói hẳn là cũng là chính mình chế riêng cho, tuy nói mùi vị sẽ không sao. Thế nhưng cũng chỉ có quá năm thời điểm bọn họ mới sẽ cam lòng uống đi. Ai, thật tốt huynh đệ a. Ngay khi hắn mơ tưởng viện Vong thời điểm Chu Vũ đi tới hắn trước mặt cười ha hả nói rằng, lão đệ, ngươi hôm nay cái uống bạch vẫn là hổng. Rượu này không sai hơn nữa không lên đầu, ngươi uống loại nào đều. Ai Vũ Chu đại ca. Đương nhiên là uống bạch. Ta là thuần đàn ông a." Chu Vũ gật gù, mặt sau Chu Hồi ôm một vò hoa cốc tiểu rót đầy cho hắn. Ca lương tiếp theo lại cho Chu lão đại cùng lão Tào đổ đầy, bên kia Thanh Thanh cũng lấy nữ chủ nhân thân phận cho các nữ quyến đổ đầy rượu nho. Nghe trước mắt trong chén rượu bay ra thuần hương lý minh lúc này là thật đến choáng váng, "Này mẹ kiếp là rượu gì, sao còn không uống liền thơm như vậy?" Khi làm, mọi người bưng rượu lên oẳn làm thịt bán đoàn sau này tiểu say rồi, nhắm mắt lại bắt đầu dư vị đứng dậy. Này Lý Minh huynh đệ, ngươi đây là đang làm gì thế?" Chu Vũ trêu ghẹo nói. "Đừng, đừng nói chuyện cùng ta, để ta cho dù tốt tốt giữ vị giữ vị." "Đừng nói hắn, chính là uống rượu nho lưu giai cùng Ngô Trần Trần lúc này cũng là mắt to trừng mắt nhỏ, hai người bợt công tác nguyên nhân thêm vào sinh hoạt đẳng cấp cũng không thấp, các loại rượu đỏ cũng là thường thường dùng để uống, nhưng là xưa nay không uống qua tốt như vậy uống rượu nho, mùi thơm nát ngào ngạt cam thuần hoa mỹ, thực sự là tốt uống." bổ kỳ o áp cái gì cùng nó so sánh vậy thì là nước dựa chén, bất quá tại sao có thể có tốt như vậy uống rượu nho. dư vị một lúc hậu vị trong miệng như trước lưu lại hương kiểu, Lý Minh không nhịn được lệ nóng rưng trọng, thật tốt người a, chính mình cùng thành như vậy còn có thể sử dụng loại này tuyệt thế rượu ngon chiêu đãi khách mời, mình và nhân gia so sánh nhỏ bé quả thực chính là cái cha a liền này, tiểu cũng không nói lời nào trực tiếp đứng dậy đi tới Chu Vũ trước mặt tàn nhẫn mà ôm ấp một thoáng. Sau đó lấy phương thức giống nhau lại cùng chú hổ ôm ấp một thoáng. Ngay khi mọi người bị ra hỏa này hành vi cảm thấy vạn phần không rõ thời điểm, này tiểu đi trở về đến chỗ ngồi đem mình vừa nãy mang đến túi ni lon mở ra từ bên trong lấy ra mấy cái hộp. Huynh đệ ngươi đây là sao? Ta thế nào cảm giác ngươi hôm nay cái có chút không bình thường đây? Gặp phải cái gì phiền lòng sự tình cùng mọi người nói một chút chứ? Chúng ta bảo đảm tận to lớn nhất nỗ lực giúp ngươi giải quyết. Chú Vũ đứng lên đến quan tâm hỏi. Vừa nghĩ tới Chu Vũ khi còn bé gặp cực khổ, nhìn lại một chút nhân gia xuất hiện ở đây sao rộng rãi, Lý Minh trong lòng thực sự là cảm khái văn phần, không chút do dự mà nói rằng, Chu đại ca ta cũng có việc gì khác gì, chính là gặp phải các ngươi những này bạn tốt trong lòng vui vẻ cho nên mới như vậy. Cái kia mọi người trước tiên ăn từ từ a, ta chỗ này có chút việc nhi muốn nói một chút. Bởi ngày hôm nay quan hệ hơn nửa nhận thức mọi người, trong lòng ta cao hứng vô cùng, vì lẽ đó nhi ta đã nghĩ cho mọi người đưa chút ít lễ. khi nhìn các ngươi không muốn đợi tự. Xuất hiện từ nhỏ tiểu muội đến, "Tiểu tiểu, ngươi là chúc cái gì?" "Hoa, wow, cảm tạ Lý ca, ta chúc thỏ chấm nhỏ." Tiểu tiểu cao hứng nói rằng, "Vẫn là tiểu tiểu muội tối có phúc, ta những này vật trang sức bên trong chúc này con thỏ liêu tốt nhất, cái đầu to lớn nhất, đưa cho ngươi rồi, chúc ngươi cùng hổ hạnh phúc mỹ mãn." Nói xong đem một người trong đó hộp mở ra, lộ ra bên trong nói xong vật. Nhìn cái kia toàn thân xanh biếc tinh khiết thông thấu phỉ thú thỏ, mọi người đều há hốc mồm. chẳng ai nghĩ tới sẽ là quý giá như vậy lễ vật. Không hành lý ca, cái này lễ vật quý trọng, ta cũng không thể muốn." Tiểu Tiểu mau mau khoát tay áo một cái thành khẩn nói rằng, "Ai nha không phải là cái phỉ thúy vật trang sức sao, có cái gì quý trọng? Nói cho ngươi a ta cùng hổ, nhưng là bạn tốt, ngươi không thu chính là xem thường ta, hổ à, mau để cho Tiểu Tiểu cầm. Cái kia Lưu Quên nhi tẩu, ngươi là chúc cái gì? Còn có Thanh Thanh đại tẩu, Triệu Thiên đại tẩu, Lưu gia, Ngô Chấn Chấn" Các người mau mau tới xem một chút yêu thích cái gì chính mình tùy ý chọn một cái, không muốn thật không tiện, từ chối chính là không cho ta diện. Cuối cùng mỗi cái nữ hài ảo không đủ chấp nhất tặng lễ Lý Minh, mỗi người đều chọn một cái mình thích vật trang sức, vui dạo dực khu vực ở trên cổ. Chu Vũ vẫn cười ha hả nhìn, không xem qua quang cũng không ngừng địa quan sát lão tảo cùng Chu Hổ, càng muốn chuyện này càng cảm thấy cùng hai người bọn họ có quan hệ, lúc trước Lý Minh nhưng là rất bạo bố những mảnh phỉ thú vật trang sức. Chính mình cũng nghĩ ra tiền cho hồ mua một cái da hỏa này đều không bán, hôm nay cái sao sẽ rộng rãi như vậy chợt bắt đầu lượng lớn tặng người. Trong này nhất định có vấn đề. Bất quá hành động này ngược lại cũng chứng minh này tiểu làm người rộng rãi, tuy nói có chút công tử bột hiếm nghi, thế nhưng người này tính tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Bất quá chính mình cũng không thể để người ta chịu thiệt, các loại, chờ, này tiểu lúc trở về làm điểm thứ tốt cho hắn mang tới đi. Lần đầu hướng đến thơm ngò hoa cốc tiểu Lý Minh là một bát tiếp theo một bát. trong lúc còn lẹn đến Chu Vũ Ca lượng trước mặt rất là đồng tình cùng bọn họ nói rất nhiều giúp lòng, đồng thời hứa hẹn sau này nếu là có cái gì khó khăn mình nhất định hội to lớn giúp đỡ vân vân, làm cho Ca lượng là đầu góc mơ hồ. Món ăn rượu ngon thuần người đối với tâm tư, này hết một tiếng chính là hơn 2 giờ, cũng may mọi người đều tuổi trẻ tiểu lượng cũng nói còn nghe được, ngã, cũng không có một người túy. Ăn xong bữa cơm trưa sau các lão già cũng có chút mệt mỏi, dù sao số tuổi lớn hơn lại náo loạn vừa lên giọng. Vì lẽ đó đều về biệt thự trong nghỉ ngơi đi tới, Vương Quế Lan cùng Thẩm Nhi lôi kéo Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu thân thiết Hàn Huyên một lúc sau đều hạ sơn đi tới, lại nói Chu Định Quốc ca lương cùng mười mấy cái thôn dân đến tiểu Thanh Sơn bên kia tế điện tiên liệt đi tới đến hiện tại phòng trừng còn chưa có trở lại đây, vì lẽ đó hai người đến mau mau cho bọn họ mang chút ăn trở lại. Thu phong đưa sảng khoái, thiên cao vân dạng, xanh thảm giữa bầu trời hai con đại điêu cùng vài con diều hâu ở tùy ý địa bay lượn. Chu viên xanh nhạt trên cỏ những động vật ở nhàn nhã chơi đùa hoặc đi bộ, một đám người trẻ tuổi ngồi ở dưới cây lớn vui vẻ địa trò chuyện, thỉnh thoảng phát sinh vui vẻ tiếng cười. Mọi người đang chuyện trò buổi sáng sự tỉnh, cũng không biết với Đức Thủy Tên kia phải nhận được xá dạng trừng phạt, bất quá đối với quân nhân đem đám gia hỏa này mang đi chuyện này, mọi người là không hẹn mà cùng khen hay, thực sự là hả hê lòng người. Bất quá Lý Minh vẫn là có chút không yên lòng, quay về mọi người nói rằng, ta nói các vị, các ngươi cũng đừng cao hứng sớm. này quân đội là quân đội, các lao gia tuy nói là lao bát thế nhưng hiện tại chính là cái lao tính, đã sớm không còn thân phận công nhân, cho nên nói cái kia đám công nhân cũng chỉ có thể là cảnh cáo hắn một phen, với đức thủy cuối cùng vẫn phải là giao cho cảnh sát xử lý, hơn nữa này già trẻ chỉ định có hậu trường, vì lẽ đó á chuyện lần này nhi ta phòng trưởng là đại sự. Hóa tiểu chuyện nhỏ hóa không. Bất quá sau đó phòng trưởng cũng không dám đến trả thù, dù sao quân đội cũng không phải ngồi không. Chương 478 Lang cô hạ thả câu. Hừ, Lý Minh nói đúng, chuyện lần này Nhi nói trắng ra chính là một lần quần thể kiện, chỉ bất quá nhiều người điểm thôi, nói là dân sự phạm vi cũng không quá đáng, vì lẽ đó với Đức Thủy phòng trưởng sẽ không có vấn đề quá lớn. Ai, chỉ sợ gia hỏa này lão như thế nhìn chằm chằm ta, bị người tổng thể nhớ kỹ cũng không phải chuyện này Nhi a. Chu Vũ than thở nói rằng, Lưu Gia cùng Ngô Chân chân ánh mắt sáng lên lẫn nhau xem xét một chút, gia hỏa này làm sao liền pháp luật phương diện sự tình cũng rõ ràng như thế. Này còn là một nông dân sao Được rồi lao nhị Có cái gì đáng sợ Bọn hắn tới ta liền đánh Tàn nhận yếm điệu đánh vài lần không phải thành thật Hôm nay cái quan hệ không nói những thứ này Đúng rồi người nơi này có câu cá ra hỏa sự tình không Ta này thật nhiều năm đều không câu quá Thừa dịp hôm nay cái có lúc ta đi câu cá Hiện tại cá chích lại lớn lại phì Vừa vặn câu một ít giữ lại buổi tối nấu canh uống Này mới mẻ cá chích thang uống một bát tuyệt đối tái quá hoặc thần tiên A Chu đại biu tâm huyết đến chào Sảng khoái nói rằng: "Có có, đại bưu ca các ngươi ở đây trước tiên đảo chút, dùn, nhà ta có mấy cái cần câu ni này liền lái xe trở lại nắm, lang cô hạ bên trong cá rất nhiều, chúng ta như thế này liền đi qua." Vừa nghe nói muốn câu cá, Chu Hộ con mắt nhất thời liền tròn tròn, lái xe trở lại nắm cần câu. Các nữ nhân hứng thú cũng bị Chu đại bưu câu lên, dộn dập đứng lên qua lại đi thay quần áo. Chu Vũ ca lưỡng mang theo Lý Minh trở lại trong sân cầm hai cái sẹng. Lý Minh cầm hai cái đồ hộp chiếc lọ đi theo hai người phía sau, ba người đến bên dòng suối nhỏ trong rừng cây liền mở đảo đứng dậy. Jun liền yêu thích ở chỗ này dạ ướt gát bãi cỏ dưới, ca lương đảo không tới 10 phút hai cái đồ hộp trong bình liền xếp vào một nửa Jun. Nhìn những này cũng gần như đủ, ba người đem sẹn đưa trở về xoay người trở lại hồ nước trước. Một lát sau Chu Hồ trở về, diện bao xa bên trong bảy, tám cây cần câu. Đương nhiên những thứ này đều là thổ chế cần câu chế tác địa cũng rất đơn giản. Tế gậy chúc làm can. Đang trước cuốn quyết lấy một cái thật dài ngư tuyến, tuyến trước bộ phận tuyên một cái duyên hoa thai hai cái lơ là cùng ba bốn lưới câu. Nhìn như vậy đơn sơ cần câu Lý Minh đều không còn gì để nói. Chính là Lao Tảo cũng đem mặt ô lên, đúng là chù vũ ca ba nhìn thấy cần câu sau trên mặt dĩ nhiên nổi lên một vệ ô nu. Đừng xem con cá này can đơn sơ, nó nhưng là gánh chịu ca ba rất nhiều tuổi hấu thơ vui sướng thời gian đây. Khi còn bé nông thôn cũng không có gì tiết mục giải trí. Vì lẽ đó từ trốn đến thu câu cá liền trở thành một đám tiểu các bạn thân mến to lớn nhất là thú, hơn nữa có thu hoạch sau về đến nhà còn có thể uống rừng lại, một trận ngon canh cá, ở cái này miễn cưỡng ấm no niên đại một bát canh cá có thể nói là siêu cấp lớn món ăn. Lúc này bốn cái cô gái cùng Triệu Thiến còn có Lưu Quên Nhi cũng đã thay đổi một thân thường phục tới, thanh tú thanh tú xinh đẹp xinh đẹp, đem mấy cái các lão gia nhìn ra trong lòng rầm rầm nhảy lên. Trên núi vào lúc này có vài đại xe. Thanh Thanh cùng tiểu tiểu ra một chiếc SCUV, Lý Minh càng là ra một chiếc rộng rãi đại khí xe dịp. Đương nhiên còn có lao tảo ba không giống cùng chu hổ phá bánh mì. Lý Minh đối với lao tảo ba không giống mê tít mắt vô cùng, gọi thẳng đây là thần xa, nhất định phải đi tới mở hai vòng. Kết quả cuối cùng là tiểu tiểu lái xe mang theo Thanh Thanh cùng hai vị chị dâu, Lý Minh cầm lái ba không giống mang theo lưu dài cùng ngô chân chân. Mà Lao Tào thì lại đắc ý mà cầm lái đại cắt phủ mang theo Chu Vũ ca ba một đường gào thét địa chạy Lang Cô Hà đi tới. Lang Cô Hà phát nguyên với phương Bắc mênh mang trên ngọn núi lớn, bởi rừng rậm tài nguyên bảo vệ tốt vô cùng, trải qua ven đường bùn cát loại bỏ chạy tới nước sông đã là trong suốt cực kỳ. Bởi năm nay nước mưa không nhiều, dẫn đến mặt sông có co rút lại, nhưng y rất cũ kỹ rộng rãi. Có tới mấy trăm mét độ rộng. Trời thu Lang Cô Hà không còn hạ di liễu xanh thành ấm, hoa dại rực rỡ, có thêm một phần hữu quảng cùng tích liệu. Bên bờ Dương Liễu đã rộn rập lá rụng, rộng rãi trên mặt nước nổi một ít khô vàng lá cây, từng bầy từng bầy đại bạch nga cùng hoa con vịt ở mặt nước cạc cạc điệu kêu hăng hái điệu du. Mọi người lái xe đến bên bờ. Ở mấy cây đại cây liễu một bên dừng lại, Chu Đại Bưu cùng Hồ Tử đem cần câu cùng ngồi câu bắt bắt đầu vội vàng xuyên mồi câu. Tổng cộng 8 con cần câu, 5 cái nam mỗi người một con. Còn lại 3 cái bị các nữ sĩ lady, hơn nữa tiểu tiểu còn tuyên bố ngày hôm nay phải cho bang này cha con một hạ mã uy. Nhìn thấy các nữ sĩ không có mồi câu, Chu Hổ điên Nhi điên Nhi điệu cầm nửa bình tử quân đưa cho nhân gia, ai biết những mỹ nữ này nhìn thấy trong bình nhúc nhích quân sao sợ đến mặt mày thất sắc. Kết quả Chu Hổ không chỉ không có đưa đi còn bị người ta tập thể bẩn thỉu một phen. "Hổ tử, không phải ca ca nói ngươi, liền ngươi này nhãn lực giá ta cũng hoài nghi ngươi là làm sao đem tiểu tiểu đuổi tới tay, nhân gia đều là mỹ nữ a, có thể sử dụng quân câu cá sao? Thật là một không hiểu phong tình đại trầy gỗ." Ai Tốt cái trắng cũng làm trò chưa cùng a." Lý Minh Chua Sót Địa nói móc nói, liếc mắt nhìn cách đó không xa chính đang cởi duyên không ngớt một đoàn mỹ nữ, Chu Hổ Khinh thường nói, "Ta nói tiểu Lý Tử ngươi cũng không dùng tới như vậy, có năng lực ngươi cũng tìm cái mỹ nữ cho chúng ta mọi người nhìn a." Chỉ nói không luyện ra kỹ năng. "Đúng rồi, ta xem cái kia Lưu Gia cùng Ngô Chân Chân liền không sai a, tuy rằng bề ngoài hòa khí chất chiếu nhà chúng ta tiểu tiểu suất chút nữa, thế nhưng phối ngươi vẫn là thừa sức hai người này lại bắt đầu tranh đấu." Nếu là đến câu cá, nay không có mồi câu sao câu liền Chu Vũ đến mỹ nữ bên kia lại hỏi đến một thoáng, kết quả nhân gia nói mình cá hố ngồi tới, Liền Chu Vũ lúc này mới yên tâm trở về. Cho tới những kia mồi câu là cái gì Chu Vũ liền không hỏi nhiều, lại nói xuất hiện đang câu cá cùng khi còn bé mục đích tuyệt đối không giống nhau, khi đó chú trọng chính là câu tới số lượng, về nhà tốt có canh cá húng, hiện tại thì lại theo đuổi chính là tu thân dưỡng tính, linh hội trong quá trình này là thú, cho nên bọn họ có mồi câu là tốt rồi. Còn là bánh màn thầu tra vẫn là gạo cơm chính mình liền không xem vào. Chu Vũ sau khi trở lại cùng Chu Đại Bưu cùng với Lao Tào ở bên bờ chọn xong vị trí, đem cần câu kiểm tra một lần sau đó dụng lực vùng một cái, ở duyên hoa thai trọng lực kéo động dưới lưới câu chìm xuống dưới. Ba người nháy mắt một cái không nháy mắt địa chú ý mặt nước biến hóa, tranh thủ đến cái khai môn hồng. Chu Hổ cùng Lý Minh đấu một lúc thấy không ai điều chỉnh mình cũng vô tâm tư đấu nữa, nắm tử bản thân cần câu một cái mãnh suy. Sau đó an vị ở bên bờ tụ kinh hội thần địa bắt đầu thả câu đứng dậy. Muốn nói tại câu cá tốt nhất vẫn là Chu Đại Bưu, lưới câu xuống không tới 3 phút, liền câu tới một cái một mại bao dài nhảy nhót tương bừng đại cá trích, Chu Đại Bưu cao hứng cười to 3 tiếng, đem ngư bắt bỏ vào thùng nước sau lại tiếp tục xuyên mồi câu. Sau mười mấy phút nam nhân bên này đã từ từ bắt đầu có thu hoạch, ngoại trừ Chu Vũ ba huynh đệ đã câu đến 5, 6 điều cá trích ở ngoài, Lao Tảo cũng câu đến 3 cái đại vóc. chính là không làm sao câu quá ngư Lý Minh cũng câu tới hai cái tiểu cá trích ngay con. Thế nhưng trái lại các nữ nhân bên kia đến bây giờ lại liền một cái đều không câu tới. Nhìn thấy bên này thẳng tới ngư bên kia tiếp tục cần câu thanh thanh cùng tiểu tiểu cùng với Lưu Quên Nhi có chút nóng nảy, tiểu tiểu vẫy tay đem ở bên cạnh xem trò vui Lưu Gia cùng Ngô Chân Chân gọi tới sau đó thì thần một phen, hai vị mỹ nữ gật gật đầu nhấc theo phía bên mình không dũng cười chạy qua bên này. Đến bên này hai người cũng không nói lời nào. Lược ra tay bên trong không dung sau đó nhấp theo các nam nhân chứa ngư dung thật nhanh chạy ra, mấy cái đàn ông nhìn ra là trợn mắt quát mồm, bên cạnh mỹ nữ môn nhưng là vui vẻ cười đến không ngậm miệng lại được. Chu hổ tiểu tử này tặc gian, vi phong người lần sau bị thâu thẳng thắn ngồi ở thùng nước lên, đem nữ nhân bên cạnh môn tức giận đến hàm răng trực dương dương. Muốn nói lang cô Hà bên trong ngư thực sự là không yên, lại quá mười mấy phút, Chu Vũ ca mấy cái tính gộp lại lại câu mười mấy điều. nhưng là làm người kỳ quái chính là các nữ nhân bên kia vẫn là một cái cũng không câu đến. Làm cho các nàng đều vô tâm tư câu nói nhau nhau phải đi về. Chú Vũ vừa nhìn như vậy không thể được, cũng không thể bên này lào ăn thịt bên kia liền khẩu thang đều uống không tới. Liên đạng nghĩ đứng dậy qua xem một chút, ai biết lao tảo còn nhanh hơn hắn, vào lúc này đã đứng dậy chạy tới. Tao đại ca, người mau nhìn xem chúng ta đây là làm sao, vì sao một con cá cũng câu không ra đây à. Thực sự là tức chết người đi được. Tiểu Tiểu nhìn thấy lão Tảo tới cản hỏi vội. "Nga tiểu tiểu a, ngươi đừng có gấp, sẽ không là mồi câu bị ngư ăn các ngươi còn không biết." Nhanh đưa cần câu lấy ra nhìn. Ba nữ tử tử nghe xong lão Tảo vội vàng đem lưới câu mang ra mặt nước, đồng thời lưới câu trên mỗi câu cũng lộ ra ngoài. Lão Tảo vừa mới bắt đầu cho rằng nhị lầm, dùng sức nhie địa xoa nhẹ hai lần con mắt sau một tấm mặt to trong nháy mắt liên tục đến đỏ chót, thế nhưng hắn cũng không dám cười ra tiếng, mà là nhẫn nhịn bị biệt thành nội thương nguy hiểm ngồi xuống. "Tao đại ca" Ngươi xem chúng ta mỗi câu còn ở a, nhanh cho chúng ta phân tích phân tích vì sao câu không lên ngư. Hừ, ngồi câu sắc thực vẫn còn, bất quá ở phân tích trước đó ta muốn trước tiên cho các ngươi kể chuyện xưa, tin tưởng hội đối với các ngươi có giận dát. Lao Tào nhẫn nhịn cười nói: "Tốt, Tào đại ca ngươi nhanh giảng, nhìn các nàng câu nửa ngày ta đều phiền muộn, kể chuyện xưa sinh động sinh động bầu không khí cũng tốt, ngươi nhanh giảng, chúng ta rửa tai lắng nghe." Lưu Giới vỗ tay cười nói: "Tốt lắm, ta nói a." lại nói một con thỏ trắng nhỏ nhìn thấy người khác đem ngư từ trong sông câu tới lại là nấu canh lại là thiêu đốt, người vị đó thực sự là tuyệt cửa, Tốt Huyền không đem nó thèm tử, liền thỏ trắng nhỏ cũng biết sáo cần câu vui vẻ như điệu đi tới bờ sông muốn câu một ít trở lại giải đỡ thèm. Thỏ trắng nhỏ học nhân ra dáng vẻ đem ngồi câu xuyên thủng lưới câu trên rất là tao nhã đem lưới câu vung ra trong sông sau đó liền kiên nhẫn ngồi ở bên bờ tụ kinh hội thần địa câu lên. Nhưng lạ vừa giữa trưa này con thỏ một con cá cũng không câu. Thế là nó liền chăm chú suy nghĩ, kém chỗ nào rồi? Cần câu không thành vấn đề, dây câu không gãy, mồi câu cũng ở, ngươi nói đây là kém chỗ ấy. Ngay khi thỏ trắng nhỏ hết đường xoay sợ suýt chút nữa đem đầu muốn phá thời điểm, bỗng nhiên từ trong sông bính ra một cái cá chép to, lệ rơi đầy mặt địa chỉ vào thỏ trắng nhỏ liền mắng mở ra, ta nói ngươi có thể hay không câu cá? Ngươi xem thường người là sao? Ngươi mẹ kiếp nếu như lại dùng cả rốt khi, làm, mồi câu lão tử liền tự sát. Sau khi nói xong lão Tảo nhanh chân liền chạy, trở lại vị trí của mình ngửa ra sau đầu chính là một trận cười to. Chu Vũ có chút không rõ, kẻ này gặp phải chuyện gì cười đến lớn lối như vậy. Liên mở miệng hỏi, "Tào ca, bên kia kiểu gì, vì sao câu không ra đầy ngư?" "Ha ha ha, vì sao?" "Ha ha ha, thực sự là cười chết ta rồi, ngươi thấy quá rủng cả rốt khi, làm, mồi câu sao?" "Cái gì? Cả rốt khi, làm, mồi câu?" "Tiểu tiểu các nàng." "Ha ha ha." Những này các lao ra là dừng lại, một trận to nhỏ, liền nước mắt đều bật cười. Nguyên lai like vừa nãy ba nữ tử tử đem lưới câu nhất sau khi đứng lên, lao tàu nhìn thấy lưới câu trên không phải bánh màn thầu cha cũng không phải gạo cơm, mà là treo đầy tiểu cà rốt đinh, cắt xa xa xem đỏ chót đỏ chót, trông rất đẹp mắt, nhưng là đồ chơi này có thể đem ngư mê hoặc lại đây sao. Trường 479, Lan Cô Hà thả câu 2 5 cái đại nam nhân chính hương phấn cười đây, Lưu Quyên Nhi cùng Triệu Thiến mang theo 4 cái cô gái tới. Minh tử, ngươi mau mau cho chúng ta xin lỗi, không phải là dùng cả rốt khi, làm ngồi câu, ngươi cho tới cười đến vui vẻ như vậy sao? Lại nói biết rõ ràng cả rốt không thể làm ngồi câu vậy ngươi sao không sớm hơn một chút nhắc nhở chúng ta. Lưu Quên Nhi trước tiên hướng chính mình nam nhân làm khó dễ. Ai u các ngươi thực sự là oan uổng chết ta rồi, ta cho biết các ngươi dùng cả rốt câu cá a. Ha ha ha ha cái kia tao nhị à, ta đây là thực sự nhịn không được. Không phải cố ý cười a lại nói vừa nãy đến bên kia cho các ngươi chấn nhưng là nhị cậu tử, sao có thể oan trên ta cơ chứ? Ta đại ca, ruột ta coi ngươi là thân ca ca xem, ngươi dĩ nhiên dùng thỏ trắng nhỏ nắm cả rốt câu cá đến bẩn tiểu ta, ta thực sự là thương tâm chết rồi. Tiểu Tiểu cũng ở bên nhi trên ồn ào, nước mắt ba cha địa nói rằng: Ai u con mãi mãi của ta ai, ta có thể không phải là muốn bẩn tiểu ngươi, lại nói ta nào rằng a, dùng cố sự này nói ra không phải còn có thể huyện truyền điểm sao? Nếu như ta minh nói các ngươi phần phật toàn trên tới thu thập ta sao làm?" Lao Tào Hoa nước Điệu nói rằng: "Đúng đúng, ta cảm thấy Tào đại ca là hảo tâm, chuyện này muốn trách thì trách Chu Vũ, ai bảo hắn không kiểm tra chúng ta mỗi câu tới, làm hại chúng ta Bạch Vội tự nửa lần ngọ." Lưu Gia tới rầu lên lửa, đem đầu mâu lại chuyển hướng về phía Chu Vũ. "Đến đến độ đường nói nữa, ta vào lúc này ba cái cá lớn đều bị các ngươi giò chạy, ta liền không hiểu, các ngươi nói một chút sao liền có thể nghĩ đến dùng cả rốt câu cá đây?" Chu Đại Bưu cười hỏi, "Xì" một tiếng, mấy nữ hải tử cũng đều bật cười, vừa nãy Lao Tảo nói cái kia trò cười sau mấy người này mới rõ ràng cảm tình Ngư là không ăn cả rốt, các mỹ nữ lúc đó liền cười phiên. Vào lúc này nghe được Chu Đại Bưu lại hỏi đứng dậy, rốt cục không nhịn được lại bật cười. Tiểu Tiểu nhăn nhó địa nói rằng, "Chu đại ca, nhân gia không phải là không hiểu mà. Nay không ở trong sân nhìn thấy Chu Vũ con kia tiểu hắc thỏ ôm hai cái cả rốt ở gặm, chúng ta liền tưởng hạ xuống một con băng chuẩn bị khi, làm" Mùi câu. Hai anh. Nếu như biết ngư không ăn cà rốt chúng ta hà tất phí lớn như vậy sức lực à. Con kia hát thỏ lúc đó suýt chút nữa còn cắn ta một cái đây. Ha ha ha. Mọi người bị tiểu tiểu ngây thơ dạng lại cho chọc cho cười lên. Rốt cuộc làm rõ sự tình nguyên nhân. Nam nữ cũng không từng ngửi vì là chiến, vì trừng phạt lao tạo. Các nữ nhân để hắn chuyên môn cho mình hướng về lưới câu trên xuyên mùi câu. Tuy rằng kỹ thuật không kiểu gì, thế nhưng từ này sau đó các nữ hải tử vẫn là câu đến ba. năm điều cá trích. Nhìn thấy ngư chủng loại có chút chỉ một, không sao câu quá ngư lão Tào đi tới Chu Đại Bưu trước mặt hỏi, "Ta nói Bưu ca, ngươi vừa nãy không phải thổi các ngươi này trong sông có rất nhiều cá lớn sao? Ta sao liền thấy cá trích, cái khác đều nơi nào đây?" Không ai không thành bị chúng nó mụ mụ gọi về nhà đi ăn cơm. Chu Đại Bưu cười hì hì, nhìn chằm chằm lão Tào nói rằng, "Ta nói manh tử à, đây là muốn đến làm mất mặt đúng hay không?" "Không không, huynh đệ ta cho ấy dám đây." Không nói ngươi khối này đâu, chính là ngẫm lại cái kia hai con đại cờ Lê ta cũng không dám nổ đâm Nhi A này không phải tự tìm đường chết mà. Lão Tào biết điều điệu nói rằng: "Đúng đúng đúng, muốn nói Chu đại ca thực sự là quá dũng mãnh, đặc biệt là này đại thân thể tử, ai, nếu không là chọn tạng đã lót đường bị ép đánh giật còn phải so với hiện tại uy phong đây." Lý Minh tự chọn là điệu nói rằng: "Tiểu tử ngươi một bên nhi ở, các đại nhân nói chuyện tiểu hài nhi thiếu sen mồm." Nghe được Lý Minh lão Tào tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Nếu như bị trước mắt gia hỏa này biết mình như vậy bận thịu hắn cho mình hai cờ lề sao làm? Ai, cái này Lý Minh nghe thực sự là căn dảo thị gây a. Nghĩ tới đây lo lắng tiểu tử này còn kế tục nói lung tung, lão Tào từng thanh hắn dụa đến trước mặt nhỏ giọng điệu nói rằng, "Ta nói huynh đệ a, ngươi sao như vậy thực thành đây? Ngươi nói nếu như ngươi đem ta buổi sáng nói sự tình cùng bọn họ ca mấy cái nói nhân ra nhiều lắm lung tung." Vậy cũng là nhân ra trong lòng Vĩnh Viễn tổng a. Đều nói đánh người không làm mất mặt. mãng người không mang theo cha mẹ, đây chính là ở trên giang hồ hỗn phải có đủ cơ bản tố chất a. Nga Tào ca, chuyện này là ta Lô Mãng, ngươi nói đúng, ta không cần nhắc Chu Toản, Tào đại ca ngươi thực sự là quá thiện lương. Lý Minh tự đáy lòng điệu nói rằng. Mẹ kiếp, lão tử không phải thiện lương. Lão tử là sợ lời nói dối bại lộ đến thời điểm bị đánh a. Lao Tào trong lòng chảy nước mắt thầm nghĩ. Chu Đại Bưu xem hai tiểu tử này ở một bên nói nhỏ có chút xem thường, bất quá ngược lại cũng không để ý. Lại nói tàu vô lại không phải là người như vậy sao? Hắn nếu như với người đến điểm quang minh chính đại đó mới gọi kỳ quái đây. Nhìn thấy lao tàu nói thầm song đi tới, Chu Đại Biêu treo gẹo nói, Sao lao tàu, là không phải là cùng tiểu lý tử chửi bới ca ca? Ai u ta Biêu ca A, này đều là thần mã cùng thần mã A. Ta là cùng Lý Minh huynh đệ nghiên cứu điểm chuyện khác nhì, Đúng rồi, ngươi còn không cùng ta nói một chút Vì sao câu tới đều là chút cá trích đây? Hả, ngươi xem ta còn đã quên này mã sự tình? Vậy ta liền cẩn thận cùng ngươi nói một chút đi. Biên Nhi trên người cũng đều cười tụ tới, muốn nghe một chút cái này Dũng Mãn Chu đại bưu đến cùng là cái cái gì giải thích. Lao tào a, giả như ngươi là một con cá. Ai, ngươi kích động cái cái gì, không phải nói giả như sao? Giả như ngươi là một con cá ha, ngươi nói ta nếu như dùng toi bằng hạt đỗ tương tiểu nhân, nhỏ bé lươi câu câu ngươi có thể đem ngươi câu tới sao? Liên Nguyên này miệng rộng dĩa ăn đại thô cổ họng phòng trừng lưới câu cũng đến ở ngươi trong miệng hoặc là cổ họng bên trong lắc lư chứ? Thế nhưng nếu như ta dùng chứng gà đại lưới câu đến câu ngươi, ngươi nói nếu như đem cá lớn như thế câu ăn vào trong miệng hoặc là thôn đến cổ họng bên trong, ngươi còn có cái chạy sao? La không phải đến lập tức bị ta câu tới? Mẹ nhà nó, Bưu ca ngươi nói thẳng xá dạng lưới câu câu xá dạng ngư không phải xong việc như sao, còn như thế bẩn thỉu ta sao? Lao Tào đỏ mặt đô thì thầm đô thị phu quân chương mới nhất Ha ha ha, mọi người lại là một trận cười to. Chu đại bưu cười nói, ta cũng không định bẩn thiệu ngươi, chỉ là muốn cho ngươi khắc sâu ấn tượng điểm mà thôi. Vui vẻ điệu thời gian đều là cảm thấy rất ngắn ngủi, nửa lần buổi trưa thoáng một cái đã qua, ngày mùa thu vãn tỉnh trong nháy mắt chàn lan đầy phía chân trời, chim tước phân ôm lấy về tổ, tàu thú vội váng quy huyệt, liền ngay cả trên mặt sông nô đùa con vịt đại nga thật giống cũng cảm thấy đến đến giờ, các cạc điệu kêu lên bờ lắc lắc cái mông to đi về nhà. Sế chiều hôm nay thu hoạch khá rồi rào, dĩ nhiên câu đến bán thùng nước cá trích, to lớn nhất phòng trừng có thể có hơn 1 cân, còn lại hầu như đều là một mại bao rải, lại tiểu nhân nhỏ bé liền bị mọi người bỏ vào trong sông. Cuối cùng mọi người đem ngư cùng cần câu cất vào trong xe, thật cao hứng điệu lái xe trở lại trên núi. Cơm tối ở mọi người dưới sự yêu cầu lưu đại chủ cả một đại hoa cá trích thang, chọn dùng thuần túy nông thôn cách làm. Hướng về nồi sắt lớn bên trong thiếu thả một điểm dầu, dùng hương kia cùng thông đoạn bạc hoa Sau đó gia nhập nước sôi, cuối cùng đem thu thập xong cá trích bỏ vào che lên nắp nồi kế tục nhóm lửa là có thể. Nơi này cần chủ yếu chính là nhất định phải trước tiên bạc hoa, bằng không canh cá chính là một toa thanh thủy, không thể hình thành nùng bạch giống như nhũ hiệu quả. Phương Bắc nông thôn có một loại thuyết pháp, gọi làm ngàn lăn đậu hũ vạn lan ngư, canh cá tự nhiên cũng là như vậy, đại hỏa đốt tan sau nhỏ hơn hỏa nhi từ từ bảo, thời gian càng lâu canh, cá mùi vị mới có thể càng tốt. Trước khi ăn cơm khoảng thời gian này Các nữ hải tử tranh đoạt đi này động vật cùng gia cầm, đặc biệt là cái kia vài con có chút manh thái mai con cùng hai con tiểu tông hùng càng là trở thành các nữ hải tử tranh đoạt đối tượng, tiểu tiểu cái này nữ hán tử thậm chí nói ra tới trầm trên muốn ôm hai con tiểu tông hùng đồng thời thụy, đem mấy cái đại nam nhân cả kinh sau lương truyền hình trực tiếp lương. Được chứ, tuy rằng hổ tử trường quả thật có chút như cậu hùng, nhưng là cũng không có thể yêu ai yêu cả đường đi thành như vậy a. Mãi đến tận cuối cùng hổ tử đỏ mặt trừng tiểu tiểu vài lần, nhà đầu này mới thu hồi cái này dũng manh ý nghĩ. Sắp trời dần dần tối lại, từng con từng con đèn đường bắt đầu phát sinh ánh sáng dịu dịu, tô điểm kỳ ảo tĩnh lặng phượng hoàng sơn. Trong bầu trời đêm không có mặt trăng, có ánh tròm sao dạng lờ rờ, tận tình phát huy hào quang của chính mình. Rốt cuộc căn cơm, ngoại trừ buổi trưa sơn chân món ăn dân dã ở ngoài bản trung gian là một đại buồn đọng đẫm màu nhũ bạch canh cá, sao một nhìn qua như nhu nhu như thế. Mặt trên gắn chút hành thái giao thơm, phát sinh nồng nặc tiên hương. Không nói uống chính là nhìn cũng làm cho người thèm nhỏ dãi ba thước. Mọi người kinh hai ngày nữa ở chung cũng đã sống sao cho rất thuộc, các nữ hải tử cũng không khách khí, các nam nhân ở cùng uống rượu đánh thi, các nàng liền chính mình mục canh cá, uống đến cái kia hương a các loại, chờ, này chắc các lão gia rượu trong chén bên trong uống rượu làm muốn nếm thử chính mình thành quả lao động thì dĩ nhiên phát hiện một đại buồn canh cá đã sớm thấy đấy. Cuối cùng Thái công môn đau lòng hải tử, đem mình cái kia một bản một đại buồn cho bọn họ quân hơn một nữa. Năm cái đại nam nhân lúc này mới nếm trải cảnh cá tứ vị. Chương 480: Ấm áp sáng sớm. Sau khi ăn cơm tối xong, Chu Vũ nhận được một cái xa lạ điện thoại, sau khi nghe ngóng nhân ra dĩ nhiên là cái sư trưởng, hóa ra là quân đội lãnh đạo muốn tìm Thái công, Chu Vũ khách khí một thoáng sau mau mau đưa điện thoại cho Thái công. "Ta là Chu thủ trưởng." "A, ngươi là Trương sư trưởng à, chúng ta đều rất tốt, cho ngươi làm ân a." "A, những người kia trở về." "Nga, không có chuyện gì, không có chuyện gì." Chỉ cần bọn họ không tới nữa quấy rầy chúng ta là được, ngươi không cần thật không tiện, quân nhân không tham ngộ chính ta cũng rõ ràng lắm. Ai u ta nói tiểu chương a, ngươi có thể hay không đừng một cái một cái lao anh hùng. Gọi ta một tiếng chu ra ra là có thể. Ai, kỳ thực ngươi là không đối tới cái kia niên đại, nếu như cản đè lên ngươi nói ta có thể trơ mắt mà nhìn ta dân chúng được bắt nạt mà không đi giết được sao? Cũng không thể ở nhà ngồi chờ chết đi. Ngươi yên tâm được rồi, mấy người chúng ta lão già ăn cho ngon tuổi hương. thân thể cái gì thói xấu cũng không có. Ha ha ha ha, chúng ta khi nào thành quốc bảo? Chính là mấy cái lão nông dân thôi. Ta nói tiểu Trương A, ngươi sẽ cùng ta khách khí như vậy ta có thể muốn lược điện thoại. Nghe lão thái công phòng khoáng lời nói, hết thảy người trẻ tuổi đều giơ ngón tay cái lên, lão gia tử quả thực quá tuấn tú, nhân gia là sư Trương A, lên trên nữa một bước nhưng là tướng quân, nhưng là ở lão nhân gia trong miệng vậy thì là một cái văn bố, thực sự là quá có phàm nhi. Sau khi gọi điện thoại xong, lão Thái Công quay về mọi người nói rằng, vừa nãy gọi điện thoại tới vị kia là một vị sư trưởng, nói là đem Vu Đức Thủy đám người kia thả, ngày hôm nay chuyện này dù sao chỉ là cái dân sự phạm vi sự tình, bọn họ cũng chỉ có thể hù dọa một chút nhân ra. Thế nhưng Trương sư trưởng nói phòng Trừng Vu Đức Thủy sau đó là không còn dám tới, nếu như thôn chúng ta nếu như còn xảy ra chuyện như vậy Nhi liền gọi điện thoại cho hắn, bọn họ hội giúp đỡ chúng ta. Nhị cậu tử, ngươi vội vàng đem cái số này nhớ kỹ. Nói không chừng sau đó vẫn đúng là có chuyện cầu đến nhân ra đây. Chu Vũ gật gật đầu đem giấy số tồn tốt. Mọi người lại tiếp tục tán gẫu. Chỉ có Lý Minh tiểu tử này phân phối sừng suốt mấy lần con ngươi, kha kha nở nụ cười hai tiếng, cũng không biết muốn cái gì ý đồ xấu đi tới đại đạo chủ T X T lạc loạt. Đã lâu không có cùng Thanh Thanh cùng nhau, sau khi cơm nước xong Chu Vũ lượt dưới mọi người mang theo Thanh Thanh đi ra ngoài tản bộ. Chu hộ vừa nhìn cũng không khách khí, kéo lên tiểu tiểu cũng như một làn khói chạy mất. Phía sau còn truyền đến lão tảo dâm đắng thanh, "Hồ tử, thừa dịp trời tối nên làm gì liền làm điểm cái gì đi, ngươi cái đại chảy gỗ. Cho tới Chu đại bưu cùng lão tảo sẽ không cái này lòng thanh thản, chẳng thấn kéo Lý Minh cùng còn lại mấy cái nữ bắt đầu chơi bài tụ lợ gở. Bóng đêm sâu xa thăm thẳm, ở thu phong mang đến ý lạnh dưới, hồ nước bên trong ít, trong sân cỏ sâu tựa hồ cũng rất sớm ngủ, toàn bộ Phượng Hoàng Sơn chỉ còn lại rừng tùng nghẹn ngào cùng suối nước róc rách. Bóng đêm càng ngày càng đậm. Đi kèm khắp núi mùi hoa, vội tử một ngày đám người rốt cục đi vào mộng đẹp. Hôm qua buổi tối Chu Vũ là chính mình thủy. Trước khi ngủ Chu Hồ chạy đến lão tảo bên kia nói là muốn cùng lão tảo cố gắng đảm một thoáng nhân sinh cùng lý tưởng, kết quả một đêm sẽ không trở về. Chu Vũ hôn qua cái, nhưng là dòng giá bận rộn cả ngày, hơn nữa hôn qua cái buổi tối cùng thanh thanh đi bộ nửa đêm, lại là miệng cùng lại là dấu tay rất là chiếm tiên tử một chút lợi lộc, sau khi trở lại hưng phấn triệt để mất ngủ. Cho nên khi mọi người đều đứng dậy sau ra hỏa này còn ở làm mộng ở đây. Các nữ nhân hôm qua cái buổi tối đúng là tụ tập cùng một chỗ. Liền ngay cả Triệu Thiến cũng đem Chu Đại Bưu bỏ qua rồi, sáu cô gái chiếm một cái biệt thự, nói nữ nhân ra mấy lời đệ. Đặc biệt Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu đều trở về rất muộn. Kết quả bị Triệu Thiến cái này đại tẩu nói tới mặt đều đỏ. Các nữ nhân sau khi đứng lên vội vàng rửa mặt tra phục, rửa mặt quá bốn cái cô gái càng là dung nhan tỏa sáng, nhìn ra Lưu Quên Nhi con mắt truyền hình trực tiếp lăng. Từ đấy lòng Điệu Tán thường nói, "Bốn người các ngươi nha đầu thực sự là đẹp đẽ, ngay cả ta nữ nhân này đều không nhịn được sẽ thích các ngươi thì sao?" "Ân, Chu vô cùng Chu Hổ hai huynh đệ thật là có phúc gia lưu dai, chân chân, các ngươi cũng phải học học nhân gia mau mau tìm một cái đi, đến thời điểm để chị dâu nhìn là ai như thế có phúc khí." Các nữ hải tử khanh khách địa cười, bọn họ đối với cái này trải qua có chút nhấp nhô chị dâu có một loại phát ra từ tâm linh kỹ nghệ, nhìn thấy nàng khoa tự mình rốt cũng không kiêm tốn. Ngược lại cũng cùng nàng trêu ghẹo. "Khanh khanh, mẫu tử ngươi cũng là cái đại mỹ nhân a, nếu ta nói tảo manh phúc khí cũng không nhỏ đây." Triệu Thiến cười cũng hỉ hỉ điệu nói rằng. "Nào có a, chị dâu ngươi liền sẽ châm biếm người." Lưu Quên Nhi sau khi nói xong lại xoay người quay về Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu nói rằng, "Đúng rồi, Thanh Thanh, Tiểu Tiểu, ta cùng ngươi tảo ca còn có hơn 10 ngày liền muốn làm về vui, hai người các ngươi lúc trước đáp ứng sự tình của ta không có quên chứ?" "Sao có thể vong đây?" Hai chúng ta sẽ chờ khi làm dâu phụ đâu. Đúng rồi chị dâu, có hay không chuyện gì chúng ta có thể giúp đỡ đội. Ngươi cứ mở miệng. Ai nha thật sự là quá tốt, chuyện gì cũng không cần các ngươi hỗ trợ, ta cùng mánh tử đều đặt mua địa gần đủ rồi, hai người các ngươi đại mỹ nữ chỉ cần chờ ta khi làm phụ dâu là tốt rồi. Thấy Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu còn nhớ sự tình của chính mình Lưu Quên Nhi cao hứng nói rằng, các nữ nhân vui sướng trò chuyện, vừa nghe nói Lưu Quên Nhi chị dâu sắp kết hôn. Lưu Gia cùng Trần Trần cũng lại đây đưa lên chúc phúc, trong sân thỉnh thoảng bay ra tiếng cười như chuông bạc. Thu thập gọn gàng sau Triệu Thiến mang theo bọn tỷ muội mau mau đi tới nhà bếp, thoại nói mình nhưng là đã sớm tiến vào lão chu gia môn, Lưu Thanh Sơn vậy cũng là chính mình đường hoàng ra dáng đại chú, nào có chất con râu ngủ nướng để đại chú dậy sớm làm cơm đạo lý. Cho nên nàng mỗi lần lại đây đều tuân thủ nghiêm ngặt tiểu bối bản phận, bình thường đều sẽ đi nhà bếp giúp đỡ Lưu Thanh Sơn đánh làm trợ thủ. Không nghĩ tới tiến vào nhà hàng đi sau xuất hiện Điểm Tâm đã sớm làm tốt, bởi ngày hôm qua ăn được có chút chán, vì lẽ đó Điểm Tâm thì có chút thánh đạm, gạo kê hạch đỏ chóc, hoa màu bánh màn đầu, thanh tân sướng miệng thúi dưa chuột, rau cần hạt lạc, từ từ mạo dầu hàm vị trứng các loại, ngoại trừ những này ở ngoài trên bàn còn thả một bồn nhỏ trứng gà luộc. Để những nữ nhân này thật không tiện chính là các vị lao gia cùng Chu Đại Bưu lão tảo cùng với Lý Minh đã ngồi ở chỗ ngồi, chính một mặt ý cười mà nhìn về phía các nàng. Nhìn bọn nha đầu có chút thật không tiện, Lão Thái công cười ha hả nói rằng: "Sao bọn nha đầu, cùng chúng ta những lão già này có cái gì thật không tiện? Người trẻ tuổi mà ngủ thêm một hồi quá bình thường. Cái kia cái gì đều chờ đứng mau mau tới dùng cơm, ăn no tốt có sức lực đi chơi." Những nữ nhân này cùng Thái công môn đã không thể quen thuộc hơn được, liền cùng mình thân Thái công như thế, vì lẽ đó nghe xong Lão Thái công sau đều cười hì hì đi vào, cầm lấy trên bàn đoàn liền bắt đầu cho lão gia tử môn thị cơm. Người một ăn nhiều cơm liền trở nên phi thường náo nhiệt, hơn nữa Thanh Thanh cùng tiểu tiểu điểm điểm điệu theo vài tiếng thái công, đem tám vị lao gia tử cao hướng mặt mày đều mang cười. An An Thanh Thanh liền mượn cớ đỏ mặt đi ra ngoài, mọi người cười ha ha, biết nha đầu này là sợ Chu Vũ bị đói gọi Chu Vũ đi ăn cơm. Không biết tiểu tử này căn bản sẽ không có đúng hạn ăn điểm tâm quý cũ, đều là ngủ chẳng tự nhiên tỉnh, lưu lại chú mỗi ngày đều đến cho hắn đem cơm ở trong nồi ôn. Chu Vũ vào lúc này chính ở trong mơ cùng Âu Yếm giai nhân khanh khanh ta ta đây, một mặt dâm đãng tường, gối không phải ở đầu dưới gối lên mà là ôm vào trong ngực, khóe miệng chảy chảy nước miếng, dáng dấp kia muốn nhiều hèn mọn thì có nhiều hèn mọn. Thanh Thanh đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Chu Vũ thủy tướng không khỏi cười trộm, không nghĩ tới luôn luôn ánh mặt trời rộng rãi Chu Vũ tư thế ngủ đã vậy còn quá manh, như thằng bé con tử giống như. Ngay khi Thanh Thanh muốn mở miệng đánh thức hắn thì không nghĩ tới Chu Vũ lập tức ôm chặt gối ở trong ngực chính là liên tiếp địa mãnh thân. Hơn nữa một bên thân còn một bên lẩm bẩm thanh thanh tên. Đem cái đại mỹ nữ mắc cỡ đầy mặt đỏ chót, tốt vào lúc này chu vi không có người ngoài, nếu không không phải có phải hay không tìm một cái lỗ để chui vào. Hôn sau một lúc trong giấc ngộng chu vũ quay về gối chính là một trận sơ loạn. Như vậy động tác võ thuật thanh thanh thực sự là quá thuộc tất, tối ngày hôn qua gia hỏa này đối với mình chính là tương tự động tác võ thuật. Nghĩ tới đây thanh thanh mặt cười hồng đều sắp chảy ra máu. Không đa nghi bên trong nhưng là so với an mật còn điểm. Gia hỏa này là có chút lưu manh điểm, thế nhưng liền nằm mơ đều không thể rời bỏ chính mình, ngược lại cũng không tồi đây. Vốn định liền như thế nhìn Ái Lang, để hắn ngủ thêm một hồi nhi, thế nhưng mọi người nhưng là đều biết mình đi ra gọi Chu Vũ, này thời gian dài không đem người mang tới bọn tỷ muội lại muốn trêu chọc chính mình, liền không thể làm gì khác hơn là ngạnh lên tâm địa lại thôi lại gọi địa cuối cùng cũng coi như là đem hắn cứu tỉnh. Lao hai lần con mắt, Chu Vũ mở hai mắt ra dĩ nhiên nhìn thấy Thanh Thanh ở bên cạnh mình. cho rằng vừa nãy mộng vẫn chưa xong sự tình đây, gia hỏa này từng thanh thanh thanh ôm vào trong lòng vội vàng nói, "Ai u Thanh Thanh, ta mới vừa rồi còn không đã nghiền đây, hai ta kế tục a." Nói xong miệng rộng liền sẹ tới dán lên Thanh Thanh môi anh đạo. Thanh Thanh trợ khóc trợ cười, không nghi tới người này mới vừa tỉnh liền sắc tâm nổi lên, bất quá ở xinh đẹp như vậy sáng sớm cùng ái lang đến cái nụ hôn giải tư vị cũng không trách chứ. Liền nhắm mắt lại bắt đầu hưởng thụ đứng dậy. Nay một thân chính là 7.8 phút. Mãi đến tận Thanh Thanh cảm giác muốn thở không ra đầy khí đập hắn 2 lần thì Chu Vũ mới đem miệng rộng, rồi, sau một khắc Chu Vũ kinh ngạc hỏi, "Thanh Thanh, ta không phải đang nằm mơ?" "Ngươi cứ nói đi." Nam ngượng cũng muốn sai lưu manh, thật là một đại sát lang. Thanh Thanh thẹn thùng nói rằng, "Ồ, nói như vậy thật sự không là nằm mơ." Kẻ này sau khi nói xong vì tìm chứng cứ rôi ra trừ tay ở Thanh Thanh vô cùng mịn màng mặt cười trên sờ soạng 2 lần, trong miệng lẩm bẩm, ân ồ ồ, hoạt hoạt, cảm giác cố gắng u Kết quả này một màn lại lấy ra cảm rất tới, kẻ này sắp tâm lại nổi lên liền muốn tiến lên ôm Thanh Thanh ôm lấy đến hôn lại một lần. Thanh Thanh lúc này có thể thật không tiện, này nếu để cho người khác nhìn thấy nhiều thật không tiện. Liên liên vùng vẫy hai lần. Không nghĩ tới nãy hơi quằn quại tay nhỏ lập tức đụng phải một cái ngạnh ngạnh vật lô lên, Thanh Thanh theo bản năng mà liếc mắt nhìn, sau đó liền đỏ mặt quay đầu ngượng ngùng nói rằng, Chu Vũ đừng nghịch, vội vàng đem quần mặc vào. Cảm tình Chu Vũ gia hỏa này hiện tại nửa người dưới sẽ mặc cái quần si Bởi thần lên cùng hưng phấn lúc này đã là cao vạn trượng lâu bình địa lên, bên trong tiểu tiểu Vũ tựa hồ muốn tránh thoát quần xỉ yệp dạng buộc hơn ra. Nhìn thấy trạng thái của mình, Chu Vũ lúng túng không thôi, bất quá vẫn cứ mặt dày nói rằng, "Thanh Thanh bọn ngươi ta một lúc, ta mặc quần vào sau hai ta lại tiếp tục ha." Nói xong cũng đến kháng hơi đem quần cầm lấy mau mau mặc vào. Chương 481: Đào Cử Từ 1. Ngay khi Chu Vũ mặc quần lại muốn đối với Thanh Thanh muốn hành gây rối thời điểm, đặt ở kháng đầu điện thoại vang lên. Thành Thành cầm điện thoại lên hướng hắn qua quơ, lộ ra một cái thắng lợi vẻ mặt, sau đó mới đem điện thoại đưa cho hắn. Chu Vũ cởi khổ đem điện thoại nhận lấy, vừa nhìn hóa ra là Liêu Tam Tháo, không hề nghĩ ngợi thở phì phò lập tức liền theo nút nhận cuộc gọi. "Ta nói Liêu đại ca ngươi như thế đã sớm gọi điện thoại lại đây làm gì? Ta còn chưa tỉnh ngủ đây, ngươi có biết hay không quấy rối người khác ngủ là một cái rất không lễ phép sự tình." "Ai u tiểu tổ tông a, ngươi mẹ kiếp còn có mặt mũi cùng ta nói những này? Hiện tại đều vài điểm ca ca ta vội đến chân đánh sau gáy ngươi dĩ nhiên còn đang ngủ. Tại sao ta cảm giác ngươi chính là địa chủ, ta cùng lão lưu chính là ngươi đưa ở. Ông trời bất công a. Liêu Tam pháo ở trong điện thoại là đại kệ khổ. Chu Vũ biết ra hỏa này gần nhất cũng phạm vào lão tào bị bệnh, một gọi điện thoại cho chính mình bảo đảm trước tiên cần phải thổ cái trước giờ nước đắng, giai dòng văn tự địa thực sự có chút không giống người đàn ông, liền cũng không phản bác mặc cho hắn càu nhàu. Vào lúc này nhìn Thanh Thanh còn đang chờ mình, liền quay về nàng nói rằng Thanh Thanh là Liêu Tam Pháo đại ca, nếu không ngươi trước tiên đi ăn cơm đi, đừng chờ ta, ra hỏa này không đem cái bụng bài hết rồi là sẽ không dừng lại. Thanh Thanh cười gật gù ra ra nhà. Chu Vũ tiếng nói ngược lại không lớn, nhưng vẫn bị Liêu Tam Pháo nghe xong cái rõ rõ ràng ràng. Lão Liêu tức giận đến mức đều nuốt nổ tung, ở trong điện thoại điên cuồng mà la lớn, "Chu Vũ, Chu nhị cậu tử, Thanh Thanh là không phải ở bên cạnh ngươi. Hai người các ngươi hôm qua cái buổi tối là không phải cùng nhau qua đêm?" Chu Vũ vô cùng kinh ngạc một thoáng, không biết lão Liêu vì sao sẽ nổi điên dĩ nhiên hỏi ra vấn đề như vậy, liền ung dung thông thả hỏi, "Ta nói lão Liêu ngươi kích động cái cái gì? Thành thành là không phải là cùng ta qua đêm ế e ngại ngươi chuyện gì? Ngươi lại không phải hắn thân ba? Mẹ nhà nó, ngươi không phải có cái gì bất lương ý nghĩ chứ? Ngươi cái lão lưu manh, vậy cũng là ngươi vợ của huynh đệ a." Mấy câu nói này triệt để đem lão Liêu cho làm hách phát hỏa. Ai bảo Thanh Thanh hiện tại không tiếp thu chính hắn một nhị thuốc cũng không cho phép chính mình nhận hắn, nhưng lại như vậy chính mình thật đến bị thương rất nặng ai. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, cháu gái sớm muộn cũng là người ra người, đồng thời qua đêm liền đồng thời qua đêm đi, nhi đại không rõ ra. Cháu gái lớn hơn lại há có thể tùy theo thúc thúc. Nghĩ tới đây Liếu Tam pháo thở phì phò nói rằng, "Được rồi tiểu tử ngươi đừng được tiện nghi ra vậy a, ca ca ta là người như vậy sao? Ai u hôm nay cái gọi điện thoại cho ngươi là có việc gấp nhỉ?" không nghĩ tới suýt chút nữa để tiểu tử ngươi tức giận đến quên. Huynh đệ à, ngươi thực sự là tốt soa, ca ca ta cùng lão lưu hai ngày này chân nhi đều chạy tê, vốn là nghĩ đến ngươi nơi đó tán giải sầu cũng đi không được. Ta vậy dĩ nhiên đường hiện tại hỏa ghê gớm a, đặc biệt là ngươi cái kia đại dư hấu cùng bắp gia thị trưởng sau quả thực chính là phong thượng, đại dư hấu lập tức liền muốn đoạn dừng, huynh đệ ngươi xem một chút là không phải lại cho làm điểm tới cứu cứu cấp. Thực sự không được làm hai cái long lý lại đây ép ép bãi cũng được a. Hừ, đại gia hấu cũng không có thiếu, ta như thế này liền cho ngươi chích đi, sau đó để ta ngủ thúc cho ngươi đưa tới. Bất quá long lý ngươi liền không nên nghĩ. Đại vóc đã bị bán đến gần đủ rồi, nếu như đem tiểu nhân nhỏ bé bắt đi ta liền bội quá độ. Cái kia phía ta bên này suy nghĩ thêm nhìn có hay không những khác thứ tốt làm điểm cho ngươi, lại nói nữa lão liểu ngươi cũng là dòng giôi hơn trăm triệu người có tiền, còn một ngày như thế đến muộn bận tâm trên hỏa sao? Ngươi nhìn ta một chút. Tuy rằng tiền không nhiều thế, nhưng trải qua nhiều thoải mái a. Mẹ nhà nó a, ngươi cái trời đánh ngủ lôi, làm người phải có lương tâm a, ngươi nếu như chịu lại đây giúp ta đỉnh đỉnh bái lão tử cho tới khổ cực như vậy sao? Đáng giận nhất là chính là tiểu tử ngươi lại vẫn có thể đánh bạc mặt nói nói mát, người như thế nào đi nữa không biết xấu hổ thế nào cũng phải có cái hạn của chứ. Lao Liêu thở phì phò nói rằng. Chu Vũ le lói có chút thật không tiện, vừa nãy là chính mình hả hê. Liên Mại tính tình lại cẩn thận mà ăn đuổi một phen cái này, lão nam nhân đồng thời hứa hẹn buổi chiều liền đem Dưa Hấu đưa tới. Liêu Tam Pháo lúc này mới cười đem điện thoại chất rồi. Thời gian eo hẹp nhiệm vụ trùng, Chu Vũ vội vàng lăn điểm tâm cho Ngũ Thúc gọi một cú điện thoại, để hắn đến nhà mình cho cha truyền một lời tìm mấy người qua đến giúp đỡ dỡ dưa hấu, sau đó lại để cho hắn đến trong trấn chuẩn bị tiếp xe. Cuối cùng Chu Vũ lại cho Trương Cường gọi điện thoại, tự nhiên là muốn mượn xe vượt tải. Trương Cường đáp ứng lập tức khiến người ta đem xe mở ra Thái Bình trấn. Hết bận những này, Hậu Chu Vũ đem tình huống cùng mọi người nói một lần. Chưa hôm nay liền không thể chơi, trong thành điểm vẫn chờ đại dư hấu đặc sắc đây, liền dẫn mọi người đến phía đồng qua địa. Nhìn trước mắt mênh mông vô bờ xanh biếc qua địa, Lưu Gia kinh ngạc hỏi, "Chu đại ca, nơi nơi này quả thực thần. Đều trời thu địa bên trong còn có thể rải dư hấu, thực sự là ghê gớm." Thái công tự hào địa nở nụ cười tiếp lời, "Tiểu Lưu nha đầu à, Trời thu trưởng dưa hấu không tính thần, chờ ngươi hưởng qua dưa hấu mùi vị sau liền biết vì sao kêu thần. Lưu Gia cùng Ngô Chân chân kinh ngạc duỗi tay ngọc che lại miệng nhỏ, bởi vì hai người bọn họ biết Lao Thái công là không thể lắc lư các nàng, nói cách khác nơi này đại dưa hấu tuyệt đối là hàng cao cấp, này liền không thể kìm được lưỡng lự giật mình. Lý Minh vĩnh viễn là hành động phái, nghe được Thái công nói như vậy vắt chân lên cổ liền hướng qua địa bên trong chạy đi, chỉ chốc lát sau liền chạy một cái hơn 30 cân đại dưa hấu hự hự điệu trở về. Chu Hổ vào lúc này cũng thèm, giơ tay lên bên trong Khai Sơn Dao lập tức đem đại dưa hấu chém thành hai khúc, sau đó lại cắt thành một khối nhỏ một khối nhỏ, cầm lấy hai khối đưa cho hai vị mỹ nữ quay về các nàng nói rằng, hai vị muội tử, mau mau nếm thử đi, bảo đảm các ngươi trước đây không ăn từng tới như vậy dưa hấu. Sau khi nói xong càng làm còn lại dưa hấu phân cho mọi người. Sau mười mấy phút ca năm cái mang theo ra quyển cùng thái công môn đã trên đất bên trong trích dưa hấu. chỉ có Lý Minh mang theo Liêu Gia cùng Ngô Chân Chân còn trên đất đầu gặm dưa hấu, này ba cái người trẻ tuổi hoàn toàn bị đại dưa hấu thu binh, nằm mơ cũng không nghĩ tới thế gian còn có ăn ngon như vậy độ vận. Chỉ chốc lát sau Chu Định Quốc Ca lưỡng cùng Vương Chí Giang cùng với mười mấy cái thôn dân đến trên núi, không nói hai lời dưới địa liền giúp trích qua. Khi hai mẫu nhiều địa dưa hấu trích xong, sau Chu Định Kiến cầm lái đại hỏa cũng trở về tới, liền mọi người lại bắt đầu vội vàng chan xa. Hai mậu địa đại dư hấu gần như đem xe vận tại sau đấu đều chứa đầy, này sản lượng thực tại dọa sợ mọi người. Đưa đi Chu Định Kiến, trước đến giúp đỡ những này thúc thúc đại gia một người ôm một cái đại dư hấu vui cười hớn hở đi trở về, liền mọi người liền bắt đầu thương lượng ngày hôm nay hoạt động. Chu Hổ đề nghị trước tiên đi xem xem hoa lan, mấy ngày nay trải qua không gian thủy độc trong cốc những cây hoa lan mọc càng ngày càng tốt, liền ngay cả đối với hoa lan một chữ cũng không biết hắn đều cảm thấy những này hoa lan có chút không bình thường. Thế nhưng Chu Hổ đề nghị này bị lão tổ không chút do dự mà phế bỏ, mở cái gì vui đùa, chính mình mới vừa cùng Lý Minh nói xong hai chàng này không có tiền lừa nhân ra vài cái phỉ thú vật trang sức, hôm nay cái liền đến xem Hoa Lan. Này không phải tiến hành tự mình vạch chân sao? Sau đó thanh thanh cùng tiểu tiểu đề nghị đến xem tiên nữ hồ, dù sao Lý Minh còn chưa từng xem đây, Chu Vũ suy nghĩ một chút liền đáp ứng rồi, bất quá theo ý nghĩ của hắn xem tiên hồ là thứ yếu, ngày hôm nay còn phải đến Thái Dương trên đảo đi vòng vòng. tranh thủ nhiều đảo một ít lao dễ, cái cũ từ trở về, đến thời điểm đưa đến tỉnh thành trong, cửa hàng nhìn hiệu quả kiểu gì? Phải biết nơi đó lao dễ, cái cũ từ, nhưng là liên miên liên miên a, nếu như người thành phố an được đồ chơi này tuyệt đối là cái đại bán điểm, hơn nữa năm sau cũng có thể đem khoai tây phân cho trong thôn một ít, để mọi người đều đi theo phát tài. Đề nghị này chiếm được mọi người nhất trí tán thành, đặc biệt là mấy nữ hải tử con mắt đều sáng, mặt chang hồ đều đẹp như vậy. Hồ này bên trong Thái Dương đảo nói vậy sẽ không kém chứ? Liên Hoan Hô nhảy nhót đứng dậy, thúc giục Chu Vũ mau mau hành động. Sau đó Lý Minh lái xe mang theo lão Tào cùng hộ tử hạ sơn tá bẻ, dù sao trên núi hiện tại liền một cái bẻ, người lại nhiều như vậy căn bản là không chứa nổi, hơn nữa như thế này còn muốn trở về vận lao dễ, cái củ tử bẻ nhiều điểm cũng có thể vận chuyển mau mau. Ngói lam giữa bầu trời mang theo mấy đóa hoàn mỹ bạch vân, trời xanh mây trắng dưới mặt trang hồ xanh thảm tung thấp. Như một khối tinh khiết ngọc thạch khảm nạm ở hồng hoa cây xanh bên trong. Thu phong thổi mặt hồ tạo nên tầng tầng cuộn sóng, đánh ra ở bề chu vi bắn lên óng ánh bột nước. Ba cái bè tề đầu tịnh tiến, Chu đại bưu chính mình hoa một cái, mang theo lão bà cùng lưu giai, lão tảo cùng Lý Minh Hoa một cái, mặt trên ngồi Lưu Quên Nhi cùng Ngô Trần Trần, Chu Vũ cùng Chu Hồ Hoa một cái, ngồi phía sau tự nhiên là Thành Thành cùng Tiểu Tiểu. Trời xanh mây trắng, thanh phong đưa sảng khoái, nhìn trước mắt khói sóng mênh mông xanh thảm mặt hồ. Ở mặt trước hoa vẻ chu hồ tâm tình thật tốt, há mồm miệng rộng liền bắt đầu hướng lên. Muội muội ngươi tọa đầu thuyền, ca ca ở trên bờ đi. Tiếng ca thu cuồn rụ rương, tuy rằng không lắm đánh điệu, nhưng là hảo khí mười phần, nghe được các nữ nhân đôi mắt đẹp liên liên, rộn rập vỗ tay khen hay, tiểu tiểu tiểu bạch tay đều đập bị tê. Bên cạnh vẻ đằng trước lão tảo cũng không cam lòng yếu thế, học giọng của nữ nhân nhăn nhó địa cũng sướng lên, tiểu muội muội ta tọa đầu thuyền, ca ca ngươi ở bên cạnh đi. Ta lương tỉnh, ba, ta lương ấy. 3. Ở dây kéo thuyền trên đãng xa xôi. Ai u mọi người nghe được cái này không được tự nhiên a, gia hỏa này học giọng của nữ nhân không nói, hơn nữa một bên sướng còn một bên quăng phi mắt, trung gian còn hướng chu hộ cách không hôn hai cái, nhất làm cho mọi người không cách nào nhịn được chính là gia hỏa này phát sinh âm thanh bất nam bất nữ, hay cùng táo bón giống như mạnh mẽ điệu từ trong lồng ngực ép ra ngoài. Nhìn thấy mọi người đều nhịn nhịn cười, lão táo rũa ra tay hoa xếp đặt cái tao nhã tạo hình, hướng về phía mọi người nói rằng, "Hừ." Các ngươi đều chán ghét chết rồi, nhân ra mặc kệ rồi. Chu Đại Bưu nhìn ra phía sau lưng truyền hình trực tiếp lương, cả người một giật mình thân thể cân bằng sẽ không, nhờ có bị lão bà lôi một thoáng, nếu không cần phải đến mặt trăng trong hồ tắm không thể. Này, ta nói lão tạo, ngươi có thể hay không bình thường điểm? Không buồn luôn người chết có thể chết ta. Chu Đại Bưu thở phì phò nói rằng, Ai u bạc, tốt ngươi cái Chu Đại Bưu ngươi còn thật không ngại nói a, ta bỏ công như vậy đậu mọi người hài lòng ngươi không trả thù lão liền thôi. Sao còn ngược lại cắn ta một cái đây? Lại nói ai xin ngươi nhìn sao? Ngươi cái không biết xấu hổ. Chu Đại Bưu mặt đều bị tức tái rồi, kẻ này chính là cái một ngày không đánh tới phong huyết ngói loại hình, thế nhưng nhiều người như vậy chính mình tổng thể không hiếu động vũ trụ. Liên Tán nhẫn mà chỉ hắn hai lần liền không nữa chi thành. Chương 482, Đào Cử Từ 2. Mọi người cười cười nói nói địa hoa bẻ rốt cục đến Thái Dương đảo, kết quả đến cái kia mảnh màu vàng bãi cát sau khi 6 cô gái liền không rời nổi bước chân nhi. ngồi ở trên bờ cắt liễn không đứng lên, không phải phải ở chỗ này ngoạn nhi một lúc. Nơi này ngoại trừ Chu Vũ ca lưỡng cùng lão Tào đã tới ở ngoài, những người khác đều là lần đầu đến, Chu Đại Bưu cùng Lý Minh cũng không có đi ý tứ. Chu Vũ vừa nhìn đã được, thẳng thắn mọi người ở đây chơi một lúc quên đi, phản chính thời gian lượng lớn lượng lớn, ngược lại không kém một hồi này. Trên bờ cắt vàng lóng ánh một mảnh, trải qua ngày mùa thu bán buổi sáng chiều rọi tỏa ở phía trên ngoãn vô cùng, các nữ nhân để trần chân đạp ở bên trên hưng phấn chạy nhảy. Ồ, con cua, chú vũ mau nhìn đó là không phải con cua. Thanh thanh lôi kéo chú vũ tay chỉ phía trước bãi cắt hỏi. Chú vũ định thần nhìn lại, không phải là sao? Bảy, tám con to bằng nắm tay con cua chính đang trên bờ cắt phơi nắng, liền thả xuống thanh thanh tay, nhẹ nhàng đi tới chính là một cái bổ nhào, vẫn đúng là để hắn bắt được ba con. Lý Minh chạy tới thấy chú vũ trong tay con cua vui mừng hỏi, chú ca, đây chính là phi giải chứ? Cái đầu thật sự không tiểu. Này nếu như tập hợp được rồi một bản tử ở quán cơm không có 200 khối xuống không được. Bên cạnh Chu Hồ thở dài vô vô Lý Minh vai vô cùng đau đớn điệu nói rằng: "Tiểu Lý Tử, xem ra ngươi thực sự là tứ chi không cần ngũ cốc không phân a, phi giải đó là hải lý mới có, nước ngọt bên trong được kêu là làm cua đồng, ta nhị cẩu ca trong tay chính là cua đồng. Ta cùng ngươi nói ha, đồ chơi này mới lung đây, đặc biệt là trời thu cua đồng trong bụng tràn đầy gạch cua, quả thực có thể đem người hướng chết." Các loại chờ Ngày mai ta dẫn ngươi đi lang khô hà dùng giải lỏng sắt sáo cô đồng đi, để tiểu tử ngươi cố gắng giải đỡ thèm. Lý Minh cũng không tức giận, cùng tiểu tử này ở trung giải gia đã sớm biết hắn miệng chó bên trong thổ không ra ngà voi, như thế nào hùng hắn cho mình nhiều làm hai con sông lớn giải giải đỡ thèm mới là đạo lý quyết định, liền khen tặng cùng ca ngợi như là đốt tiền quần quần mà ra. Đem Chu Hồ Mỹ con mắt đều cười không còn. Nhìn vàng lóng ánh bay cát, xanh thảm hồ nước, bên bờ một loạt bài xanh tươi đại thụ Chu Vũ cảm thấy nếu như đem trong không gian loại kia đại diệp đỏ đậm cây tối loại tới đây, ở mùa hè thời điểm. Mọi người sau khi tắm xong ở rộng lớn lá cây tiểu thừa lương, uống ngia ăn con cua, trở lại điểm đủ loại quả dại, mùi vị đó không sẽ quá tiêu dao chứ. Bất quá vào lúc này còn không là muốn chuyện này thời điểm, dù sao chính sự nhi quan trọng hơn, mọi người ở trên bờ các ngoạn nhi một lúc sau vẫn là theo Chu Vũ tìm lão dễ, cái cũ từ đi tới. Tuy nhiên đã đến trời thu, Nhưng là giữa sườn núi trở lên cái kia khắp núi Lao Dễ, cái củ từ như trước không có héo tàn dấu hiệu, chỉ là cùng trước đó vài ngày so với trên đất lá cây bộ phận đã mọc ra từng cái từng cái khoe tây, đồ chơi này chính là củ từ hạt, giống, lộ hạ xuống hong khô sau quá năm hướng về địa bên trong một loại vậy thì là Lao Dễ, cái củ từ. Hơn nữa này đổ đầy khắp nơi Lao Dễ, cái củ từ có thể nói là vô cùng vô tận, thật muốn là đem hạt giống đều hái xuống chính là đem chu ra thôn loại khắp cả cũng dùng mãi không hết. Liên Chu vũ tuyển hai nơi, một cái là bình thường lao dễ, cái cụ tử, một cái là tử dễ, cái cụ tử, các nam nhân cầm sẻn từ ngoại vi bắt đầu đảo, các nữ nhân thì lại giúp đỡ đem dịp tử xóa, sau đó đem cụ tử gom đến đồng thời. Liêu dai cùng ngô chân chân vào lúc này sao mai không mang ca mê ra đến, dưới chân núi cái kia một mảnh màu vàng bãi cắt không nói, chính là chỗ này cụ tử vậy cũng là một điểm sáng lớn à, những này dài đến thực sự là quá lớn. Đang suy nghĩ đây. Phía trước đạo cụ từ Chu Hổ khả năng là khát nước, cầm lấy một cái cụ từ dùng tay lau một cái mặt trên bùn đất một cái liền cắn tới đi tới, sau đó da hỏa này liền không kiêng kỵ mà bắt đầu tặc lên, cái kia trắng toát dường như nhu nhũ bình thường chất lỏng theo khóe miệng chảy đi. Cho Hồ An Tử, đồ chơi này không thể ăn sống, có thể đừng ăn hỏng rồi cái bụng." Tiểu Tiểu quan tâm điệu nói rằng. "Ha ha ha, này cụ từ nhưng là bà bối, mùi vị tuyệt, ta đều ăn xong vài lần, ngươi yên tâm đi." Đúng rồi, tiểu tiểu ngươi cũng tới cùng nơi. Nói xong cầm lấy Khai Sơn đao cho tiểu tiểu gọt đi cùng nơi. Tiểu tiểu tự nhiên là tin tưởng chủ hộ. Cũng không chậm trễ, tiếp nhận củ từ nhẹ nhàng cắn một cái tức lên, từ từ mỹ nữ khuôn mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, tiện đà hưng phấn hô, "Hổ tử, thật rất khá an an nhanh lên một chút, lại cho ta khảm cùng nơi, ta bởi chưa hôm nay liền ăn nó." Sau một khắc liền còn lại Chu Vũ ca lưỡng cùng với Lao Tảo còn đang làm việc, những người còn lại tất cả đều ngồi dưới đất nhai củ từ. Đám người này khệ miệng hoặc là mang theo bạch chấp hoặc là chạy tử dạng, tất cả đều ở hưng phấn miệng lớn ngay. Ai u ma ơi, không xong rồi, ta thực sự là ăn không vô. Thế nhưng nhớ quá ăn ngựa hai cái a, nếu ta nói Chu đại ca chính là không có ý tốt, này vừa lên ngọ không phải để chúng ta ăn dưa hấu chính là ăn củ tử, quán đến đầy bụng đều là thủy, ngày hôm nay bữa trưa cũng bất đi. Lưu Dài trêu ghẹo nói: "Hay lắm Dài Dài, nếu không bắt đầu từ bây giờ ngươi liền không lại muốn ăn, các loại chờ." Sau khi trở về để đại chủ làm cho ngươi một bàn bữa tiệc lớn, ngươi thấy được không?" Thanh Thanh đẹp đẽ điệu đáp lại nói: "Hử, Thanh Thanh ngươi có thể học xấu a, ngươi trước đây nhưng là ngây thơ ngọc nữ, là không phải là bị người nào đó cho mang hỏng rồi. Nha đầu chết tiệt kia ngươi nói mỏ cái gì? Ngươi mới học xấu đây. Đúng rồi dai dai, ngươi cùng chân chân là không phải hiện tại còn đàn. Ngươi xem vị kia thế nào?" Đánh bạc một thoáng thua trận 400 vạn con mắt đều không nháy mắt tuyệt thế cường hào. Quá này thôn nhưng là không còn này được a." Thanh Thanh dụ dỗ nói, nhìn phía xa lại như cái kẻ ngu si giống như Lý Minh chính nguọn đầu gặm lao dễ, cái cụ tử, hai cô bé này miệng nhỏ thoáng nhìn có chút xem thường, Lưu Gia nhỏ giọng điệu nói rằng, "Thanh Thanh, hai chúng ta cũng không thích tiểu Bạch Kiệm, đừng nói hắn thua 400 vạn không chớp mắt, chính là 40 triệu cũng không dễ xử. Chúng ta giống như ngươi, hiện tại liền yêu thích chân chính cường hào, đặc biệt là như Chu Vũ như vậy." Trong tay ngươi nếu là có hàng không lại giúp chúng ta liên hệ liên hệ ổ. Thanh thanh vô lực vỗ vỗ chân bóng sau đầu, bất đắc dĩ rên rỉ một tiếng, hai nha đầu này hẳn là hai ngày nay ngoạn nhi đến rồi, nếu không sao có thể nói ra như vậy lời điên cùng, lại nói lưu giai cùng chân chân trước đây là nhiều tao nhã hai cô bé a. Ăn uống no đủ sau Chu Đại Bưu cùng Lý Minh cũng vung lên xẻng kế tục giúp đỡ đào lao dễ, cái cụ tử, đợi được 2 giờ chiều nhiều, đã lục tục địa vận trở về mười mấy lần, phòng trừng cũng có thể có mấy ngàn cân. Bởi buổi trưa không ăn cơm, tuy rằng láo dễ, cái cũ tử cũng dính dính đói bụng, thế nhưng đồ chơi này dù sao không thể cùng cơm so với, vì lẽ đó Chu Vũ liền nói ra hôm nay tới đây thôi, đại gia trở lại dùng cơm, chờ sau này có lúc tới nữa chơi. Đối với Chu Vũ đề nghị mọi người tự nhiên là không có gì nghĩ, liền thu thập sòng công cụ cười vui vẻ đi xuống núi. Hoa bẻ trở lại Phượng Hoàng Sơn bên ngày sau, các nữ nhân lưu thai du thai đi một bên xem phong cảnh vừa cười trở lại làm cơm. Các lao ra thì lại vắc lên một bó bó lao dễ, cái củ từ đi trở về. Liền như vậy có mấy cái qua lại sau cuối cùng cũng coi như là đem này hơn nửa ngày làm ra củ từ đều bối trở về trong sân. Muốn nói chú vụ ca ba cũng thật là thần lực vô song, lao tạo cùng Lý Minh lập tức chỉ có thể bối một bó, liền này còn luy tốt huyền không thổ huyết, trở lại trong sân sau ngồi dưới đất liền không đứng lên. Mà chú vụ ba huynh đệ nhưng là lập tức bối ba bó, hơn nữa diện không chân thật đáng tin, đem cái kia hai vị đỏ mắt quá trừng. không được cay cay địa nói rằng này ba người chính là ba con gấu chó lớn. Thái công môn vào lúc này chính đang hồ nước trước đùa mai con môn, nhìn thấy này mấy cái tiểu tử lấy nhiều như vậy lao dễ, cái củ tử đều vui vẻ không thôi, lần trước bởi nhiều người các lao đầu tử đều không cam lòng ăn, lúc này có thể chiếm được quản đủ địa ăn mấy ngày. Hơn nữa đồ chơi này ngoại trừ mùi vị tốt ở ngoài còn kiện tì, bụ phổi, trợ miên, mắt mẻ lùi hỏa các loại, trở, công hiệu, thời gian dài ăn sau khẩu vị hội tốt ghê gớm. Đặc biệt là loại kia tử dễ, cái cũ từ càng là nhất tuyệt, điểm mà không chán, mềm mại độc thổ lòng, mùi thơm ngát nước ngũi, thật là là người lớn tuổi hiêm có dùng ăn hàng cao cấp. Biết tiểu ca năm cái còn không ăn bữa cơm chưa đầy, các lao đầu tử cười ha hả đem bọn họ chạy tới nhà hàng. Lúc này lúc trước chạy về các nữ nhân đã đem bữa trưa lưu đại chủ làm tốt cơm nước nóng một lần sẽ chờ bọn họ trở về tốt đồng thời ăn đây, vào lúc này nhìn thấy bọn họ cả người mồ hôi đỉa trở về, mau mau lại vội vàng cho bọn họ đoan thủy đệ khăn mặt. Thư thư phục phục địa trà sắt đem mặt sau, mọi người lúc này mới một thân dễ dàng dưới trướng ăn cơm. Lại nói tám vị thái công cùng lưu đại chủ chính đang hồ nước vừa nhìn một đống chồng lao dễ, cái củ từ cởi đến long không lên miệng đây, liền thấy chỗ cửa lớn lờ mờ địa đi vào một đám người, hoa hoa toàn ra vui sướng ngoắc ngoắc cái đôi tiến lên nên tiếp. Chờ đến ba người đi tới gần sau mọi người mới phát hiện cảm tình là Vương Vân Hải cùng Chu Định Quốc mang theo một đám người tới. Đám người kêu hẳn là toàn ra, một đôi láo hai cái. một đôi đôi vợ chồng trung niên cùng một nam một nữ hai tiểu hài tử. Chương 483: Khảo sát cháu rể. Nhìn thấy tới một đám người xa lạ lao thái công cười ha hả hỏi, "Viện mây, đây là nhà ai thân thích, còn không mau mau cho các lão đầu tử giới thiệu một chút." "Ha ha, lão thúc a ngươi lúc này nhưng là đoán sai, mấy vị này là hai nhà người, cũng không phải ai gia thân thích, nhân gia nhưng là khách nhân tôn quý, là đến ta nơi này du lịch tới rồi. Nay không ta mới vừa rồi cùng Định Quốc tử gia kê linh bên kia trở về." vừa vặn ở cầu đá một bên đụng tới mấy vị này. Vị này lao đầu họ liễu, cùng đại mội tử là một nhà, vị này tiểu tử họ diệp, bọn họ bốn vị là một nhà. Vương Vân Hải chỉ vào hai ba người nói rằng. Sau khi nói xong nhìn chung quanh một chút lại hỏi tiếp, đúng rồi lao thúc, sao không thấy tiểu vũ? Nhân ra nhưng là chuyên môn chạy hắn đến. Các lao đầu tử ánh mắt sáng lên, đến du lịch. Đây chính là chuyện tốt à, liền lao thái công cười ha ha sảng lãng nói rằng, ai hù. Nếu là khách nhân tôn quý cái kia ta có thể chiếm được cố gắng chiêu đãi, vừa vận bọn họ vừa nay đi Thái Dương đảo lấy nhiều như vậy lão dễ, cái cũ từ trở về, tối hôm nay liền để các khách nhân cố gắng đến thử. Sau khi nói xong hướng về Lưu Tân Nhân nhìn nhiều mấy lần. Lão Thái công đó là người gì, đời này cái gì không trải qua. Mới vừa nhìn thấy đối diện vị này 60, 70 tuổi lão nhân thì liền cảm thấy người này không đơn giản, cả người mắt lạnh vừa nhìn liền cảm thấy đại khí thân trọng. nhỏ nhã bên trong lộ ra uy nghiêm, người này không phải đại phu quý chính là từng làm đại quan, tuyệt đối không phải người bình thường. Vương Vân Hải lão gia tự sau khi nói xong, Liếu Tân Nhân mau tới trước một bước quay về mấy vị thái công gật đầu một cái ôn hòa nói: "Mấy ông lão gia tốt, nơi này thật đúng là chỗ tốt, quả thực chính là thế ngoại đào nguyên a, xem xem các ngươi mấy vị mặt đỏ lử lử gần có trắng. Chỗ này bảo đảm dưỡng người, mấy ngày nay chúng ta lão hai cái sẽ phải quay giối một phen." Muốn nói lên Liếu Tân Nhân vậy thì càng không bình thường. cùng nhau đi tới cái này sơn thôn tinh khiết tao nhã đã sớm đánh động hắn, không nghĩ tới lên núi sau khi cảnh sắc càng là tuyệt hảo, ngày mùa thu bên trong dĩ nhiên là ngày mùa hè cảnh sắc, hơn nữa hữu sơn hữu thủy, mùi hoa thoải mái. Mỹ Không Biên Nhi nhất làm cho người cảm thấy khó mà tin nổi chính là ở đây lại vẫn gặp phải như thế một đám lão nhân, nghe lời này âm hẳn là cái này lão nhân trong thôn, nhưng là những lão nhân này tuy rằng tuổi tác lớn hơn, vẫn cứ tinh thần quắc thước mặt đỏ lừ lừ, hai mắt lấp lánh có thần. Cả người đều lộ ra một luồng sức sống, này dáng vẻ này bình thường nông thôn ông lão a. Xem ra tiểu sơn thôn này không đơn giản a. Sau đó Diệp Thiên thành phu thê cũng lại đây nhiệt tình cùng mấy vị thái công chào hỏi nói một chút lời khách sáo. Diệp Vũ Tịch cùng ca ca Diệp Hạo Đình cũng ngọt ngào địa hô vài câu ra ra tốt. Hai cái trắng ngần tiểu oa nhi vừa mở miệng liền đem thái công môn chú ý lực cho hấp dẫn tới, hai người này tiểu tử ngày hôm nay một cái là tiểu công chúa trang, một cái là vương tử phụ. Được têu là một cái ngây thơ mười phần đẹp trai vô biên, nếu không là còn không thuộc thái công môn đều muốn ôm tới thân hai cái. Lưu Thanh Sơn lúc này đã chạy đi qua gọi Chu Vũ, vị này bếp trưởng cũng là lòng tràn đầy kích động. Ở trên núi làm du lịch chuyện này, nhị cậu tử đã sớm cùng mình để cập tới, chính là không biết làm sao khi đứng lên hiệu quả hội kiểu gì. Này không ngày hôm nay này hiệu quả liền đến. Ba sau 5 phút ở nhà hàng ăn cơm nam nam nữ nữ đều đi theo Chu Vũ tới. Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu hành cười ha hả theo ở phía sau, lại nói này trên núi có du khách tới hai người tự nhiên rất vui vẻ, hơn nữa hai người cũng tin tưởng Phượng Hoàng Sơn sau này nhất định sẽ đại hỏa, trở thành đông bắc thậm chí toàn quốc du lịch đứng đầu. Thế nhưng khi, làm hai cô bé đi tới hồ nước trước nhìn thấy đôi kia lão phu thê thì tất cả đều kinh ngạc không thôi, một đôi tay nhỏ che lại miệng nhỏ suýt chút nữa kêu ra tiếng. Thanh Thanh, người gia gian mãi mãi làm sao hội tới nơi này? Sẽ không là hai người bọn họ phát hiện ngươi cùng chú vũ gian tình thật xa địa lại đây nắm bắt gian chứ. Tiểu tiểu nhỏ giọng địa treo kèo nói. Nha đầu chết tiệt kia đều vào lúc này người còn có tâm sự cùng ta đùa giỡn. Bọn họ làm sao hội tới nơi này đây. Theo lý thuyết ta ra ra nãi nãi không biết cái này sao kẻ nhạt đi hỏi thăm chú vũ địa chỉ chứ. Hai vị đại mi nữ mật ngữ một lúc sau cũng không làm rõ ra ra nãi nãi đến cùng vì sao sẽ tới. Bất quả nếu tới hai người tổng thể qua được chào hỏi chứ. Liên nhanh đi vài bước đến đoàn người phụ cận Lúc này chú vũ đi tới liêu tân dân Hai vợ chồng cùng Diệp Thiên Thành Một nhà bốn chiếc trước mặt sau cao hưng nói rằng Lao ra tử, đại đường Diệp ca chỉ dâu Hoan nghênh hoan nghênh à Không nghĩ tới các người vẫn đúng là tới Hổ tử, mau mau đi vườn trái cây bên kia Trích điểm trái cây cùng dưa hấu lại đây Mấy vị này đều là ta ở tỉnh thành nhận thức Nhân ra ngày hôm nay cô ý đến ta nơi này Dù mà tới Chú hổ vừa nghe con mắt trong nháy mắt trận lên sáng loáng lượng Nghe nhị cậu cao ý tứ trong lời nói lúc này lẽ ra có thể thấy tiền, liền cao hứng đáp một tiếng nhanh chân liền hướng vườn trái cây phương hướng chạy đi. Lý Minh nhìn thấy nhiều người như vậy chính mình ở lại cũng không ý tứ gì, liền cũng đi theo Chu Hổ sau đến chạy tới. Rốt cục nhìn thấy chính chủ nhân, Liễu lão gia tử ha ha cười nói: "Tiểu Chu à, thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Ngươi ngọn núi lớn này, nhưng là ghê gớm a, phong cảnh tú lệ, sơn thủy kỳ tuyệt, khó mà tin nổi nhất địa chính là ngươi hoàn cảnh của nơi này." Làm sao hiện tại vẫn cùng mùa hè gần như đây? Chỉ bằng điểm này nơi nơi này, nếu như làm trên du lịch khu muốn không phát tại cũng khó khăn a. La Nha Tiểu Chu, ta cùng chị dâu ngươi còn có đại gia đại nương vừa nãy, nhưng là không ít giật mình đây, suýt chút nữa cho rằng đi tới Thế ngoại đảo nguyên đây, lần này chúng ta nhưng là đến đúng phương. Diệp Thiên Thành cũng không chỗ ở Tán Dương. Cuối cùng thật giống bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì hơi ngượng ngùng mà hỏi, Tiểu Chu, nơi nơi này có nơi ở sao? Tốt như vậy cảnh sát chúng ta một nhà muốn nhiều ở mấy ngày, nếu như thực sự trụ không ra ngươi đến bên dưới ngọn núi cho chúng ta quân một dàn dân cư cũng được, ngươi yên tâm, giá tiền bảo đảm sẽ cho người ra thỏa mãn. Ai u lão gia tử, Diệp đại ca, đa tạ các ngươi khích lệ a, ta này dân quê từ sáng đến tối cũng không ra cái môn, còn thật không biết ta ngọn núi lớn này có nhiều như vậy ưu điểm, vậy thì mượn các ngươi chút lành rồi. Cho tới nơi ở trên núi thì có, hơn nữa bảo đảm để cho các ngươi trụ thư thái, ăn ta cũng không thiếu. Nông gia cơm nước ăn no không thành vấn đề, thế nhưng nếu như muốn ăn tốt ta liền không chắc chắn trứng. Chu Vũ Khiêm tốn điệu dài dòng văn tự một đống lớn, cũng không biết thu rồi bao nhiêu lòng trắng mắt tử. Quen thuộc Chu Vũ người đều biết tiểu tử này có vô cùng nhiều lời nhất đi ra ngoài hai ba phần, ở trước mặt người ngoài biểu hiện chính là khiêm tốn cực kỳ. Nhưng là Lưu Gia cùng Ngô Chân chân không biết à, vào lúc này còn ở phía miệng đây, tâm suy nghĩ ra hỏa này là tốt rồi trang biết điều. Nếu như nơi này ăn ở vẫn chưa thể khiến người ta thỏa mãn vẫn còn muốn tìm xá dạng. Nay biết điều cũng có cái điểm mấu chốt chứ. Liêu Tân dân lão phu thê cùng Diệp Thiên thành toàn gia nghe được Chu Vũ nói như vậy cuối cùng cũng coi như là phòng quán tâm, chỉ cần có chỗ ở là được, lại nói như thế chỗ tốt thật nhiều lắm ở mấy ngày cố gắng tán d giải sầu, còn ăn liền không muốn quá soi mói, như thế xa xôi sơn thôn có thể có cái gì? Chỉ cần quản bảo là được. Sau khi Chu Vụ bắt đầu đem mấy vị khách nhân cùng các trưởng bối giới thiệu một lần, mà Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu cũng từ phía sau tiến đến Lưu Tân Nhân lão phu thê trước mặt. "Dạ dạ, ngươi cùng ta bà nội làm sao tới chỗ này?" Thanh Thanh thu đúng cơ hội lén lén lôi một thoáng Lưu Tân Nhân lão gia tử và táo nhỏ giọng hỏi. Chính đang cười ha hả nghe mấy vị lão gia tử nói chuyện, Lưu Tân Nhân quay đầu nhìn lại lập tức liền ngây ngẩn cả người, tình táo lại sau mau mau vươn ngón tay giương hai lần, ý tứ là muốn Thanh Thanh chớ không biết mình. Tiểu tiểu vào lúc này đều muốn cười vang, xem ra Thanh Thanh không tiếp thu nhị thúc Liêu Tam Pháo bộ này vẫn là truyền thừa có thứ tự, không nghĩ tới Liêu gia gia như thế người đứng đắn cũng chơi trên này một bộ. Liên Nha đầu này tập hợp đến lao ra từ trước mặt nhỏ giọng nói rằng, Liêu gia gia ngươi thần bí như vậy làm gì? Sẽ không là vi phạm tư phong chứ? Đúng rồi, ngươi muốn cái gì tình báo ta giúp ngươi sưu tập, một ngày cho 100 đồng tiền tiền hoa là được, khanh khanh. Liêu Tân Nhân cười lắc lắc đầu, chính là không nói lời nào. Bên cạnh Tôn Mãễn Mãi hoàn trách điệu điểm một cái tiểu tiểu, nha đầu này mới thu ngừng miệng. Nhìn thấy gia dàn Mãễn Mãi thần bí như vậy, hơn nữa tâm tình cũng không tệ lắm dáng vẻ, thanh thanh trong lòng có chừng để, liền hướng về phía bọn họ quet hai lần miệng nhỏ phát tiết một thoáng bất mãn sau liền lôi kéo tiểu tiểu trở lại người trẻ tuổi bên kia. Chỉ chốc lát sau Hồ Tử ôm một cái đại dưa hấu, Lý Minh bưng một cái chứa đầy trái cây chậu lớn trở về, Chu Vũ chọn hai cái to lớn nhất nhất mã hạnh đi tới hai cái tiểu tử trước mặt cười ha hả nói rằng, tích tích Hạo Đình: "Thúc Thúc, nơi này trái cây lão ăn ngon, các ngươi mau mau đến thử, ăn xong còn có ổ." Hoa: "Thật là đẹp trái cây a, cảm tạ Chu Thúc Thúc." Bất Quá Tịch Tịch như thế này, ăn xong trái cây có thể cưỡi đại con la hoàng sao? "Đương nhiên có thể rồi, các ngươi ăn xong thúc thúc liền mang bọn ngươi kỵ đại con la hoàng đi, giữ lời nói." "Áo, thúc thúc thật sự là quá tốt, Tịch Tịch cùng Ka Ka muốn kỵ đại con la hoàng rồi." Chương 484: Đường phèn cổ tử Ba sau 5 phút mọi người đều ngồi ở dưới cây lớn ăn trái cây lao về nhà, Lưu Tân dân lão phu thê cùng Diệp Thiên thành hai người hiện tại trừ ăn gia kinh vẫn là giật mình, không nghĩ tới đây ngoại trừ phong cảnh kỳ tuyệt cùng loại kia đặc ăn ngon đại dư hấu ở ngoài trái cây dĩ nhiên cũng ăn ngon như vậy, thật là khiến người ta không ngờ rằng a. Ma Tịch Tịch cùng Ca Ca vào lúc này cũng phân biệt cối lên đại lửa cùng hai lửa, hai cái đã có linh tính đại con La Hoang thuận mi thuận nhãn địa mang theo hai cái tiểu tử vững vàng địa ở trên cổ đi bộ. Đem hai cái nhớ nhà hỏa hưng phấn khanh khách cười không ngừng. Bọn nhỏ Thiên Chân vô tà tiếng cười cảm hóa mọi người, mọi người dồn dập lộ ra nụ cười vui vẻ, tình cảnh trong lúc nhất thời ấm áp cực kỳ. Nhìn sắc trời cũng không còn sớm, thêm vào lão gia tử bọn họ phong trần mệt mỏi, vì lẽ đó Chu Vũ sẽ không dẫn bọn họ kế tục ở trên núi truyện, mà là sắp xếp một cái hai tầng biệt thự để bọn họ đi vào trước nghỉ ngơi một chút, căn loại, chờ lúc ăn cơm tối trở lại gọi bọn họ. Lão gia tử Nơi này quả thực quá làm người ta giận mình, ngươi đến trước đó có thể nghĩ tới đây còn có biệt thự sao? Chơi ạ, thực sự là không thể tưởng tượng. Ngồi ở biệt thự rộng rãi sáng sủa trong đại sảnh, nghe thanh tân tùng cây mộc hương vị diệp thiên thành cảm giác tất cả những thứ này có chút khó mà tin nổi, liền cùng Liễu Lao ra tử tán gâu lên. Ha ha, tiểu Diệp a, không chỉ ngươi giận mình, ta cùng ngươi đại nương tốt huyền cũng bị làm sợ, sáu ngôi biệt thự, vô cùng bạo tay á hơn nữa nơi này phong cảnh tuyệt hảo, trái cây mùi vị cũng tốt ghê gớm. Thật sự là không biết có còn hay không, cái gì lại để chúng ta giận mình. Bất quá ta thật là có chút chờ mau a. Ha ha, lão gia tử ngài nói đúng lắm, tiểu trung người này ta là nhìn không thấu, ngươi nhìn hắn lúc trước ở trong tiệm cơm xuyên như vậy là cá nhân cũng không nghĩ ra hắn sẽ có lớn như vậy gia nghiệp, này nếu như đổi thành người bình thường sợ không phải đã sớm đem đuôi niết lên tới. Hơn nữa nhân gia còn trẻ như vậy. Ta vừa nãy hỏi thăm, tiểu tử này năm nay mới 27 Triều như thế tiếp tục phát triển ta xem tiểu tử này chỉ định hội lê bớm. Hai người ngồi cùng một chỗ tán gẫu, từ ban đầu quán cơm ấn tượng nói đến hiện tại. Cuối cùng Diệp Thiên thành quyết định liền ở đây trụ trên năm ngày, các loại chờ 11 nghỉ dài hạn thả xong sau lại trở về. Còn Liễu lão gia tử nhưng là khi nào quan sát xong khi nào trở lại, ngược lại chính mình lão hai cái thời gian có chính là hơn 6 giờ đồng hồ thời điểm Chu Vũ lại đây gọi hai nhà người ăn cơm. Lúc này mấy người trải qua nghỉ ngơi xong đã triệt để đánh đuổi lũ đồ mệt nhọc, Chu Vũ một tay nắm cái tiểu tử mang theo mọi người chạy nhà hàng mà đi. Hoàng hôn sương sương, mờ nhạt thu dương đã chạy đến phía chân trời tản ra cuối cùng quang cùng nhật, toàn bộ Phượng Hoàng Sơn tắm rửa ở hào quang bên trong. Thu phong lạnh rung, biển rừng đào đào, núi rừng xanh ngắt, sóng nước dập dờn, hết thảy đều là như vậy tự nhiên, giọng lớn. Ta dương vô hà tốt, chỉ là gần hoàng hôn. Bước chậm ở hồ nước trước, Hai nhà mọi người bị này hoảng hồn cảnh sắc mê hoặc, không chỗ ở cảm thán này tuyệt mỹ phong quang cùng với thiên nhiên thần kỳ. Bởi ngày hôm nay làm ra lão dễ, cái cụ tử Lưu đại chủ lấy một phần đường phèn cụ tử, một phần dùng tử sơn dược làm thành rốt kia cụ tử, còn lấy cái cụ tử dược thiện, này đạo dược thiện tài liệu chính vốn là là cụ tử cùng bổ câu, thế nhưng đang không có bổ câu tình huống dưới Lưu đại chủ dùng ra chim chí thay thế. Trừ thứ này ra Lưu đại chủ ở Triệu Thiến cùng Lưu Quên Nhi dưới sự giúp đỡ còn trưng một toa lừa bánh bao thịt. lại lấy một cái kho thảo nhục cùng hấp long lý cùng với mấy thứ tiêu trừ đầy mỡ thanh tân đang sáng. Cuối cùng là một đại bổn vàng lóng ánh vàng lóng ánh cháo nhỏ. Nhìn tràn đầy một bàn lớn món ăn, màu sắc sáng rõ, hương vị nước mũi, đặc biệt là cái kia mấy bản bọc lớn tự phát ra hương vị nhi quả thực có thể đem người hư chết. Hai nhà người không kìm lòng được địa nuốt ngụm nước bọt, trong lòng ám đạo lần này thực sự là tới a. Thế nhưng làm bọn họ kinh hỉ còn ở phía sau, lưu thân dân hai người cũng còn tốt điểm. Khi, làm Diệp Thiên thành hai vợ chồng uống một cái hoa cốc tiểu cùng rượu nho sau hai người đều bồi rối, lớn như vậy cũng không uống qua tốt như vậy uống rượu a hai vợ chồng lúc này lại nhìn Tương Chu Vũ ánh mắt liền mang theo chút sùng bái. Thế nhưng tối nay bữa cơm này tối dưới hóa không phải thịt lừa bọc lớn tử, lại càng không là hấp long lý, mà là mềm mại mùi thơm ngát vào miệng, lối vào ngào ngạt lao dễ, cái cũ tử làm mấy món ăn. Rút kia Tử Sơn dược nhìn thì có thứ dục Nguyên bản thú tử cũ từ trải qua dầu nành một nổ lập tức bề ngoài trở nên vàng óng ánh vàng óng ánh, trải qua đường chớp quấy sau ở dùng nước lạnh rút một thoáng, cắn có hơn biểu vàng óng ánh, bên trong thịt linh lộ ra tản ra mùi thơm ngát thú tử, tức trên một cái được kêu là một cái ăn ngon a món ăn này quả thực liền trở thành các nữ nhân cùng hai cái tiểu tử yêu nhất. Đường phèn cũ tử cách làm ngược lại cũng đơn giản, đem cũ tử bị lột bỏ cùng cắt thành phương khối, thêm tiến vào đường phèn, thanh thủy trước tiên dùng đại hỏa luộc lăn Lại cải tiểu hỏa luộc nát liền có thể ra hoa, cái kia nồng đậm dư màu trắng củ từ khối vị tốt ghê gớm, nhuyễn nộn hương vị ngọt nào, nhán miệng sướng miệng, cũng có kiện tỷ, trừ thấp, ích phổi cố thận, ích kinh bổ khí công hiệu. Mỹ mỹ địa uống một chén nhỏ có thể thoải mái đến ngày thứ hai, uống chi lần này chọn dùng vẫn là lão dễ, cái củ từ, mùi vị đó liền bằng để thật tốt. Cho tới củ từ dược thiện mỹ vị càng là ghê gớm, chọn dùng cũng là lão dễ, cái bạch sơn dược, bên trong thêm vào sật báp Cậu kỳ cùng một con giá chim chí, trước đem thôn quá giá chim chí đó thành khối để và ga bên trong trên sào, sau đó gia nhập nước sôi, thủy đun sôi sau sẽ thịt gà mò đến ấm đun nước bên trong, sẽ đem rửa sạch củ từ khối cùng cậu kỳ để và ga bên trong, đun sôi sau sẽ thang rót vào bình bên trong, cuối cùng dùng lửa nhỏ mở luộc. Gia hoa trước gia nhập diêm là có thể, ngàn vạn không thể lại thêm kê kinh các loại, chờ, gia vị liêu, bằng không liền mất đi gà rừng cùng củ từ nguyên bản mùi vị. đến tận đây này đạo thang liền đại công cáo thành. Khi ấm đun nước mở ra trong nháy mắt đó, đám người tuổi trẻ này tốt huyền không đem miệng thèm rơi mất, nồng nặc kia gà rừng hương vị sen lẫn cũ từ mùi thơm ngát liền xông vào mũi, kim màu vàng canh gà bên trong lăn lộn dư màu trắng cũ từ khối, đỏ ao cậu kỳ tô điểm ở giữa, tuyệt đối là một đạo sắc hương vị đầy đủ siêu cấp lớn đũ thang. Chúng y chú ý chính là trời là dương, địa vị là âm, mà giá chim chí trong cơ thể hấp thu lượng lớn tự nhiên dương khí. Cố thịt gà cùng canh gà có thể bổ túc kinh huyết không đủ, mà củ từ, sơn bắc cùng cẩu kỷ hợp dùng, lại có thể tạo được tầm bổ phổi âm tác dụng, vì lẽ đó này đạo thang đặc biệt thích hợp đã có tuổi lão nhân cùng với phụ nữ dung ăn. Bữa cơm này ăn được là chủ khách cụ hoan, Chu Vũ ở liếu lao ra tử vợ chồng trong đôi mắt đã tăng lên trên là tốt nhất cháu rể hậu tuyển nhân. Nếu như tiểu tử này phẩm tính còn không có trở ngại lão hai cái liền không chuẩn bị can thiệp, lại nói chính mình tôn nữ tứ được, Thế nhưng thời đại này muốn tìm cái vừa ý quá khó khăn, Chu Vũ đứa nhỏ này có lớn như vậy cơ nghiệp tiền này chỉ định là sẽ không khuyết, ít nhất có thể trải qua khá giả, hơn nữa trọng yếu chính là tiểu tử này trong tay thứ tốt thực sự là quá hơn nhiều, tôn nữ theo người như vậy sẽ không lỗ lả, đời này ăn no mặc ấm thật vui vẻ địa không thành vấn đề. Tuy nói Liêu lão gia tử trước đây quyền cao chức trọng, thế nhưng ở cháu rể lựa chọn trên cũng miễn không được tụ, nhà ai ra gian nhỉ nhỉ không chạy cháu gái của mình được, tìm cái vừa lòng như ý lang quân. Chu Vũ vào lúc này đang cùng mấy người trẻ tuổi trò chuyện đây, còn không biết một cái bảng khắc Liêu Lao gia tử chính là bạn gái gia gia, càng không biết chỉ là một bữa cơm công phu liền để cho mình cùng Thanh Thanh sự tình tăng thêm 90% phần tháng. Nếu như biết đến thoại giá hỏa này khẳng định còn có thể đem đại hỏa kê cùng lam chim công làm hai con giết. Trên trời đã xuất hiện bán vầng trăng sáng, sau khi ăn xong cơm tối mọi người ngay khi hồ nước một bên mang lên hai cái bàn vi chác ăn dưa hấu hương đậm trà, gió núi từ từ, mùi hoa từng trận Hồ nước bên trong thỉnh thoảng hiện lên từng bầy từng bầy long lý, đón không lồ lá sen đạm phấn hoa sen thổ tức. Hết thảy đều là như vậy ấm áp, khiến người hồn nhiên quên thời gian trôi qua, chỉ say mê với nải tự nhiên mỹ cảnh bên trong. Chu Vũ Lôi kéo Thanh Thanh bước chậm ở suối nước một bên, gió thổi ngọn cây cành bãi, suối nước róc rách re nghe mình, chỉ là thanh thanh hoàn toàn không có trầm đắm ở này yên tĩnh á lành bóng đêm bên trong, bội tiếp Chu Vũ cùng nhau đi tới vài lần dục luôn lại dừng. thế nhưng cuối cùng vẫn là Ngoan Hạ Tâm Lai không có đem thật tình nói cho hắn. Trạm Vọng thời điểm ra ra nhưng là tìm cái cơ hội tự nói với mình, lão hai cái chính là vì khảo sát cháu rể tới, đồng thời không cho phép Thanh Thanh nói cho Chu Vũ, bằng không liền vô vị. Nếu như mình vào lúc này thật đem thật tình nói cho ra hỏa này, chỉ bằng ra ra kinh minh lập tức liền có thể nhìn ra, hậu quả kiếp nhưng là rất nghiêm trọng, vì mình cùng Chu Vũ hạnh phúc vẫn là nhẫn nhịn. Lại nói Thanh Thanh đối với Chu Vũ vẫn rất có tự tin. gia gia hai nỉ nỉ không phải là muốn nhìn một chút Chu Vũ nhân phẩm sao? Cái kia thì để cho bọn họ nhìn xem trọng, lại nói Chu Vũ nhân phẩm nếu như không được vậy thế giới này trên còn có ai người sao? Chương 485, Triệu Khang điệp báo. Trở Chu Vũ mang theo Thanh Thanh trở lại hồ nước một bên đi sau xuất hiện các lão đầu tử đã trước tiên rút lui, hai cái tiểu tử cũng bị mạnh mẽ mang đi ngủ đi tới, chỉ còn giữ lại Diệp Thiên Thành mình và mấy người trẻ tuổi tán gẫu. Nhìn thấy hai người bọn họ sau khi trở lại đều thiện ý địa trêu ghẹo vài câu. Bóng đêm dần dần mà sâu hơn, Chu Vũ đang nghĩ cùng mọi người về đi ngủ, không nghĩ tới lúc này điện thoại vang lên, mở ra xem dĩ nhiên là Triệu Khang đến. Chu Vũ phòng trừng lão Triệu đây là có chuyện gì nhi, nếu không nhận ra lão bản lớn như vậy còn không đến mức đại buổi tối gọi điện thoại cùng mình tán gẫu, liền mau mau tiếp nghe tới. Ai u Triệu lão bản chào ngài a, đã lâu không gặp ngài là mỗi ngày tại Nguyên rộng rãi tiến vào chứ? Chu Vũ Khách Khí nói rằng: Lời này nếu như người khác nói ta còn dám tiếp thu, lão đệ ngươi nói ta liền không dám đáp lời. Chúng ta là từ sáng đến tối vội bận bịu đi kiếm chút đỉnh tiền hoa, lão đệ ngươi nhưng là ngồi liền có thể giàu to a ta nói a, ngươi sau đó tuyệt đối đừng gọi lão bản ta." Này Từ Nhi lão ca ca ta nghe đều mặt đỏ. Ai o o triệu lão bản ngài này không phải bẩn thỉu tiểu đệ sao? Cùng ngài so sánh ta ngay cả rễ mao cũng không tính, ngươi đây là phụng giết, chần chừ phụng giết. Đạt được Đầu miệng lưới ta là đầu bất quá ngươi, kim vóc tìm ngươi cũng thật là có chuyện. Tiểu chú lão đệ ngươi còn nhớ ở chỗ này của ta gửi những kia hoa lan chứ. Ngày mai sẽ là ta đông bắc ba tỉnh hoa cỏ hội trợ, ngươi muốn không nên tới thu thu. Nếu không ca ca ta liền tự ý làm chủ đem ngươi những kia hoa lan bán đi rồi. À, ngày mai sẽ là hội trợ. Đây là chuyện tốt như à, ta có thể chiếm được đi mở mang tầm mắt. Đúng rồi triệu lão bản, ngươi nói ta có cần hay không lại làm một ít món hàng tốt đi qua. Ngươi cứ nói đi. Đây chính là Đông Bắc Ba tỉnh Hoa cỏ giao dịch hội à? Đến biển người đi tới, này có tiền ông chủ lớn cùng Hoa cỏ ha muốn giả là một chảo một đám lớn a, lúc này có thứ tốt còn không mau mau lấy ra xới xới. Chỉ bằng ngươi những kia món hàng tốt bảo đảm có thể bán cái giá tiền cao, đó mới gọi tài nguyên rộng rãi tiến vào đây. Tiểu Chu a, ta có cái linh cảm, tiểu tử ngươi lúc này chỉ định đến quá độ lập pháp. Mu, ta nhọc nhằn khổ sở địa làm 1 năm cũng không nhất định có tiểu tử ngươi một ngày kiếm được nhiều, ai Thật sự là người so với người làm người ta tức chết ta. Ai hú Triệu lão bản người trong nhà biết chuyện nhà mình, ta cũng không dám có người lớn như vậy hy vọng xa vời, chỉ cầu kiếm chút đỉnh tiền đói bụng không được là được. Ngươi cho ta dẹp đi đi, nếu không ngươi đem ngươi những kia hoa lan cho ta ta quản ngươi cả đời thịt cá hành không? Nói ngươi mập ngươi còn thở lên. Được rồi, càng cùng ngươi nói này trong lòng càng là không thăng bằng, nhớ tới ngày mai sớm một chút đến thị trấn Hoa cỏ thị trưởng là được, ngươi những kia hoa liền đặt ở ta triển vị trên. Thuận tiện cũng giúp ta lạ dạ nhân khí. Tất yếu Triệu lão bản, đến thời điểm ngươi liền nói hoa là người, đương nhiên bán tiền ngươi đến cho ta." Chu Vũ trêu ghẹo nói. "Tiểu Chu, ngươi nói tới đều là thật sự. Đều lấy danh nghĩa của ta ra bên ngoài bán." Triệu Khang ở điện thoại một đầu khác cuối cùng cũng coi như là vui vẻ đứng dậy. "Đương nhiên a, ta chỉ cầu tài không cầu sắc, a không. Là không cầu tên, ngươi kiếm tên ta kiếm tiền, hai chúng ta không làm lỡ." Ha ha ha ha, hay Hai ngươi cái Chu lão đệ à, ca ca ta không nhìn là ngươi, có ngươi những này cực phẩm hoa lan ép bãi lao ca thành danh của ta lần này nhất định có thể đi ra tỉnh chúng ta mặt hướng ba tỉnh miền Đông Bắc thậm chí là toàn quốc. Ngươi đây là thế ca ca đánh một cái hoạt quảng cáo a. Chu lão đệ thật tốt, minh nhi cái ca ca không thèm đến sự ở, chỉ định có thể đem ngươi những này hoa bán ra cái tổ tông giới nhi đến, ngươi sẽ chờ cố định kiếm tiền đi. Triệu Khang một hưng phấn thoại liền bắt đầu tăng lên, nói chuyện chính là nửa giờ. Các loại, chờ Chu Vũ thu hồi điện thoại thì phát hiện bên người đã không ai, nguyên lai like mọi người nhìn thấy gia hỏa này quá làm phiền, đều tẩy ba tẩy ba đi ngủ. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng theo chiến đấu kế sơ để Chu Vũ rất sớm điệu liền đứng dậy, đóa món nan phan thực giúp đỡ đại chủ này ra cầm cùng động vận. Lúc này Lưu lão gia tử hai vợ chồng đã ở hồ nước trước quay một vòng, mà tám vị thái công cũng đã sớm ở nhà hàng cửa dọn xong tư thế từng chiêu từng thức địa bắt đầu rèn luyện thân thể. Một lát sau Vượng Hoàng Sơn triệt để tỉnh lại, Sơ sinh chiều dương tung xuống từng mảnh từng mảnh ánh vàng, toàn bộ trên núi một mảnh tân thủy. Động vật đại quân cũng từ trong ngộng đẹp tỉnh lại, dần dần mà hướng về hồ nước trước tụ tập. Sau mười mấy phút hồ nước trước liền phi thường náo nhiệt, mai con mừng rỡ điệu chạy, con chó con gào gào gọi, tiểu tông hùng thẳng thắn lực nổi lên giao. Trong đó khoát nha thỏ náo động đến tối hoàn. Tiểu tử nhảy nhót tung bừng, một lúc bính đến đại hồng trên người, một lúc lại từ đại hồng trên người bính đến đại lửa trên núi, ngoạn nhi được kêu là một cái tận hưng a. Sau khi đứng lên, mọi người ngoại trừ Lưu Quên Nhi cùng Triệu Thiến đang giúp Lưu đại chủ vội tự điểm tâm ở ngoài, còn lại người trẻ tuổi bao quát hai cái tiểu tử thẳng thắn mang tới băng ghế nhỏ an vị ở hồ nước trước nhìn những động vật chơi đùa. Vũ Tịch cùng Hạo Đình ngày hôm qua còn không kỵ rất lớn con la hoàng, vào lúc này càng là lôi kéo cha mẹ và tháo nhất định phải lại đi kỵ hai vòng. Chu Hổ vừa nhìn cười đem hai cái tiểu tử cho ôm vào hai lựa trên người, chính mình ở bên Nhi trên nhìn, để hai lựa tử từ, từ dọc theo hồ nước dục dịch. Lựa trên lưng hai cái tiểu tử hưng phấn khanh khách cười không ngừng. Ngay vào lúc này không trung đột nhiên truyền đến vài tiếng thét dài, tiếp theo xuất hiện vài đạo khổng lồ bóng người, dĩ nhiên hướng bên này bay lượn mà đến. Lý Minh mắt sắc, nhìn thấy giữa bầu trời cái kia mấy con chim lớn dĩ nhiên là đại điêu cùng diều hâu, tiểu tử này kích động đều muốn nói không ra lời. Bình phục một thoáng kích động tâm tình tiểu tử này sau so hưng phấn hô lớn, "Tao ca, ngươi mau nhìn a, đại điêu a, còn có diều hâu." Nơi này tại sao có thể có đồ chơi này? Hơn nữa số lượng vẫn như thế nhiều. Lao Tào không có bị trên trời đại điêu cùng diều hâu dọa đến, đúng là bị Lý Minh này một cổ họng tào ca cho kinh ngạc nửa ngày, lấy lại tinh thần sau khi lão Tào phiết miệng khinh thường nói, "Ta nói đại huynh đệ ta cùng ngươi có cừu hận a, lớn tiếng như vậy âm muốn đem ai hủ chết là sao?" Điều này cũng làm cho Lạc là Ca ca ta thần kinh tương đối lớn, biến thành người khác bảo đảm cho ngươi dọa bị bệnh. Lại nói vài con đại điêu diều hâu cái gì liền đem ngươi hưng phấn thành như vậy. Huynh đệ, bình tĩnh. Ta nhất định phải bình tĩnh a. Chúng nó lợi hại đến đâu không phải là cái điều sao? Lý Minh khà khà nở nụ cười hai tiếng không còn dám ngu ngơ, lão tào đại ca bản lĩnh khác có hay không chính mình không biết, thế nhưng này một cái miệng sao, nhưng là có thể trực tiếp đem người cho nói tử. Lúc này hồ nước một bên tất cả mọi người đều bị trên trời chim lớn hấp dẫn tới, lão gia tử môn cũng tụ tập cùng một chỗ quay về trên trời chỉ chỉ trò trò, Chu Đại Bưu càng là trừng nổi lên một đôi nhu mắt, đầy mặt khó mà tin nổi. Mấy ngày nay hai con Kim Cương Điêu cùng hai con Diều Hâu cũng không biết đang bận cái gì, ngược lại sáng sớm trời chưa sáng liền mang theo Tiểu Điêu xuất phát, cho đến đêm đen mới trở lại, vì lẽ đó mọi người tuy rằng tới có mấy ngày, thế nhưng ai cũng chưa thấy những này không chung chi vương. Hôm nay cái may mắn thấy được cái nào còn có thể nhịn được hưng phấn trong lòng tình. Lại nói nữa là cái phương Bắc thuần đàn ông cha con sẽ không có không thích đổ chơi này. Trên cổ chính đang hai lửa trên lưng chơi đùa tiểu tử Diệp Hạo Đình lúc này cũng nhìn thấy Không Trung Đại Điều cùng Diều Hâu, vội vàng quay về chính đang khiên lửa Chu Hổ nói rằng: "Hổ tử thúc thúc, ta muốn Diều Hâu, ta muốn kỵ Diều Hâu, ngươi để chúng nó hạ xuống ta kỵ một lúc được không?" Muội muội Vũ Tịch nghe xong cũng nói nhao nhao muốn xem đại lão ưng. Chu Hổ cả người một cơ linh: "Được chứ, thực sự là Giang Sơn đời nào cũng có người tài, chính mình khi còn bé bướng bình thành như vậy cũng chưa nói muốn làm chỉ Diều Hâu kỵ kỵ a." Tiểu tử này vẫn đúng là dám muốn. Bất quá nếu muốn để Diều Hâu giở đến mình cũng không cái kia bản lĩnh, này loại này độ khó cao việc còn phải nhị cậu ca. Liền quay về Diệp Hạo Đình huynh muội nói rằng, hai cái tiểu diệp tử, Diều Hâu cũng không thể kỵ a, nó nếu như đem các ngươi từ trên trời ném đến các ngươi đùng tức một tiếng sẽ xuất thành thịt vụn, vì lẽ đó a muốn chân hái sinh mệnh, rời xa Diều Hâu. Nhìn thấy hai cái tiểu tử nghe xong lời của mình sau nước mắt hàm quanh mắt, Chu Hổ không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói rằng Nhưng mà các ngươi muốn thật muốn để Diều Hâu hạ xuống ta hay là còn có thể dạy các ngươi một cái biện pháp, vậy thì là mau mau tìm các ngươi Chu Vũ thúc thúc đi. Bên cạnh đang xem Diều Hâu cùng Đại Điêu những người này nghe xong Chu Hổ sau tất cả đều nhẫn nhịn cười, tiểu tử này thực sự là quá thú vị, nào có như thế lựa gạt tiểu hài tử. Vậy cũng là Diều Hâu cùng Đại Điêu a, không trung vô giả, nhân gia hội nghe Chu Vũ. Vừa vặn lúc này Chu Vũ này song giữa sườn núi ra cầm, chính nhắc theo không dũng hướng về bên này đi đây. Phải nói đến người khác không tin Chu Hổ, nhưng là Diệp Hạo Đình tên tiểu tử này đúng là tin tưởng, liền để Chu Hổ đỡ rơi xuống lửa đưa lưng về phía Chu Vũ La lớn, Chu Vũ thúc thúc: "Ta muốn xem Diều Hầu, ngươi có thể để cho chúng nó hạ xuống cho ta nhìn một chút không?" Chương 486: Chọn Hoa Lan. Chu Vũ cởi đi tới tiểu tử trước mặt ngồi xổm xuống đau thắt lưng ái điệu nói rằng: "Tiểu Hạo Đình ngươi thật muốn xem a? Bất quá ngươi đến thân thúc thúc một cái." "Vũ Thịch, ngươi có muốn hay không xem a?" Nếu như nghĩ tới thoại cũng đến thân thúc thúc một cái ủ. Hai cái tiểu tử không hề nghĩ ngợi tiến lên 33 một người chính là hai cái, Chu Vũ vẻ mặt tươi cười địa chạm lên, ngẩng đầu lên liền thổi ba tiếng khẩu tiêu. Trên trời tiểu điêu cùng kim cương điêu cùng với Diều Hâu nghe được nảy thanh tiếng còi sau, lập tức đình chỉ xoay quanh tư thế, quyết định Chu Vũ vị trí sau một cái bay lượn liền hướng bên này bay tới. Hành động này để người phía dưới khiếp sợ Tô Đỉnh, chẳng lẽ Chu Hồ nói tới đều là thật sự, Chu Vũ có thể chỉ huy những loài chim lớn? Sau một khắc những này, Không Trung Chi Vương biểu hiện để những người này triệt để tin tưởng cái này nhìn như chuyện không thể nào. Liền thấy này năm con chim lớn bay đến Chu Vũ bên người sau chậm rãi rơi xuống, thân thiết mổ Chu Vũ quần áo, trong đó con kia tiểu điêu trực tiếp liền rơi vào Chu Vũ bả vai, nhìn quanh sinh tư, hiện lộ hết vương giả phong độ. Hạo Đình, Vũ Tịch các ngươi mau đến xem đại điêu cùng Diều Hâu a, yên tâm đi, những này tên to xác rất nghe lời. Chu Vũ quay về đã bị dọa đến cha mẹ trong lồng ngực hai cái tiểu tử cười ha hả nói rằng: "Lão đệ, những này đại điêu cùng diều hâu sẽ không đều là ngươi Dương chứ? Quả thực thật là làm cho người ta khó có thể tin." Diệp Thiên Thành ôm Hạo Đình giật mình hỏi: "Ha ha, Diệp ca, gần như chính là như vậy đi, đúng rồi các ngươi mọi người còn có ai muốn khoảng cách gần nhìn những này tên to xác mau mau lại đây à, quá này thôn nhi nhưng là không còn này điểm." Lại nói trong công viên diều hâu mọi người đúng là xem qua. Nhưng là hoàng dại diều hâu cũng chỉ ở vô tận trên bầu trời từng thấy, còn đại điêu cái kia cũng chính là nghe nói qua, nào có xem qua a. Vì lẽ đó nghe xong Chu Vũ mọi người phần phật lập tức tất cả đều vây lại, quay về đại điêu cùng diều hâu chỉ chỉ trò trò. Vui vẻ không được cái dáng vẻ. Vừa nãy ở trên trời thời điểm lão Tào cảm thấy những đồ chơi này nhìn qua rồi cùng trong nhà ga mẹ không xê xích bao nhiêu, nhưng là rơi xuống đất lại vừa nhìn, lão Tào bị giật mình. Kẻ này vô vô ngực lòng vẫn còn sợ hãi điệu nói rằng Mẹ nhà nó, hổ tử a đồ chơi này sao dài đến lớn như vậy? Ngươi xem một chút cái kia đại cánh tử là không phải là cùng nắp nồi có liều mạng. Ngươi nhìn lại một chút cái kia móng vuốt lớn cùng cương câu có khác nhau sao? Đồ chơi này nếu như chộp vào trên đầu phòng trường lập tức liền có thể đem óc tử chảo đi ra đi. Quá mẹ kiếp đáng sợ. Đúng rồi hổ tử, ngươi sau đó có thể chiếm được đối với nhân gia tốt một chút. Bằng không đồ chơi này nếu như phát hỏa nhi đem ngươi nắm lấy từ không trung ném đến ngươi sẽ phải biến thành thịt nát. Chu Hổ bĩu môi vừa định phản kích, Lý Minh thực sự là không nhịn được, quay về Lao Tảo nói rằng: "Tào ca, ngươi không phải mới vừa nói đồ chơi này lợi hại đến đâu cũng chính là chỉ điều sao? Không có gì châu bò á vậy ngươi, vì sao như thế sợ chứ?" "Giết hắn a bà." Đại nhân nói thoại tiểu hài nhi thiếu sen muồm: "Ngươi sẽ cùng ta làm phiền có tin ta hay không để ta đại điêu huynh đệ bắt ngươi một thân huyết?" Lao Tảo tức đến nổ phổi địa nói rằng: "Đối mặt như vậy, Lưu Minh Lý Minh không thể làm gì khác hơn là lắc đầu bất đắc dĩ." Kẻ này quá khỏe khoắn, còn chưa phải nhạ tuyệt vời a. Lưu Gia cùng Ngô Chân Chân vào lúc này có thể không lo được xem Đại Điêu cùng Diều Hâu, đã sớm chạy về trong phòng mang tới thiết bị, quay về trong đám người chim lớn nhi liên tiếp quay chụp, này nếu như lấy ra đi đến trang web trên đá phát biểu, này tiếp bảo đảm đại họa. Mọi người vây quanh Đại Điêu cùng Diều Hâu nhìn một lúc, Chu Vũ liền để chúng nó bay đi. Tiểu Điêu cùng Chu Vũ làm phiền một lúc sau cũng bị Chu Vũ cho nên đi. Bởi vì Chu Vũ biết mấy ngày nay Đại Điêu cùng Diều Hâu đang dạy Tiểu Điêu một ít săn mồi cùng cái khác một ít sinh tồn kỹ xảo, hiện tại vẫn là thiếu quá rối nó tuyệt vời. Lại nói từ khi Kim Cương Điêu cùng Diều Hâu ở Phượng Hoàng Sơn định cư sau rồi cùng Tiểu Điêu dị thường thân cận, thậm chí Chu Vũ còn cảm giác được mấy con tên to xác có chút e ngại Tiểu Điêu, khả năng là sau đó phát hiện Tiểu Điêu căn bản là không có điêu một ít cơ bản tố chất cùng kỹ xảo, liền Đại Điêu cùng Diều Hâu liền từ sáng đến tối mà dẫn dắt tiểu tử đi ra ngoài huấn luyện. cho tới tiểu điêu hiện tại ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng sắc bén đứng dậy. Lúc này Lưu Quên Nhi từ trong phòng bếp đi ra gọi mọi người về đi ăn cơm, liền ba ngoại tiểu tiểu mặt tươi cười trở lại nhà hàng dùng cơm. Lúc ăn cơm Trù Vũ cùng mọi người nói ngày hôm nay muốn đến thị trấn tham gia hoa cỏ hội chợ. Nếu là có thích hoa hủy có thể theo cùng đi chơi. Vừa mới dứt lời ngoại trừ tám vị thái công vương Vân Hải cùng với Liễu lão gia tử vợ chồng, những người khác dĩ nhiên tất cả đều muốn cùng qua xem một chút. Bởi thời gian eo hẹp nhiệm vụ trùng, sau khi cơm nước xong ngoại trừ Lưu đại chủ còn muốn ở lại trong phòng bếp thu thập bắt đúa, những người khác đều theo Chu Vũ vội tự đi tới. Mọi người một trong tay người ôm hai cái tinh xảo đạo chế chậu hoa, Chu Vũ ca ba càng là mỗi người chọn hai cái sọt thẳng đến phía Tây Thung Lũng mà đi. Chu Vũ hiện tại tự tin tràn đầy, lần này đi thị trấn tham gia hoa cỏ hội chợ có thể chiếm được nắm chắc cơ hội, tranh thủ đem trong sơn cốc những kia hoa lan nhiều bán đi một ít, ngược lại có Triệu Khang ở phía trước cho mình đẩy ngã. cũng sẽ không để cho người khác hoài nghi cái gì. Con bác cái tên tuổi cái gì chính mình là không cần, đồ chơi này đối với mình vô dụng, tiếng trầm dầu to mới là chính mình hiện tại vương đạo. Trong cốc hoa lan như trước mùi thơm thanh xa, thanh nhã phiêu dật. Tuy nói trước đó vài ngày bị Triệu Khang mua đi một bộ phận, thế nhưng trải qua Chu Vũ Tử trong không gian không ngừng đem không gian hoa lan hướng về nơi này cấy ghép, vì lẽ đó ở về số lượng không chỉ không có ít, còn có tăng cường xu thế. Tuần nữa mấy ngày nay Chu Vũ đối với những loài hoa lan nhưng là cẩn thận vô cùng, tuy rằng nơi này nhiệt độ không thấp, nhưng dù sao cũng là trời thu, Chu Vũ sợ những loài hoa lan héo tàn, hầu như mỗi ngày đều lại đây rọi một ít không gian thủy, vì lẽ đó khắp núi Cốc hoa lan dài đến càng ngày càng thành tân tao nhã, hầu như mỗi một cây nhìn qua đều cảm thấy không phải bình thường. Nhìn khắp núi Cốc thanh núi hoa lan, lão gia tử môn không chỗ ở vớt rượu vui mừng địa cười, bọn họ nhưng là biết lần trước chỉ là một phần nhỏ liền bán 2 triệu. Cứ thế mà suy gian này khắp núi cốc hoa lan nếu như toàn bán đi cái kia đến trị bao nhiêu tiền. Sắp xỉ một nghìn vạn ứng nên có chứ. Cái kia phải là bao nhiêu tiền A. Lý Minh hiện tại có một loại cảm giác, cái kia chính là mình thật giống bị tính tàu lửa. Tuy rằng bản thân hắn không hiểu lắm hoa lan, thế nhưng chưa từng ăn thịt heo còn chưa từng thấy chư chạy sao. Lại nói tiểu tử này cũng là suất từ kinh thành thế gia, thân thích trong nhà bằng hữu cũng không có thiếu ham muốn hoa lan. Bằng trực giác của hắn những này hoa lan sẽ không làm lợi cho. Thế nhưng hiện tại những này hoa lan dù sao còn không bán đi, chính mình cũng chỉ có thể là hoài nghi, ngã, cũng cũng không có thể hoa nguồn người tốt. Lại nói liêu lao ra tử nhìn thấy này khắp núi quốc hoa lan sau vô vô bên người bạn già nhỏ rộng nói rằng, lệ phân, ngươi không phải phương diện này chuyên gia sao, nhìn những này hoa lan thế nào. Tôn lệ phân gật gật đầu kích động nói rằng, lao giả, chù vũ tiểu tử này không đơn giản à, những này hoa lan phần lớn đều đủ đến nhị lưu trở lên, có một ít ta cũng chưa từng thấy. Không nói những cái khác, chỉ là này Nhất Sơn Cốc Hoa Lan liền đủ người bình thường ra ăn trên mấy đời. Lúc này ta nhưng là yên tâm, thanh thanh đứa nhỏ này tính tình mỏng cùng Chu Vũ ngược lại không tệ một đôi nhi, đứa nhỏ này cũng coi như là có phúc, không nghĩ tới có thể tìm tới như thế một cái tốt tiểu tử. Ha ha, nói như vậy ngươi cái này khi, làm, con bà nó đồng ý. Tốt như vậy hài tử ta làm gì không đồng ý? Hai ngày nay lỗ tai ta bên trong nghe được tất cả đều là khen tiểu tử kia. Chính mình giàu còn không quên các hương thân, mang theo các hương thân đồng thời làm giàu làm giàu. Hơn nữa đứa nhỏ này nhân phẩm ta xem cũng không tồi, nói chuyện làm việc cũng là lễ phép cực kỳ ngay ngắn rõ ràng, so với đại con râu giới thiệu cái kia trưởng phó tỉnh trưởng nhi tử có thể mạnh hơn, chủ yếu nhất chính là ta tôn nữ yêu thích Chu Vũ a. Hừ, ngươi nói đúng, Thanh Thanh hạnh phúc trọng yếu nhất, quay đầu lại ngươi cho Tuyết Liên gọi điện thoại, không để cho nàng lại muốn cho Thanh Thanh giới thiệu bạn trai, đặc biệt là tiểu Trương, cái kia con trai đặng cho kịp lúc cho ta trở về, ngươi liền nói lời này là ta nói, lại hành hạ như thế xuống cẩn thận đem cô nương cho hành hạ chạy. Vừa nhắc tới đại con râu liếu lão già tử liền giận không chỗ phát tiết, để bạn già quay đầu lại cố gắng cùng nàng nói một chút. Tuổi của hắn khinh người cũng không có những lão nhân này ra bình tĩnh, nhìn thấy nhiều như vậy như thế mỹ hoa lan sớm đều tới trong sơn cốc chạy đi. Dẫn đầu rõ ràng là Lưu Giai cùng Ngô Chân Trần, hai cái nha đầu trong tay lúc này còn cầm quay trụ công cụ đây. Đối diện vài cây dị thường mỹ lệ kiếm lan cùng hồ điệp lan kèn kẹt địa chiếu cái liên tục. Chu Vũ vừa nhìn như vậy không thể được, nếu như đi trễ làm lỡ bán lấy tiền liền tính không ra, liền hắng giọng một cái lớn tiếng nói, "Này này, ta nói các vị nữ, chúng ta trước tiên đem hoa cây ghép đến chậu hoa bên trong được không? Như thế này còn phải vội vàng đi tham gia hội chợ đây, lại nói ta nhọc nhằn khổ sở thời gian dài như vậy sẽ chờ ngày hôm nay tốt một pháo đánh hùng a, nếu như đi trễ bán không tới tiền ta ngọn núi lớn này cũng bao không nổi rồi." Trang Hoa, mau mau Trang Hoa. Chương 487, hoa cỏ hội chợ 1. Chương 487, hoa cỏ hội chợ 1. Các mỹ nữ khách khách địa cười vài tiếng, đã thấy trên núi như thế nhiều thứ tốt này, lương nha đầu làm sao không biết giá hỏa này lại đang trang biết điều. Bất quá cũng không ai vật trần, ngươi để chính hắn trang điểm đi thôi, liền ở Lưu Quên Nhi dẫn dắt đi cùng mấy nam nhân đồng thời bắt đầu theo hoa. Coi như là Lưu Quên Nhi đối với hoa cỏ rơi xuống một phen khí lực đi nghiên cứu. Nhưng là đồ chơi này không phải bằng vào cuốn sách ấy này điểm tri thức liền đủ, nghề này thực chiến trọng yếu nhất. Vì lẽ đó đám người này chọn một chút sau đứng ở cốc đỉnh Thanh Thanh bà nội không cho ở lúc đầu, hơn nữa lúc này Thanh Thanh cặp kia linh động mắt to thẳng hướng bên này chát rá chát, đang mong đợi đối với Hoa Lan nghiên cứu thâm hậu bà nội lại đây giúp đỡ chọn một thoáng. Hoan trách mà liếc nhìn chính mình Tôn nữ bà bối, Tôn Lệ phân lão nhân gia không tự chủ được địa đi tới đáy vực. Tiểu Chu a, ta đối với Hoa Lan đúng là có điểm nghiên cứu. Nếu không bà nội giúp các người nhìn. Chù vũ ánh mắt sáng lên hỉ trên lông mày, tôn mãi mãi tuy rằng 60, 70 tuổi, thế nhưng láo nhân ra mặc khéo léo, khí chất cao nhã, cả người đều lộ ra một luồng an lành mùi vị, người như vậy làm sao sẽ là người bình thường. Muốn nói nhân ra nói đúng hoa lan có điểm nghiên cứu, chù vũ đó là trăm phần trăm tin tưởng. Liên đám người này hãy cùng ở láo nhân ra phía sau, láo nhân ra vạch ra một cây bọn họ lập tức liền cây ghép đến chỗ hoa bên trong, một vòng hạ xuống tận nhiên đem 30. 40 cái chậu hoa đưa hết trò chứa đầy. Không biết Lao Thái Thái vừa đi vừa giận mình, cuối cùng đã đến tột đỉnh trình độ. "Trời ạ, nơi này đến cùng là cái nơi nào? Tại sao có thể có nhiều như vậy nhất lưu cùng định cấp hoa lan? Cực phẩm kiếm dương điệp, cực phẩm tố tâm lan. Những loại cực phẩm hoa lan ở bên ngoài vậy thì thật là một cây khó cầu, làm sao đến nơi này rồi cũng có san gần như, chỉ là chính mình nhìn thấy liền không xuống mười mấy cây. Hơn nữa đáy vực hoa lan bên trong cũng không có thiếu chính mình chưa từng thấy." Mở phải là như vậy tao nhã cùng Thanh Tân, nơi này hoa lan nếu như đầu đến trên thị trường é e sợ chưa kịp mở bán sẽ gặp phải phong tường chứ. Đối mặt số lượng nhiều như vậy phẩm chất như thế tốt đẹp hoa lan. Mọi người nhiệt tình tự nhiên là cây gậy, đi theo Tôn Mãi Mãi phía sau chỉ chốc lát sau liền đem còn lại hai mươi mấy buồn cho chứa đầy, đến tận đây mọi người mang tới hơn 60 cái chậu hoa đã toàn bộ đang giả bộ đầy phẩm chất nhất lưu hoa lan. Chu hộ vừa nãy hạ sơn đi mở khinh tạm. Như thế này đem những này hoa làn trang thượng sau xe mọi người là có thể xuất phát đi thị trấn tham gia hoa cỏ hội trợ. Diệp Thiên Thành một nhà ngày hôm qua cũng là lái xe tới được, nguyên bản bọn họ không cùng chú láo ra từ hai vợ chồng kết nhóm. Chỉ là ở cầu đá phụ cận một bên trùng hợp gặp phải, lúc này mới kết bạn mà đi. Bởi vì có Diệp Thiên Thành này đài xe, liền mọi người sẽ không để láo tàu mở bộ kia ba không giống. Này đi ra ngoài lượn một vòng cũng quá mất mặt, then chốt là lần này nhưng là ba tỉnh miền đông bắc hoa cỏ hội tr Ở nhà mất mặt thì cũng thôi, sao cũng không có thể mất mặt ném đến tỉnh ngoài đi thôi. Cuối cùng lão tảo quệt mồm lên Lý Minh Đại Cát phổ, đoàn người bốn đại xe mênh mông quần quần địa xuất phát. Không dùng 2 giờ, mọi người liền đến Thanh Sơn thị Hoa cỏ thị trưởng. Liền thấy nguyên bản trống trải lộ thiên quảng trường đã dựng lên một loạt bài lều, phía dưới là từng cái từng cái quầy hàng. Cư lão Triệu ngày hôm qua lời giải thích là đến đây tham triển xưởng thương đưa trước quầy hàng phí là có thể đem Minh Hoa cỏ bãi để ở chỗ này cùng người chọn. Đương nhiên điều này cũng không phải ai đều có tư cách đến, đầu tiên hoa của ngươi hủy phải trải qua người liên quan viên kiên định có nhất định giá trị mới có thể lấy, bằng không tùy tiện tới một người người làm mấy buồn cậu đuôi trảo bãi ở đây cái tiết như nói cái gì. Này không phải đánh người biết tổ chức mà sao? Tổ hội hội cũng tổ chức một đám chuyên gia muốn bình giá lần này hội trợ hoa vương. Một khi ai hoa may mắn được bình lên vậy coi như ghê gớm, nhưng liền một con hoa vương liền không xuống mấy triệu, tuyệt đối tài nguyên rộng rãi tiến vào. Trong thị trường vào lúc này đã là người ta tấp nập, đầy mắt sắc màu rực rỡ, người người nhốn nháo, náo nhiệt dị thường. Thật sự là hoa như hải dương, người như sóng triều. Chẳng ai nghĩ tới ngày hôm nay tình cảnh sẽ như vậy nóng nảy. Hơn nữa Triệu Khang quẩy hàng ở nơi nào cũng không ai biết, bất đắc dĩ Chu Vũ không thể làm gì khác hơn là cho lão Triệu gọi điện thoại. Hơn 10 phút sau Triệu lão bản rốt cục đoàn người đông đúc đem Chu Vũ bọn họ đi đến mang. Theo nhỏ hẹp đường núi mọi người đi vào trong. Muốn nói thật không hổ là loại cỡ lớn hội trợ, trong thị trường hoa cỏ giống hải đi tới, có hoa có cỏ có thụ có dễ, cái, các thật xa nhìn tới vậy thì thật là hình thái khác nhau đẹp không sao tà xiết. Trong đó loại cỡ lớn hoa cỏ cao có thể có chiều cao hơn một người, tiểu nhân, nhỏ bé chỉ dùng một cái to bằng cái bát tiểu hoa bồn chứa, những này hoa cỏ bên trong mọi người có kêu lên tên, cũng có không cứ gọi nổi tên. Hồng tươi đẹp, lục cơ tác, lam mê người, tử mộng ảo, muôn hồng nghìn tía. cũng không có thiếu quầy hàng trước lợi dụng các loại hoa cỏ bày ra thành đồ án càng lạ đẹp không sao tạ thiết. Một ít thực vật xanh trên còn bị chủ quán người phân biệt rất một đóa tên tương đối cắt tưởng chỉ hoa như phú quý chúc, vận may phủ đầu vân vân. Mọi người con mắt đều sắp xem bỏ ra, thế nhưng bởi nhiều người không thể lao ở một chỗ dừng lại, liền theo dòng người tiếp tục hướng phía trước đi tới. Giữa đường Chu Vũ mấy người vẫn đúng là liền gặp phải mấy cái hoa lan quầy hàng, một người trong đó là tiêu thụ hồ điệp lan, bỏ phí hồng tâm lan, Hồng tâm đường nét lan. Các hiện tư thái khiến người ta vui hài vui mắt, phối lấy thanh chậu hoa thác, càng hiện ra trang nhã đoan lệ. Đừng xem nhân gia quầy hàng diện tích không lớn, lại không có thể ngăn cản hoa lan cái kia thanh nhũ tao nhã mị lực. Một chậu buồn hoa lan chỉnh tề địa để, đặt mình trong ở này hơn trăm buồn hoa lan bên trong, một loại siêu thoát thế ngoại cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Nhìn nơi này đã không giống vừa nãy như vậy chèn, hơn nữa cách đó không xa chính là lão Triệu quầy hàng. Chu Vũ đơn giản để mọi người theo lão Triệu qua xem một chút, chính mình thì lại lưu lại cùng chủ quán người bắt chuyện một phen, dù sao lấy sau cái này cũng là chính mình một cái phương hướng phát triển, hiểu rõ hiểu rõ thị trường cùng các loại hoa cỏ hướng đi vẫn rất có cần phải. Vì ông chủ này cũng là lão Triệu bằng hữu, lão Triệu đem hai người lẫn nhau giới thiệu một chút sau liền vội vã mang theo những người còn lại rời khỏi. Ông chủ họ Quách rất ôn hòa một cái người đàn ông trung niên. Cùng lão Triệu chung quanh răng lưới không giống chính là bởi ẻ e lần hoa Hiểu hoa lan, vì lẽ đó hắn chỉ kinh doanh hoa lan. Cửa hắn đem ở tiệm của hắn từ bên trong, hiện nay đã có hơn 100 loại hoa lan giống, ngày hôm nay mang đến hơn 40 khá hơn một chút lại đây tham chuyện. Trải qua hắn giảng giải Chu Vũ nhận thức vài loại hoa lan tên, tỉ như tổ dạ mạ kỳ điệp, cờ thưởng, tuyết lớn tố, tuyết lan, lục mai các loại. Nghe xong này một chuỗi lớn thật dài hoa lan tên, Chu Vũ liền đau cả đầu, ở nhiều như vậy gần như tương đồng to nhỏ phiến lá hoa lan bên trong, Mỗi từng cái đem các nàng đều phân biệt ra, thật sự không là chuyện dịch sự. Bỉ hoa lan là quý báo hoa cỏ, giá cả nhỏ đến mấy trăm mấy ngàn, lớn đến hơn vạn mấy chục hơn triệu thậm chí mấy triệu, vì lẽ đó chỉ có hiểu được thưởng thức hoa lan lan hữu mới là hắn trong cửa hàng khách quen. Quách Lao bảo nói, tuy rằng hoa lan khá là quý báo, thế nhưng hắn bán hoa lan hầu như không có cái gì mua ế hàng mùa thị vượng, khiến cho hắn vui mừng chính là, tuy rằng hắn nơi này khách quen chủ yếu là chút thâm niên lan hữu Thế nhưng theo thành hương, cư dân tháng ngày đều dẫu có đứng dậy, ngày lễ đến hoa cỏ thị trường mua hoa tươi cũng trở thành một cái mối sự. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu yêu thích hoa lan, thưởng thức hoa lan. Chu Vũ nghe được trực thật lưỡi, không nghĩ tới hoa lan thị trường đã vậy còn quá lớn, chính mình sau này nhưng là nhiều đất dụng gỗ a. Nhưng khi nhìn Quách lão bản tham triển những loài hoa lan Chu Vũ hơi ngượng ngùng mà hỏi, "Quách lão bản, ta người này cũng không sao hiểu hoa lan a." Thế nhưng ta liền cảm thấy ngươi những nải hoa lan thật giống khá là bình thường a, ngươi trong cửa hàng món hàng tốt sao không lấy ra bán? Ha ha ha, tiểu chu ngươi khiêm tốn a, liền nải còn gọi không hiểu hoa lan. Ngươi xem rất chuẩn mà, kỳ thực những nải xem hoa cũng không tính là tốt, tốt đêm hôm qua liền bán đi. Chúng ta nải lẻo dựng lên đến đã có 2, 3 ngày, gặp phải thích hợp người mua chúng ta liền sẽ bán ra, không cần thiết cần phải đợi được chính thức tháng ngày. Kỳ thực ta nơi này nói là gọi hỗ trợ. chủ yếu nhất vẫn là hoa cỏ giao dịch. Bất quá ngươi cũng không thể xem thường cái này hoa cỏ thị trường, liền cái này diện tích không tới tam công khoảnh thị trường, chứa đựng hàng năm hắc cắt tỉnh sinh sản gần 8 phần 10 hoa cỏ cũng đến từ Á Châu cập Nam Thái Bình Dương các loại, chờ, địa hơn 10 quốc gia hoa cỏ giống, hiện tại không riêng các tỉnh hoa cỏ chọn mua thương hội thường xuyên đến nơi này chọn mua, liền ngay cả người nước ngoài cũng thường thường lại đây chọn mua một phen. Bất quá nhân dạng lưu à, trực tiếp dùng máy. Bay trở về đi. cùng Quách lão bản Hàn Huyên một lúc hậu Chu Vũ đẩy ra đoàn người đi tới lao triệu quầy hàng trước, nơi này xếp đầy quốc sắc thiên hương mẫu đơn, đỏ au hoa hồng, mùi thơm hoa lan, cảnh có chính mình cái kia khổng lồ hoa cúc. Chương 488: Hoa cỏ hội chợ 2. Chu Vũ vừa tới còn chưa kịp cùng mọi người chào hỏi thì có hai vị phụ nữ lại đây mua bỏ ra, một người trong đó đặc biệt yêu thích hồ điệp lan có một phong cách riêng tao nhã, đã nghĩ mua hai buồn bảy ra trong nhà, có thể trang điểm không khí ngày lễ, còn có thể thả lỏng tâm tình. Bởi lao triệu nơi này hoa lan sản với bản địa, đặc biệt tươi đẹp, nụ hoa nhiều, hoa kỳ trường, vì lẽ đó không chút do dự mà mua ba buồn. Một vị khách nữ sĩ muốn mua buồn mẫu đơn làm như quà sinh nhật đưa cho lão nhân, như vậy lễ vật cao cấp đại khí trên đẳng cấp, hơn nữa tao nhã hảo hoa phú quý, mấy ông già chỉ định sẽ thích. Cuối cùng cũng là không chút do dự mà bỏ ra 200 đồng tiền vui dạo dục địa ôm đi một chậu mẫu đơn. Chu Vũ hiện tại ngã, cũng không quan tâm cái này. phải nói mình tồn tại lao triệu nơi này cái kia mấy bụi hoa lan chạy đi đâu. Hơn nữa những kia đầu đại hoa cốc cũng là ở bên ngoài xếp đặt ba bụi, còn lại cũng không biết tung tích. Đường nói hắn, hổ tử hiện tại chính mang theo Thanh Thanh tiểu tiểu mãn quay hàng tìm kiếm đây, dưới đây trước phòng trừng cái kia vài cây hoa lan nhưng là có thể trị giá cao món hàng tốt ta, này nếu như làm không còn còn không đến cố tử. Nhưng là tìm mấy lần sau cũng không thấy được cái bóng, Chu hổ này sắc mặt nhưng là có cái gì không đúng. Lại nói vào lúc này, lão Triệu vội tử gần đủ rồi, nhìn thấy Chu Vũ tới mau mau tiến lên đón, Nhật Đình nói rằng, "Tiểu gì Chu lao đệ, hôm nay cái là không phải mở rộng tầm mắt." Nay trời Nam Biển Bắc Kỳ hoa dị thảo hầu như đều tụ tới đây. Hừ, lúc này là thật mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới đây hoa cỏ đã vậy còn quá nhiều, mới vừa rồi cùng Quách Lao bản một phần trường đàm thực sự là cảm khái thâm hậu a. Ai, đừng nói là như ngươi vậy, người học nghề Chính là ta như vậy đã tham gia rất nhiều giới hội trợ lão du tử cũng là một năm so với một năm giật mình, này thứ tốt thực sự là tầng tầng lớp lớp a hơi một không lưu ý sẽ phải bị đào thải a, câu nói kia là sao? Đúng rồi. Rất nhanh thức thời, chúng ta muốn rất nhanh thức thời a. Không phải là sao Triệu lão bản? Ta hiện tại con mắt còn bị bẩm đây, bất quá ta xem ngoài ngày hôm nay nhưng là chuyện làm ăn thịnh vượng a khá lắm, người khác quay hàng cũng là sáu, bảy bình, nơi nơi này ít nhất có thể có hơn 20 bình chứ? Cường Hạo a. Kha kha, lão ca ta này sạp hàng phô chính là có điểm lớn, bất quá mượn ngươi chút lạnh, hy vọng có thể kiếm nhiều một chút đi. Triệu Khang Khiêm Tốn nói. Đúng rồi Triệu lão bản, ta sao không thấy ta cái kia mấy buồn hoa lan sẽ không là đẳng cấp không đủ ngươi không hi ra bên ngoài bài chứ? Chu Vũ hỏi chính mình quan tâm nhất vấn đề. Ai biết Triệu Khang mắt trợn trắng lên mở ra hai tay cười khổ nói, ta nói tiểu Chu lão đệ, ngươi cùng ca ca đùa giỡn đây. Liên cái kia mấy buồn hoa tổ tông ngươi chính là cho ta 1 triệu đẻ lên ta cũng không dám bay ở đây a này, nếu là có cái sơ suất ta còn có sống hay không? Kỳ thực bên ngoài quầy hàng bày ra đều là chút phổ thông hoa cỏ, chân chính đáng giá đều ở chính giữa một bên trong đại sảnh đệ đây, như thế này hoa vương hội từ nơi nào tuyển ra? Lao Triệu mau mau giải thích một phen. Mở cái gì vui đùa, cái kia mấy buồn hoa lan mấy ngày nay nhưng là đem mình hành hạ hi, chỉ lo rơi mất một đóa hoa thậm chí là một chiếc lá. Đồ chơi này làm không cẩn thận có thể trị mấy triệu, nếu như nói như vậy này ai thường nổi. Nhìn thấy Chu Vũ đám người này đứng ở nơi đó còn không có việc gì, lão Triệu mau mau vỗ vỗ Chu Vũ vai nóng ruột đi nói rằng, "Ta nói tiểu Chu lão đại à, trái tim của ngươi sao liền lớn như vậy đây? Ta nói chúng ta là không phải trước tiên đi đem ngươi kéo tới những kia hoa lan trở tới đây. Như thế này phòng khách cửa vừa mở ra sẽ phải bắt đầu hoa vương bình chọn. Hơn nữa cao cấp một ít hoa cỏ giao dịch đều ở trong đại sảnh." Hôm nay cái màn kịch quan trọng ở nơi đó. Đúng rồi, Trương Cường cùng Na Na hiện tại chính ở bên trong nhìn đây, ta đến hay đi trước nhìn một chút. Sau khi ra ngoài liền mang bọn ngươi đi vào. Nói xong sắp xếp mấy cái công nhân giúp Chu Vũ một tay, người liền hướng phòng khách đi đến. Chu Vũ rốt cục yên lòng, dù sao đều là chút đáng giá ngoạn ý thế giới này vẫn không có ai có thể nắm mấy triệu không coi là việc to tát nhi. Liền cao hứng mang theo ca ca các anh em cùng với Lao Triệu sắp xếp mấy cái công nhân đi ra ngoài bán hoa. Các nữ nhân thì lại ở lại chỗ này kế tục thưởng thức hoa cỏ. Vào lúc này đoàn người đã xen kẽ mở không muốn vừa nãy như vậy chen, một đám người mấy cái qua lại liền đem hơn 60 buồn hoa lan lục tục địa chuyển tới lao triệu quầy hàng một bên. Vào lúc này Triệu Khang cũng từ trong đại sảnh đi ra. Chờ hắn đi tới quầy hàng trước nhìn thấy Chu Vũ mang đến những nải hoa lan thì con ngươi tốt huyền không ngừng đi ra. Mẹ kiếp không có thiên lý a, tiểu tử này trố đến nhiều như vậy cực phẩm hoa lan. Nếu như ba Nam cây chính mình cũng có thể tiếp thu. Dù sao tiểu tử này Lan Quốc chính mình đi qua, có thể mẹ kiếp này mấy trục bổn hầu như đều là cực phẩm a. Ngay khi lão Triệu trong lòng hết sức khiếp sợ thời điểm, trong đám người thì có Hoa Lan Ha muốn dạ nhìn thấy những này cực phẩm Hoa Lan, nhấc chân liền hướng quay hàng bên này chen chúc tới. Cũng không biết hai ở trong đám người hô to một tiếng, "Ta nhỏ cái trời ạ, cực phẩm Tô huynh Lan, còn có cực phẩm Kiếm Lan, ta nhỏ mẹ ơi." Nhưng kia tất cả đều là cực phẩm hoa lan a để một thoáng để một thoáng, ta đến mau chóng tới nhìn. Đến xem xét hoa cỏ hầu như đều là ham muốn phương diện này người, nơi nào sẽ không biết cực phẩm hoa lan vài chữ hàm nghĩa. Vì lẽ đó vừa nghe đến cực phẩm hoa lan bốn chữ phụ cận không chỉ không có để đạo người, mà là lập tức đều hướng bên này dũng lại đây. Lao Triệu vừa nhìn đại sự không ổn, cả người buốc lên mồ hôi lạnh, mau để cho Chu Vũ Ca Ba cùng Lao Tảo cùng với Lý Minh ở quầy hàng trước dựng thẳng lên một đạo nhân tượng. Phòng ngừa quầy hàng bị giẫm đạp, sau một khắc vội vàng chỉ huy thủ hạ cùng Chu Vũ bên này, nữ sĩ vội vàng mà đem cái kia mấy chục bổn hoa lan ôm đến đại sảnh bên trong. Lao Tảo sau khi trở lại vẫn là đầy mặt đại hãn, lòng vẫn còn sợ hãi địa quay về người liền không chịu người rời đi môn la lớn, các vị bằng hữu xin lỗi a, vừa nãy những kia hoa lan mọi người cũng nhìn thấy, đều là cực phẩm a, các ngươi nói đồ chơi này, nếu như các ngươi chính mình các ngươi dám bại ở bên ngoài sao? Này nếu là có cái khái va chạm chạm vậy thì là hơn vạn tổn thất á bằng vào chúng ta đem chúng nó thu xếp ở trong đại sảnh thứ 20 hào sân khấu, như thế này phòng khách mở ra thời điểm hoan nghênh mọi người đi tham quan góc IA. Theo lý thuyết thái hoa nhân sĩ tố chất đều không sẽ quá thấp, vừa nãy mọi người cũng là bởi quá kích động lúc này mới có chút có vẻ rối loạn, vào lúc này nghe được ông chủ nói như vậy lập tức liền lý giải, Liên Dôn dập thối lui sẽ chờ phòng khách mở rộng cửa. Chờ mọi người đều thối lui Hoa Liễu dưới lại khôi phục vừa nãy chật tự thì, từ bên cạnh quầy hàng bên đi tới một vị tướng mạo nho nhã người đàn ông trung niên. Nay người đi tới Triệu Khang bên người nhiệt tình hỏi, "Vị ông chủ này không đơn giản a, vừa nãy những kia hoa lan đều là ngài chứ? Ta họ Trương, chuyên làm hoa lan chuyện làm ăn, không biết có thể hay không cùng ngài nói chuyện." Ngài yên tâm, những này hoa lan ta bảo đảm hội cho ngài một cái giá cao nhất nhi. Triệu Khang lau mồ hôi phủi một chút bên cạnh Chu Vũ. Thấy tiểu tử này nhẹ nhàng địa gật gật đầu liền cười ha hả nói rằng, "Ngã hóa ra là Trương lão bản, cảm tình vẫn là đồng hành. Như vậy đi, ngươi xem ta hiện tại sát thực đính vọng, ngươi liền cho ta cái thực sự giới nhị, những này hoa lan ngươi có thể cho bao nhiêu tiền?" Vị này Trương lão bản cúi đầu suy nghĩ một lúc sau đó ngẩng đầu lên nói rằng, "Như vậy đi, ngươi những này hoa lan tổng cộng 62 buồn, vừa nãy đưa đến thời điểm ta mỗi một buồn đều nhìn ra đều rất tỉ mỉ, những kia hầu như đều là cực phẩm." ta liền đều theo cực phẩm cho ngươi toán, mỗi buồn 80 ngàn khối ngươi thấy được không? Ai u chương lão bản a, những này hoa lan ta nhưng là mỗi buồn 10 vạn đô la thu lại, nếu như liền như thế bán cho ngài ta không chỉ không kiếm được tiền hơn nữa còn đến đi đến bồi không ít, ngài nói như vậy buồn bán ta có thể làm sao? Được rồi, ta chỗ này còn vội liền không để lại ngài, ta vẫn chờ những này hoa cho ta đem hoa vương danh hiệu tranh tới đây chứ. Lao Triệu phiết miệng hạ lệnh chủ khách Người kia vừa nhìn chuyện làm ăn không thể đồng ý liền cũng không dây dưa nữa, kế tục ở quầy hàng bên trong quan sát. Lúc này Chu Hổ nhẫn nhịn tim đập cạ lại đến Triệu Khang trước mặt nhỏ rộng hỏi, Triệu láo bản, ta thật vất vả đụng tới cái kẻ ngu si ngươi vừa nãy sao không bán cho hắn đây. Một chậu 80 ngàn, 62 buồn nhưng là sắp tới 5 triệu A. Triệu Khang tức giận chừng hai mắt nói rằng, liền ngươi còn nói nhân ra là kẻ ngu si. Thực sự là đùa giỡn, làm này hành có thể có kẻ ngu si sao. Ta xem tiểu tử ngươi mới là kẻ ngu si đây. Muốn nói hắn cho đều giới cũng không thấp, thế nhưng ngươi có biết hay không những kia hoa lan bên trong có 3, 4 buồn khả năng là sản phẩm mới loại. Thật muốn như vậy rất khả năng một chậu phải 5 triệu, ngươi bây giờ nói nói cho cùng ai là kẻ ngu si? Chu Hổ nghe vậy rụt cổ một cái, nhỏ giọng điệu nói rằng, thực sự là cách hành như cách sân a. Những người bên cạnh nghe được Chu Hổ nói ra như thế có chứa sát thái đến cũng không nhịn được cười. Không đa nghi bên trong đối với Chu Vũ nhận thức lại tăng lên một cái độ cao. Nay mấy buồn hoa liền có thể bán được mấy triệu. Xem ra hỏa này từ sáng đến tối cười vui vẻ, chân nhân bất lộ tướng a, đây mới là trong truyền thuyết ngoan nhân a. Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 489, hoa cỏ hội chợ 3. Hiện tại Lý Minh trong lòng như an hoàng liên như thế khổ, nhìn giá thế này hôm nay cái những này hoa lan ít nhất cũng có thể bán được 5 triệu. Vậy cũng là 5 triệu a. Mẹ tiếp người như vậy hội cùng hai người chung một phe, cầm dễ, cái bang côn liếm nửa ngày sao? Thật sự là đánh cả đời nhạn cuối cùng còn bị nhạn mổ mù mắt a, tối làm người tức giận chính là còn mẹ tiếp này con nhạn vẫn là chỉ không được điều đãi công nhạn. Bây giờ nhìn lại chính mình 99.9% chín là bị lão Tào gia hỏa này lắc lư, nhưng vẫn là nhịn nữa nhẫn, dù sao khiến lòng người nát tan kết quả còn chưa có đi ra, Chu Vũ không phải còn không bắt được tiền sao? Không đề cập tới Lý Minh trong lòng khổ. Đến 10 giờ lần sau thả xa hoa hoa cỏ phòng khách môn đánh ra, mọi người đứng xếp hàng đi vào. Trong đại sảnh cùng bên ngoài so ra tốt hơn rất nhiều, một loạt bài sân khấu có thứ tự địa sắp hàng, bên ngoài đều kéo lên dây nghi tạm toán, phòng ngừa có người không cẩn thận đụng phải những này quý báo hoa cỏ mà tạo thành không cần thiết tổn thất, vì lẽ đó mọi người chỉ có thể cách xa 3, 4 mét khoảng cách thưởng thức, còn đến phụ cận liền không cho phép. Nơi này hoa cỏ rõ ràng so với bên ngoài muốn xa hoa không ít, màu sắc thuần khiết, no đủ Càng có một ít nước ngoài nhập khẩu xa hoa hoa cỏ, bất quá xem ra cũng cảm thấy so với quốc sản rất tới chỗ nào. Lao Triệu mang theo mọi người đi tới số 20 sân khấu, nơi này đồng dạng so với những khác sân khấu muốn lớn hơn nhiều, có thể thấy được Lao Triệu thực lực có cỡ nào hùng hậu. Khả năng là bởi Chu Vũ này hơn 60 buồn hoa lan gia nhập, tổ ủy hội lại đang số 20 cùng 21 hảo sân khấu trong lúc đó bỏ thêm hai cái bàn, chuyên môn dùng để biểu diễn những này cực phẩm hoa lan. Trương Cường cùng Trương Na liền đứng ở trong sân khấu hướng về khách mời giới thiệu chính mình hoa cỏ. Nhìn thấy Chu Vũ bọn họ mau mau cao hứng chào hỏi, bởi nhiều người Triệu Khang cùng công nhân viên giải thích một thoáng sau mọi người đều trôi qua an toàn tuyến đi vào trong sân khấu. Số 20 sân khấu chính giữa thỉnh lình chính là Chu Vũ lưu giữ ở đây ba buồn nghi giống như sản phẩm mới loại hoa lan. Bên cạnh hai cái bàn trên để vừa nãy bản vào hơn 60 buồn cực phẩm hoa lan, còn lại địa phương thì lại để lão Triệu Chính Mình chăm sóc ra các loại đỉnh cấp hoa cỏ. Cao quý, cao quý. Thanh nhã, thanh nhã. Nhường đường quá hoa cỏ ham muốn giả hô to đã nghiền không thôi. Thế nhưng để Chu Vũ đám người này trong lòng hốt hoảng chính là có như vậy mấy cái xem ra nho nhã kỵ cục giá hỏa dĩ nhiên vây quanh sân khấu bất động địa phương. Đứng ở nơi đó tụ kinh hội thần địa liên tục nhìn chằm chằm vào những kia hoa lan. Ta nói nhị cậu tử, ngươi xem mấy tên kia là cái gì ánh mắt? Mẹ nhà nó, như nói bụng người nhìn thấy bánh mì như thế. Lao ta hút khẩu hơi lạnh vẻ nho nhã địa nói rằng, Lão Tào, ngươi đây liền nói sai rồi, ánh mắt kia rõ ràng chính là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt mà. Chu Hổ không đồng ý lão Tào lời giải thích, đem ý nghĩ của mình nói ra. "Ta ca, hổ tử, các ngươi đều sai rồi, cái kia rõ ràng chính là Lưu Minh nhìn thấy mỹ nữ muốn đem y phục của người ta đẩy ra ánh mắt. Nóng bỏng bên trong mang theo khát khao, khát khao bên trong mang theo." Lý Minh đang hoàng chỉnh trọng điệu giải thích. Nay vừa mới dứt lời, bên người những mỹ nữ này đồng loạt cho tiểu tử này mấy cái liếc mắt. Không nghĩ tới tiểu tử này xem ra dạ dĩnh nhiều ngây thơ xoái tức giận, dĩ nhiên có thể nói ra lưu manh như vậy. Ai, các ngươi đều sai rồi, đám người kia rõ ràng chính là muốn thưởng ta Hoa Lan a, ta nói các anh em đều cho ta cẩn thận rồi, vừa phát hiện có cái gì là lạ địa phương liền cho ta sóng vai từ trên. Đánh từ hắn. Chu Đại Bưu đẳng đẳng sát khí điệu nói rằng. Chu Vũ thống khổ liếc mắt nhìn Triệu Khang, làm cái bất đắc dĩ thủ thế, vào lúc này tự tâm đều có. Nhìn một cái Trước chân này đều là những người nào a? Không phải Lưu Minh chính là tay chân. Hơn nữa còn có một cái giả học cứu, nay còn có để cho người sống hay không? Tuy rằng trong lòng muốn như vậy, thế nhưng Chu Vũ vào lúc này cũng không dám lên tiếng. Nay bốn cái gia hỏa nếu như tiến đến cùng nơi cái kia sức chiến đấu tuyệt đối là vô địch, đại bưu ca dũng mãnh. Lao tào bị rồi, hổ tử giàu hạn. Lý Minh Nghiên nhi phôi, ngươi nói như thế cái tổ hợp nếu như đối phó chính mình một người vậy mình còn có thể bình thường thở dốc sao? Bất quá nếu như bỏ mặc mấy tên này vẫn như thế ăn nói linh tinh chính mình hôm nay cái coi như là không phát rồ cũng đến động kinh. Nghĩ tới đây Chu Vũ trên mặt chất đầy nụ cười cùng với nhiệt tình nói rằng, "Ta nói ca mấy cái, ta hôm nay cái, nhưng là tiền lợi hoa, chú ý một chút ngôn tử." Người khác nhân ra chuyện cười. "Mẹ nhà nó, ta phát hiện nhị cậu tử ngươi gần nhất sao trở nên rối trá cơ chứ? Ngươi nói một chút ngươi trước đây cỡ nào chính trực thiệt lương, vì tìm kiếm chân ngã Cam nguyện quang đầu lâu tung nhiệt huyết." Người khác chính là hướng về ngươi trên mặt hồ nước bọt ngươi đều không mang theo hiểm bận thịu, hôm nay cái đây là sao dĩ nhiên sợ sệt người khác chê cười. Huynh đệ, nhất định phải kiên trì chúng ta niềm tin, đi con đường của chính mình để cho người khác nói đi. Ai ai ai. Lao tảo nước bọt bay ngang vô cùng đau đớn điệu nói rằng, Triệu Khang Chương cường cùng các nữ sĩ vào lúc này tất cả đều gọi phiền, nếu không là ở chính thức trường hợp phòng trừng cũng phải ngồi xổm trên đất ố cái bụng. Không đúng rồi lão tảo, chúng ta phải đi người khác con đường. để cho người khác không đường có thể đi. Chu Hổ phàn bác: "Hổ tử ngươi lời này thì có chút hẹp, phải nói chúng ta chân ngoài không sợ hải chính. Chúng ta liền chân nhỏ mó, đến bao nhiêu đôi giày làm cho thằng cũng không tốt sứ, tức chết những kia cho chúng ta nắm hải tự cho là gia hỏa." Lý Minh nghiêng miệng nói rằng: "Ta nói các ngươi cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Vua cũng thua thằng Liễu, ai dám chê cười ta liền thải to hạt giữa quất hắn. Nói những này tầng ô rổ hèn tử làm gì?" Chu Đại Bưu tàn bạo nói nói: Chu Vũ không nghĩ tới chính mình một câu nói dĩ nhiên khơi dậy bốn tầng lãng, hơn nữa một làn sóng cao hơn một làn sóng, cuối cùng đem mình con này một làn sóng cho đập chết ở trên bờ cát. Liền không nói gì đem mặt ố trên ngồi xổm trên đất liền cũng không tiếp tục nói chuyện. Ha ha ha ha. Bao quát cái kia bốn cái ra hỏa ở bên trong, tất cả mọi người đều cười to đứng dậy. Dù sao cũng là ở đại chúng trường hợp dưới hơn nữa còn đang tiến hành hoa cỏ triển lãm, lấy Chu Đại Bưu cầm đầu mấy tên vẫn là biết nặng nhẹ nhẹ. Hai lòng một lúc sau liền phân tán ra giúp đỡ xem đi tìm. Thế nhưng làm người kinh ngạc chính là vừa nãy trong sân khấu âm thanh lớn như vậy vẫn không thể nào ảnh hưởng đến bên ngoài cái kia mấy cái tụ kinh hội thần nhìn hoa la người. Nhìn dáng dấp những thứ này đều là thâm niên cấp hoa lan ham muốn giả. Xuất hiện đang tiến hành chính là hoa cỏ triển lãm cùng thưởng thức, như thế này sẽ phải quyết tâm, bình thẩm tổ thông qua khảo sát sớm bình ra 50 buồn sau đó tiến hành bán đấu giá, cái nào một chậu hoa bán quý nhất tự nhiên chính là lần này hội chợ hoa vương. Đến đây xem xét hoa cỏ du khách như trước nối liền không dứt, quá gần như sau 1 giờ dòng người mới dần dần mà trở nên thưa thớt, mà lúc này do 10 tên chuyên gia tổ thành bình thẩm đoàn cũng bắt đầu từng cái từng cái triển vị khảo sát đứng dậy. Khi 10 vị chuyên gia đi tới số 20 triển vị thì lập tức liền bị giật mình, cái này triển vị địa phương quá to lớn không nói, thẹn chốt là rồi à à, chính mình đây là nhìn thấy gì. 10 vị luôn luôn nho nhã làm việc dưới tiếng tâm lừng lấy hoa cỏ chuyên gia ở trong lòng mạnh mẽ lại gần một tiếng. Nhẫn nhịn kích động trong lòng liếc nhìn nhau sau đó cùng nhau địa gật gật đầu. Nay mười vị nghiệp giới Thái Sơn bắt đầu ở công nhân viên dẫn dắt đi lướt qua an toàn tuyến đi tới sân khấu phụ cận, cùng triệu khang thân thiết địa lên tiếng chào hỏi sau nhìn chầm chầm những kia hoa lan liền tùng mắt không mở tỉnh. Đừng xem vừa nãy mọi người tán gâu đánh thí hồn nhiên không coi là việc to tắt nhì, nhưng là chuyên gia sau khi đến đều không tự chủ được địa suốt sáng lên. Chú Vũ Càng là dùng sức địa nắm chặt nắm đấm. Đây chính là lần đầu có nhiều như vậy chuyên gia ở giám định chính mình hoa lan a, nếu có thể đạt được chuyên gia khẳng định, liền nói minh chính mình dùng không gian thủy phát triển hoa lan nuôi trồng dòng suy nghĩ là đối với, cái kia sau này mình nhưng là có điều kim long lánh hoàng kim đại đạo a. Chính suất sáng đây, đột nhiên một con mềm nhắn nhắn nhủi tay nhỏ rơi xuống Chu Vũ nắm chặt trên lòng tay, Chu Vũ quay đầu nhìn lại hóa ra là Thanh Thanh. Chu Vũ, không cần suất sáng, bình thường tâm đối xử, có đáng tiền hay không cũng không đáng kể, vương lòng một chút. Thanh Thanh Ôn Nhu nói rằng, Chu Vũ Nguyên bản lòng sốt sáng trải qua Thanh Thanh Ôn Nhu động viên lập tức liền yên tĩnh lại, cùng mọi người đồng thời nhìn chăm chú vào chuyên gia vẽ mặt. Cái kia tiểu Trương A, ngươi mau mau tìm mấy người lại đây giúp đỡ bản hoa. Đúng rồi, nhiều mang một ít nhãn lại đây, cái này triển vị nhân vi số lượng không ít. Giám định xong xuôi sau một người trong đó hơn 50 tuổi chuyên gia quay về một cái công nhân viên nói rằng, sân khấu trước vào lúc này cũng vây quanh mấy người, dù sao đây chính là chuyên gia ở giám định. Vì lẽ đó theo tới người xem náo nhiệt cũng không ít. Vào lúc này nghe được chuyên gia sao đều cảm thấy khó mà tin nổi, cái đại sảnh này bên trong triển vị không có có tới hơn 100 cái cái, bình quân hai, ba cái triển vị mới có thể có một cái nhân viên, làm sao nghe chuyên gia thật giống cái này triển vị nhân vi hoa cỏ còn không chỉ 3 là 4. Đây là một thần mã tình huống. Chương 490, Hoa Vương bốn nghe thưởng võ bộ. Đương nhiên có những ý nghĩ này chỉ là một ít phổ thông ham muốn giả. Còn những kia Thâm Niên Hoa Lan Ha muốn giả vào lúc này đã sớm theo dõi những kia cực phẩm Hoa Lan, sẽ chợt như thế này Hoa Vương Bình gia sau liền tới nơi này cùng Triện vị chủ nhân cố gắng nói chuyện, tranh thủ nhiều làm mới buồn trở lại. Quá có thể có 2.3 phút, vừa nãy vị kia họ Trương công nhân viên cầm một ít nhãn trở về, mà sau còn theo cái khác bốn tên công nhân viên. Vị kia nói chuyện chuyên gia tiếp nhận nhãn sau xoa xoa địa viết mười mấy cái sau đó trở về Triệu Khang trước mặt hơi ngượng ngùng mà nói rằng: Triệu Lao bạn cùng ngài lời nói lời nói thật lòng, mấy người chúng ta ngoạn nhi nửa đời bỏ ra, ngày hôm nay vẫn là lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy cực phẩm hoa lan, hơn nữa cơ chúng ta quan sát nơi nơi này còn có năm buồn sản phẩm mới loại, đây chính là ghê gớm đại sự a, đủ để ở hoa lan trong lịch sử viết đến một bút, đồng thời cũng vì lần này hội chợ tăng thêm hào quang. Bất quá có chuyện chúng ta cảm thấy có chút có lỗi với ngươi, đến trước đó cùng ngươi nói một chút. Theo lý thuyết nơi nơi này Hoa Lan hầu như có thể có một nửa có thể đi vào 50 người đứng đầu, thế nhưng căn cứ xúc tiến hoa cổ thị trưởng Phồn Vinh, cộng đồng tiến bộ cộng đồng phát triển nguyên tắc, chúng ta chỉ có thể cho ngươi 10 làm tiêu chuẩn, có chút xin lỗi ngươi à, hi vọng ngươi có thể lượng giải. Bất quá này đối với ngươi mà nói không chút nào hội có tổn thất, như thế này tiến hành bán đấu giá thời điểm chúng ta sẽ đem ngươi tình huống của nơi này hướng về đại gia công khai, phòng trường như thế này có ngươi vội. Vị kia chuyên gia cười ha ha ha nói rằng Ai, ưu Vương giáo thụ ngài đây là nói gì vậy? Có thể có 15 buồn cũng đã cho Triệu Mộ Thiên đại mặt mũi, ta hẳn là cảm tạ các ngươi a cái kia như thế này liền phiền phức ngài. Triệu Khang mặt mày hồng hào điệu nói rằng, chỉ là cao hứng miệng hầu như đều không ngậm lại được. Vị kia Vương giáo thụ sau khi nói xong rồi cùng cái khác chín vị chuyên gia bắt đầu tiếp nhãn. Sau đó xong Vương chụp ảnh lưu lại chứng cứ, chọn xong 15 buồn hoa lan bị công nhân viên lục tục địa ôm vào lầu 2. Chuyên gia những câu nói này người bên ngoài không nghe. Nhưng nhìn đến các chuyên gia từng cái từng cái bắt đầu thiếp nhãng nhất thời đều há hốc mồm, hắn nương số 20 triển vị thì muốn đem 50 người đứng đầu cho bao tròn sao? Người bên ngoài đều kinh ngạc đến trình độ như thế này, người ở bên trong có thể tốt sao? Chu hổ một mặt hưng phấn, nếu không là Chu Đại Bưu chặt chẽ ôm lấy hung của hắn, tiểu tử này đã sớm kích động nhảy lên tới. Lý Minh tuy rằng trên nét mặt cũng là vui vẻ cực kỳ, thế nhưng không biết vì sao đều là quay về lão tảo mà nhà. Chu Vũ lúc này ngược lại bình tĩnh lại, chính mình muốn chỉ là cái giám định kết quả, chỉ cần có thể chứng minh không gian của mình dịch có thể xúc tiến hoang dại hoa lan đột biến gen sản sinh tân giống là có thể, dù sao mình không thiếu không gian dịch, mà hoang dại hoa lan ngoại trừ Phượng Hoàng Sơn ngoại tại Thanh Nưu Linh Quẩn còn có từng mảng liên miên. Hơn nữa đều là ở Thanh Vân Sơn mạch này một mảnh nhi, này hai ngọn núi lớn bên trong có hoang dại hoa lan, như vậy ai có thể bảo đảm những khát trong núi lớn sẽ không có. Lui thêm bước nữa dạng coi như là rất ít có thể sản sinh sản phẩm mới loại. Thế nhưng trải qua không gian dịch phẩm Bồ Hoa Lan ở phẩm tương trên cũng tuyệt đối có thể đạt đến nhất lưu tên phẩm đẳng cấp. Điều này cũng có thể làm cho mình quá độ đặc phát ra. Bởi chuyên gia nhiều, vì lẽ đó giám định đứng dậy cũng nhanh, Chu Vũ bên này giám định xong sau khi không quá 1 canh giờ trong đại sảnh triển vị liền toàn bộ giám định xong xuôi. Lúc này đã đến giữa trưa, liên tổ ủy hội tuyên bố 1 giờ chiều bắt đầu tiến hành bán đấu giá, sau đó là có thể đối với trong đại sảnh xa hoa hoa có tiến hành giao dịch. Theo lý thuyết buổi trưa bữa cơm này tự nhiên là Chu Vũ mời khách, thế nhưng Triệu Khang tâm tình không tệ nhất định phải thịnh. Tuy rằng cái kia nhân vi 15 buồn bên trong chỉ có chính mình một châu Hắc Mẫu đơn, thế nhưng thành tích như vậy đối với mình tới nói cũng nói còn nghe được. Chúng chi người khác cũng không biết cái kia 15 buồn bên trong có 14 buồn là Chu Vũ. Chính mình lần này đem danh tiếng đánh ra đi chỗ đó là nhất định. Có như vậy làm người kinh hỉ kết quả thêm vào lại là địa chủ, Triệu Khang nơi nào còn có thể để Chu Vũ mời khách? Liên mang theo mọi người mênh mông quần quật điệu giết hướng về phía phụ cận quán rượu. Một giờ chiều thời điểm, lầu hai hơi nhỏ hơn một chút trong đại sảnh tọa đầy người, 54 các loại quý báo hoa cỏ đặt tại mấy cái trường trên bàn. Xem xem thời gian đến, người chủ trì tuyên bố ngày hôm nay hoa vương tranh cấp chính thức bắt đầu. Liên mời vị chuyên gia từng cái địa vì là đại gia giảng thuật 54 hoa cỏ ưu quyết điểm, để mọi người có cái rõ ràng hiểu rõ. Khi giới thiệu số 20 triển vị hoa cỏ thì vị kia chuyên gia ngữ khí liền kích động đứng dậy. Tin tưởng mọi người trên buổi trưa đều từng thấy số 20 triển vị những này hoa lan, thế nhưng ta muốn nói chính là những này hoa lan không chỉ phẩm thân mật. Trải qua chúng ta 10 vị chuyên gia kiên định, trong đó còn có 5 buồn là sản phẩm mới loại. Chúng ta này giới hội trợ thực sự là rực rỡ hào quang ác ở đây ta đại biểu tổ hủy hội hướng về những này hoa lan chủ nhân Triệu Khang Tiên xinh ngỏ ý cảm ơn, cảm tạ Triệu lao bản đối bản thứ đại hội nhi chống đỡ. Đung đung đung. Phía dưới nghĩ tới tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tất cả mọi người đều hướng triệu khang nhìn lại, có có hâm mộ đấu kỵ, thế nhưng mặc kệ thế nào, nhân ra danh tiếng xem như là đánh ra đi tới. Vị kia chuyên gia hai tay để ép ép ra hiệu mọi người yên tĩnh, sau đó nói tiếp, phía dưới ta liền cặn kẽ vì là đại gia giới thiệu một chút những này Mỹ lệ tao nhã hoa lan. Mọi người xem, dẫn đầu này năm bùn hoa lan vừa nhìn liền phẩm tương phi phạm, ở thanh lịch như bích trưởng lá cây mở ra thật nhiều sợi vàng hồng nhị tiểu hoa, hơn nữa những này hoa còn tương đương diễm lệ. Này ở hoa lan trên người nhưng là không tường thấy. Chúng ta mấy vị vừa nãy tỉ mỉ mà đếm đếm, 3 buồn 6 đóa, 2 buồn 5 đóa. Hơn nữa những này hoa phụng miện quan họ kính, sát thái diễm lệ, cùng xanh biếc trường diệp cùng nhau so sánh đặc biệt rõ ràng, từng đóa từng đóa nhìn qua giống như thải địa bay lượng, khiến người ta vừa nhìn ba thán, quan mả vung tụ. Tất cả mọi người là thâm nghiên hoa cỏ Hà muốn giả, nếu không cũng không lại muốn tới nơi này tranh giá. Không cần ta nói đại gia hẳn là cũng biết loại này hoa lan tên. Nói tới chỗ này vị này chuyên gia dừng lại một chút. Kiếm Dương Điệp. Dưới đây có người hô lớn. Đối với đi, vị bằng Hưu kia nói rất đúng, chính là Kiếm Dương Điệp, đây chính là cánh sen lan ở trong cực phẩm a, Phàm La Hoa Lan Ha muốn giả sẽ không có không thích nó. Hơn nữa bình thường Kiếm Dương Điệp có thể mở ra 3 đến 5 đóa coi như là kinh thường thức, mà này năm buồn bên trong dĩ nhiên 3 buồn 6 đóa, 2 buồn 5 đóa, các ngươi nói này có tính hay không là tự phẩm. Toán. Người phía dưới cùng kêu lên nói rằng, Nhìn bầu không khí bị điều tới, vị kia chuyên gia tiếp tục nói, đại gia lại nhìn này bốn buồn, hoa diệp màu sắc cùng thể, ở tên dài giống như thuý lá cây tràn phóng năm đóa như cốc miện thiện màu xanh lục tố hoa, cánh hoa trên có có vài thâm màu xanh lục vân văn, đóa hoa toàn thân xanh biếc. Hoa này cực điểm phong vận nhã trí, view khó được. Xem xét đứng dậy có tảng xương thu hương tâm lạnh, triển quốc vận chi tú giận, làm cho người ta một loại vô thượng tinh khiết cùng sâu thẳm. Nói vậy ta không nói đại gia cũng biết loại này hoa lan tên tố tâm lan. Đúng, chính là tố tâm lan, nhưng là các ngươi thấy quá phẩm tương tốt như vậy tố tâm lan sao? Năm đóa tố hoa tố tâm lan a, ai từng thấy? Bình thường 3, 4 đóa chính là cực phẩm. Nói một trận sau, vị này chuyên gia uống một hớp nước chỉ vào cuối cùng một chậu hoa lan tiếp tục nói, vừa nãy ta đã đem cái kia bốn buồn sản phẩm mới loại cùng đại gia nói một lần, phía dưới ta cường điệu muốn giới thiệu chính là đệ ngũ buồn sản phẩm mới loại. Mọi người xem này một chậu. Cả cây hoa chỉ ở chính giữa cầm lái một đóa bạch bên trong mang tử thành tân đạm nhã đại hoa, chúng ta nghiên cứu hoa lan nhiều năm, có ai từng thấy đóa hoa rải đến lớn như vậy hoa lan sao? Hơn nữa phía dưới vẫn rải ra sáu mảnh thật dài lục diệp, như áo tím lục mang đỉnh đỉnh chiếu nữ ở huyền truyện mệ múa, lại như nghê thường vũ bộ, đây thực sự là ý cảnh cao viễn, khiến cho người mơ tưởng viễn vông. Chúng ta chuyên gia tổ nhất trí cho rằng như vậy hoang dại hoa lan sản phẩm mới loại quả thực chính là cái kỳ tích, ú lan bên trong kỳ tích, thiên nhiên kỳ tích. Đồng thời chúng ta cũng vì có thể thưởng thức được như vậy thanh tân mùi thơm, như Cửu Thiên Tiên Nữ nghe thưởng vũ bộ tuyệt phẩm Hoa Lan mà cảm thấy vui mừng. Được rồi, ta cũng không nói nhiều, đại gia hẳn là cũng chờ sốt ruột. Như vậy phía dưới ta tuyên bố Hoa Vương giải thi đấu hiện tại chính thức bắt đầu. Chu Vũ những người này bao quát thanh thanh lưu giai cùng Ngô Trần Trần ba cái trải qua càng rộng hơn hiện ra người viết báo ở bên trong, ai cũng chưa từng thấy cao cấp hoa cổ bán đấu giá, hôm nay cái mọi người nhưng là mở rộng tầm mắt. Không nghĩ tới một chậu hoa cũng sẽ như thế đăng giá. Không tới 10 phút chú vũ cái kêu buồn nghe thường vũ bộ hiện tại đã bị vô tới 120 vạn, đem láo tàu cùng chú hổ chấn động địa há to miệng truyền hình trực tiếp đốc. Những người khác cũng không tốt tới chỗ nào, cảnh tượng này quá chấn động lòng người, trực tiếp chính là mấy vạn mấy vạn hướng về càng thêm, quá thử thách trong lòng của người ta. Cuối cùng 50 buồn các loại xa hoa hoa cỏ chỉ có 2 buồn không có bán đi, còn lại đều khinh thụ hết sạch. Hoa Vương vòng nguyệt quế không thể tranh luận rơi xuống cái kia bồn nghe thưởng vũ bộ sản phẩm mới hoa lan trên người. Chương 491, đếm tiền đến Bongân. Đến hiện tại Chu Vũ Thu vào cùng với kinh ngợi, chỉ là một chậu nghe thưởng vũ bộ liền vì là Chu Vũ mang đến 480 vạn thu vào. Thêm vào cái khác thập tam bồn hoa lan, Chu Vũ tổng cộng thu vào 940 vạn. Liên này còn không bao quát lầu một trong đại sảnh bốn mươi mấy bồn hoa lan đây. Triệu Khang cầm Chu Vũ tạm cùng người đấu giá ở trong đại sảnh thiết trí ngân hàng hệ thống chuyển khoản xong xuôi hậu Chu Vũ trong thẻ có thêm 893 vạn, cái kia 5% làm như thủ tục phí bị tổ ủy hội chụp giẫm mất, cho dù như vậy Chu Vũ những lải hoa lan cũng là bán ra một cái giá trên trời. Vào lúc này không ít người đều xông tới dồn dập yêu cầu đến lầu mua sân khấu đi xem xem, bởi vì nào còn có không ít cực phẩm hoa lan đây, có mấy buồn thậm chí cũng không thể so vừa nãy kém, liền ở Triệu Khang dẫn dắt đi một đám người lại náo nhiệt đi xuống lầu. Còn lại Hoa Lan tiêu thụ Chu Vũ liền giao cho Triệu Khang, chính mình thì lại cùng Thanh Thanh Diệp Tiên thành đám người ra phòng khách đi ra bên ngoài hóng mát một chút, mọi người vừa nãy thực sự là quá hưng phấn, vào lúc này trái tim còn ở bĩnh bĩnh nhảy lên đây. Chu đại ca ngươi quá lợi hại, ta thực sự là quá sùng bái ngươi, thần tượng a. Trương Na hai mắt tỏa ánh sáng sùng bái nói. Chu lão đệ, vị cô nương này nói đúng, ta cùng chị dâu ngươi hiện tại còn cảm giác là đang nằm mơ đây, thực sự là mở mang kiến thức. Mười mấy buồn hoa mấy mười phút liền vào sổ sắp tới ngàn vạn, này không phải nằm mơ là cái gì. Chu lão đệ ngươi thực sự là thần. Diệp Thiên Thành cũng cảm khái nói, "Ai, nhị cậu tựa a, ta hiện tại cũng không tìm tới thoại đả với ngươi. Ta phải dự vào, ngươi hoa này đến cùng là sao dưỡng, sẽ không từ sáng đến tối này hại sâm cá muối sơn chân món ăn dân dã cái gì chứ?" Lao Tảo trừng mắt đôi mắt nhỏ hâm mộ nói rằng, "Mọi người đều đừng nói nữa, huynh đệ ta mệnh tốt mới có thể bao đến ngồi xuống Bảo Sơn." Tối hôm nay sau khi trở về chúng ta cố gắng ăn mừng một thoáng, mọi người muốn ăn cái gì ta như thế này liền đi mua. Tốt hồn cá muối tổ yến vây cá cái gì ngoại trừ, còn lại mọi người tùy tiện mua. Ha ha ha, Chu Vũ ngươi cũng quá kiêu kiệt, bất quá lại nói ngược lại, ngươi mới vừa nói đến những thứ đó còn thật không, có ta tối ngày hôm qua những thứ đó ăn ngon. Liên cái kia mấy cái dùng cụ từ làm thành món ăn đó mới gọi mỹ vị đây. Còn có cái kia hấp long lý cùng con la hoàng bánh bao thịt ta hiện tại vừa nghĩ liền không nhịn được chảy nước miếng đây, ngươi nếu như thật muốn để chúng ta ăn thật ngon dừng lại, một trận tối nay những thức ăn này liền chờ lại một hồi. Đúng rồi, còn có cái kia hoa cúc tửu cùng rượu nho, ngươi còn phải mở rộng để chúng ta uống dừng lại, một trận, đây mới gọi là chân chính rượu ngon a. Diệp Thiên Thành nói nói cái này thủy đều sắp chảy ra. Khoan hãy nói Diệp ca nói tới cũng có lý nhi ha, bất quá ta còn chưa từng ăn tôn hủn cùng cá muối đây. Nếu không nhị cậu ca ngày hôm nay liền thiếu ra điểm huyết, ta làm hai cân trở lại đếm thử bái. Chu hổ lấm lấm liệt liệt địa nói rằng, ai biết vừa mới dứt lời tiểu tử này liền bị vỗ một cái, Chu đại biu trừng hai mắt nói rằng, lão tam ngươi là tiểu hài tử à, từ sáng đến tối chỉ có biết ăn thôi. Biết tôn hùm nhiều quý sao. Ta lần trước thỉnh một cái đoàn xe đội trưởng ăn cơm chỉ là một con tôn hùm liền tiêu hết hơn bốn ngàn, ngươi nói có hơn bốn ngàn ta làm điểm cái gì không tốt. Cái gì? Hơn bốn ngàn. mẹ nhà nó. Cái kia hay là thôi đi, ta cho rằng ba lạng bạch liễn xuống tới. Đạt được ta cũng đừng mua, vẫn là trở lại để đại chú làm điểm ăn ngon ăn mừng ăn mừng đi. Chu Hổ đỏ mặt hơi ngượng ngùng mà nói rằng, nhìn mặc dù mới hơn 30 tuổi nhưng đã là một mặt tang thương đại bưu ca nhìn lại một chút có chút é e lệ đỏ mặt hổ tử, Chu Vũ nghĩ đến hai chàng này trước đây không dễ, trong lòng khó chịu địa quá chừng, liền lớn tiếng nói, không được, ta cũng không hưởng qua tôn hồn mùi vị đây. Hôm nay cái ta liền sơn chân hải vị làm đầy đủ cố gắng ăn mừng một thoáng, chuyện này liền như thế định, ta hiện tại có tiền, lão có tiền. Ha ha ha ha. Nghe được Chu Vũ nói thú vị, mọi người lại bắt đầu cười ha hả. Mọi người ở bên ngoài cười nói, trong đại sảnh Triệu Khang thì lại đang bận cùng mua hoa lan người giảng giá tiền, vậy thì thật là Luy cũng vui sướng. Lần này chính mình cửa hàng danh tiếng xem như là triệt để đánh ra đi tới, sau đó chính là khối biển chữ vàng, lưu lượng khách bảo đảm là hài hài. Đến cuối cùng lão Triệu khiến xuất hồn thân thế võ lại vì là Chu Vũ Thu vào 320 vạn, liền Chu Vũ lần này hội trợ triệt để làm được đếm tiền đến bông ngân. Tổng cộng vào sổ hơn 12 triệu. Bận rộn xong những này, hậu Chu Vũ muốn chuyển cho lão Triệu 50 vạn làm như báo lại, Triệu Khang tả thôi hữu cự đó là kiên quyết không muốn. Lại nói dựa vào Chu Vũ những này hoa lan chính mình ẩn hình thu vào đâu chỉ là 50 vạn. Vậy tuyệt đối là 5 triệu 50 triệu thậm chí nhiều hơn. Tuân nửa ở Triệu Khang trong mắt Chu Vũ đã trở thành hoa thần, cùng hắn tạo mối quan hệ so với cái gì đều mạnh, chính là mình cho hắn 50 vạn cũng không có vấn đề gì. Vì lẽ đó căn cứ vào những nguyên nhân này, Triệu Khang có thể nào muốn Chu Vũ hảo sử phí. Khi thời gian trôi qua 5 năm, Triệu Khang trở thành đông bắc khu vực thậm chí toàn quốc to lớn nhất hoa cỏ tiêu thụ thương thị không khỏi vì chính mình biểu hiện hôm nay đã chí, nếu là không có ngày hôm nay đại khí cùng tiên chi tiên giác địa vẫn ủng hộ vô điều kiện Chu Vũ, chính mình làm sao có ngày hôm nay. Lúc hơn 4-4 giờ chiều ngày hôm nay hội trợ tạm thời có một kết thúc, ngày mai còn có thể có hoa hủy giao dịch, chỉ bất quá như ngày hôm nay như vậy tuyển hòa vương sẽ không có. Xem xem thời gian cũng không còn sớm, mà Diệp Thiên Thành cũng mang theo Lý Minh cùng Chu Hổ cùng với Lao Tào đi tựu lâu đem tôm hùn cùng cá muối mua về, Chu Vũ Thiên Ân vạn tạ địa cùng Lao Triệu Tư Biệt, sau đó rồi cùng mọi người thật vui vẻ địa trở về cảng. Lúc này Trương Cường cùng Trương Na cũng theo đi qua ngọn nhi. Chu lại bưu cùng hổ tử ngồi ở Lý Minh trên xe, ai biết này một đường tốt huyền không có bị tiểu tử này hù chết. Cũng không biết vì sao, tiểu tử này lái xe từ thị trấn sau khi ra ngoài liền vẫn cười to không chỉ, trong miệng còn điên điên khùng khùng địa lẩm bẩm ngàn vạn. Hai người chung một phe cùng với một cây nước đá liếm nửa ngày các loại. Hơn nữa khi đi ngang qua một nhà tiệm bán quần áo thì tiểu tử này còn nhất định phải xuống xe bỏ ra 500 khối mua đánh quần, làm cho Chu Hổ vẫn la hét tiểu tử này điên rồi. Bang này người trẻ tuổi vừa tới trên đỉnh ngọn núi, liền xem đến lão già tử môn đồng loạt đứng ở cửa lớn nhìn, nhìn thấy bọn nhỏ đều trở về lúc này mới lộ ra nụ cười. "Nhị cậu tử, ngày hôm nay những kia hoa bán còn tốt." Lao Thái công quan tâm hỏi. "Thái công, đại buôn bán a, Kim Thiên lão nhị nhưng là giàu to, hơn 10 triệu a, chờ thêm năm đầu xuân để lão nhị cũng cho ngài nạp tòa tiểu Dương lâu ở." Chu đại bưu cười ha hả nói rằng. "Cút đi kéo đi, lão đại không phải ta nói ngươi." Ngươi nói một chút ngươi đều bao nhiêu tuổi vẫn như thế không đứng đắn. Có tin hay không Thái công đá ngươi? Lao Thái công trừng hai mắt nói rằng, "Thái công, là thật sự, ta thật sự bán 12 triệu." Chu Vũ mau mau nói rằng, "Tiểu tử ngươi cũng cút cho ta ba kéo đi, huynh đệ các ngươi kết phường lừa phỉnh ta, mấy ngày nay không thu thập các ngươi là không phải ra ngứa." Ha ha, "Thái công, bọn họ ca lưỡng nói đều là thật, huynh đệ ta thật đến bán hơn 10 triệu, không tin ngươi hỏi thành thành." Triệu Thiến cũng cười nói, Lão Thái công khỏe mắt chảy nước mắt cả người run rẩy địa quay đầu nhìn về phía Thanh Thanh, Thanh Thanh mau mau đi tới gần đỡ lấy lão nhân ra nhẹ giọng nói rằng: "Thái công, Chu Vũ thật sự bán 12 triệu, ta quá năm liền nạp tiểu dương lâu được không?" "Hay, hay thôi." Ha ha ha. Mặc cho vẫn đục nước mắt tùy ý chảy xuôi, lão Thái công cũng không sát, liền như vậy cất tiếng cười to. Triệu Thiên cùng Thanh Thanh tiểu tiểu mau mau lấy ra khăn che mặt chỉ hoàng loạn cho Thái công lau chùi khỏe mắt nước mắt. Nhìn ba cái như hoa như ngọc từng cháu dâu láo thái công càng là tuổi già ăn lòng, hào khí ngút trời địa quay về Chu Vũ nói rằng, nhị cầu tử, nước ăn không quên đánh tình người, ngọn núi lớn này tuy rằng bị ngươi nhận đầu, nhưng có thể mọc ra tốt như vậy hoa lan vậy cũng là trong thôn mấy đời người tận tâm bảo vệ này một phương khí hậu kết quả. Như vậy đi tiểu tử ngươi lấy ra một triệu giao cho ngươi tam thúc làm như trong thôn tài sản trung tốt giữ lại mọi người dùng, sau đó sẽ lấy ra mười vạn cho trong thôn năm bảo vệ hộ. Năm nay đến để bọn họ quá tốt năm. "Tiểu gì? Tiểu tử ngươi có bỏ được hay không? Thái công ngươi cũng quá coi thường ta sao? 1 triệu không đủ, ta ngày hôm nay tổng cộng bán hơn 12 triệu, cái kia hơn 200 vạn số lẻ ta liền toàn cúng, lưu lại ngàn vạn là được. Kỳ thực chỉ cần thái công ngài thỏa mãn, ta liền toàn cúng cũng không có gì, tiền không còn ta kiếm lại bái." Tốt người chung quanh nghe xong Chu Vũ phát ra từ phế phủ nhiệt liệt điệu giọng lên trưởng, trên mặt tất cả đều là kính nể vẻ mặt. "Tiểu Chu a, Liếu ra ra trước đây vẫn là xem thường ngươi à, tiểu tử ngươi đại khí, có đàm đương, trọng yếu nhất là ngươi có một viên vàng giống như tầm A. Hiếm thấy, thực sự là quá hiếm có, ta xem thanh thanh cô nương nếu như gả cho ngươi cũng coi như là có phức khí. Lưu Tân Dân Cao Hưng nói rằng, chương 492, huynh đệ dạ thoại 1. Thanh thanh vừa nghe biết chuyện tốt đã định, chỉ cần ra ra mãi mãi đồng ý sự tình của chính mình cho dù mẹ muốn phản đối cũng là là chuyện vô bổ. Nghĩ tới đây thanh thanh tiếu khắp khuôn mặt là nụ cười vui vẻ. lại nhìn Chu Vũ trong lòng nhưng là tràn ngập tự hào cùng vui mừng. Chu Vũ nghe xong liếu lời của lão gia tử không khỏi cười khổ nói, lão gia tử lời nói thật cùng ngài nói đi, ta cùng Thanh Thanh tuy rằng lưỡng tình tương duyệt, thế nhưng chuyện của chúng ta Thanh Thanh còn không cùng cha mẹ hắn nói, nay bát tự còn không công lên đây. Bất quá ta là muốn được rồi, nếu như cha mẹ của nàng thật đến không đồng ý chuyện của chúng ta, ta liền mang theo Thanh Thanh cao bay xa chạy, chờ thêm cái ba lạng năm chúng ta có hải tử sau khi lại về ra. Ngươi nói cha mẹ hắn đến thời điểm nhìn thấy đại ngoại tôn còn có thể không đồng ý sao? Ngược lại đời ta không phải thanh thanh không cưới, tuyệt đối thần cản giết, thần Phật chặn giết phật, chính là thiên vương lão tử tới ta cũng dám cho hắn hai cái to mồm. Chu Vũ là nước bọt bay ngang quay về Liễu Lao gia tử đèm trong lòng thoại nói ra. Lưu Tân dân đầu đầy hắc tuyến, hắn không thể cho tiểu tử này đến một cước. Không nghĩ tới tiểu tử này nhìn đĩnh hiên lạnh, đúng là cái nhân vật hung ác a, dĩ nhiên ở ngay trước mặt chính mình còn muốn đem mình tôn nữ bảo bối cho quả chạy. Lời này là sao nói? Bất quá ngược lại vừa nghĩ lão gia tử ngã, cũng cũng cảm thấy vui mừng, điều này nói rõ tiểu tử này yêu thích tôn nữ của mình a, ngã cũng cũng không cần trách cứ. Bên cạnh thanh thanh nhưng là có chút không chịu nổi, nào có cướp đoạt trước còn nói cho nhân gia vật chủ. Này không phải trên cột muốn chết sao? Liên Song Thẳng Chu Vũ nháy mắt, hy vọng cái này trẻ con miệng còn hôi sữa mau mau dừng lại, có thể đừng ở chỗ này nhị kế tụt mất mặt. May là Chu Vũ vẫn tính cơ linh. Nhìn thấy Thanh Thanh ánh mắt sau biết mình một kích động nói có chút hơn nhiều, liền mau mau thu ngừ miệng. Bên cạnh những người này, nhìn thấy hai người dáng vẻ không nhịn được cười không ngừng. Liêu Tân dân lão hai cái cũng cười, lão gia tử lắc lắc đầu quay về Chu Vũ nói rằng: "Tiểu Chu à, ta cảm thấy Thanh Thanh cha mẹ của nàng không biết cái này sao không thông tình lý, hơn nữa ngươi hiện tại gia đại nghiệp đại điều kiện cũng coi như là tương đối khá, trọng yếu chính là ngươi đứa nhỏ này nhân phẩm càng là không thể chê, vì lẽ đó á ta nhắc đến chuyện của các ngươi chuẩn thành." Ai u lão già tử a, ta từ sáng đến tối vừa nghĩ tới chuyện này liền náo tâm, ngươi nếu như thanh thanh ra ra thật là tốt biết bao a. Xì một tiếng, tiểu tiểu rốt cục không nhịn được bật cười, bất quá nha đầu này sợ bại lộ Liễu Tân dân thân phận, sau khi cười xong liền thôi nói có chuyện về biệt thự trong đi tới. Lưu đại chú hôm nay cái đặc vui vẻ, đánh chết cũng không nghĩ ra nhị cậu tử dĩ nhiên có thể mang về hơn 10 triệu, này nếu như không cố gắng làm hai chác ăn mừng ăn mừng trong lòng có thể thoải mái gì không? Hơn nữa bang này tuổi trẻ từ thị trấn mua được không ít cao cấp hải sản phẩm, vì lẽ đó lưu đại trù đại trào có cán luôn càng tròn, đã đạt đến uy thế hương hực, hồn nhiên không giấu tích cảnh giới. Chu hổ buổi tối rốt cụ can được tha thiết ước mơ tôm hùn cùng cá muối, tôm hùn quả thật không tệ, cấu tạo bằng thịt nhắn nhủi nước cấm ngon, thế nhưng này cá muối sao nhưng là không có gì mùi vị, làm cho chu hổ liên tiếp địa lầm bầm mua bồi. Bởi thời gian quan hệ đêm nay không làm khủ từ dược thiện, chỉ là lấy một cái đường phèn cũ từ cùng một cái rút kia cũ tử, đương nhiên hấp long lý là ắt không thể thiếu, món chính nhưng là một đại bổn ngon thịt thỏ hành tây hỗn độn. Ăn uống no đủ sau mọi người hưng phấn cũng thủy không xuống, theo thường lệ đi tới hồ nước trước trò chuyện nhìn vượng hoàng sơn cảnh đêm. Nhu hỏa khinh miểu đèn đường chiếu sáng vượng hoàng sơn sơn sơn thủy thủy, trung hòa thu cảm rắc mắt mẹ, toàn bộ hồ nước trước ngắm áp cực kỳ, âm áp dung dung. Chu hồ sau khi cơm nước xong có vẻ hơi tâm sự. Tiểu Tiểu gọi hắn đi qua tán gẫu tiểu tử này cũng không đi qua, chỉ là một người vòng quanh hồ nước tử đi vài vòng, cuối cùng hướng Chu Vũ khoát tay áo một cái đem Chu Vũ gọi vào trong phòng. "Hồ tử, bên ngoài náo nhiệt như thế, ngươi làm gì thế cần phải đem ta gọi vào trong phòng?" "Có lời có giám thả, nhanh lên một chút, Thanh Thanh còn đang chờ ta đây. Cái kia nhị cậu ca à, chuyện của nữ nhân nhi xuất hiện sau này thả thả, ta có việc bận cùng ngươi nói." "Hả? Thật là có sự tình a. Vậy ngươi nói đi." Tru Vũ cười nói, "Nị Cẩu ca, ngươi nói hai ta là không phải anh em ruột. Ngươi này không phải thôi làm sao? Hả? Vậy thì tốt, lại nói nhiều năm như vậy ta vẫn nghe lời ngươi, bất quá hôm nay cái chuyện này ngươi phải nghe lời ta. Ngươi nghe ta nói a, chính là Hoa Lan cái kia 40% cổ phần sự tỉnh. Nị Cẩu ca, ta không thể còn như vậy, 40% quá hơn nhiều. Sế Triều hôm nay ta lay đầu ngón tay tính toán, ta đi a." hơn 400 vạn a nhị cẩu ca ngươi nói ta cái gì cũng không có làm liền bạch đến hơn 400 vạn. Chuyện này không hợp lý sao? Lần trước ngươi cho ta 80 vạn ta hưng phấn một cái lệ bái ngủ không ngon giấc, này nếu như bắt được 400 vạn ngươi nói ta từ hiện tại từng tới năm còn có thể ngủ ngon rất sao? Ta này trong lòng thật sự không vững vàng a. Nói tới chỗ này nhìn thấy Chu Vũ muốn nói chuyện Chu Hổ mau mau khoát tay chặn lại ngăn lại hắn tiếp tục nói, nhị cẩu ca ta biết ngươi tốt với ta. Thế nhưng cho ta nhiều tiền như vậy thật sự không thích hợp. Ta muốn được rồi, liền muốn 10%, vậy cũng là 1 triệu à. Nhị cầu ca ngươi nói phạm vi 10 dặm 8 thôn ai có thể lợi hại như vậy trong tay có thể có 1 triệu. Nhưng ta công phu mấy ngày liền trở thành trăm vạn phú ông, có cái gì không vừa lòng. Nhị cầu ca, ta hiện tại lao thoả mãn, thật sự, ngươi nếu như chân tâm lấy ta làm anh em ruột tôn trọng lời của ta liền theo ta hợp ý. Chù vũ trong lòng than thở một tiếng, ám đạo huynh đệ thực sự là lớn ấn rồi. Bất quá loại sự tình này vẫn đúng là không có gì bài xả, lại nói chỉ cần mình ở một ngày liền không thể ném những người thân này, nếu như cảm thấy trong lòng không thoải mái thiếu lấy chút liền thiếu lấy chút đi, ngược lại cũng không cần cưỡng cầu. Nghĩ tới đây Chu Vũ Thành khẩn nói rằng, "Hồ tử, tiểu tử ngươi thực sự là muốn được rồi." Vậy cũng là tránh toát tiền mặt à, mấy trăm vạn à, thậm chí sau đó còn có thể là tốt mấy chục triệu, tiểu tử ngươi thật liền như thế cam lòng từ bỏ." Mẹ nhàn nói nhị cậu ca, "Ngươi vẫn là đừng nói nữa." Cũng còn tốt mấy chục triệu. Ngươi có còn muốn hay không để ta thư thư phục phục địa thủy điểm giác? Chu hổ sau khi nói xong vẻ mặt trở nên nhăn nhó đứng dậy, âm thanh nhỏ rất nhiều, cẩn thận từng ly từng tí một điệu lại nói, nhị cầu ca, huynh đệ có câu nói không biết có nên nói hay không? Mẹ nhà nó, ta nói tiểu tử ngươi ngày hôm nay phạm giật là sao? Sao như cái lao nương môn giống như? Mau mau nói, huynh đệ mình có cái gì không thể nói? Hả? Vậy ta có thể nói à? Ngươi nếu như nghe không thoải mái coi như ta thả cái giấm được rồi." Chu Hổ nói xong nhìn thấy Chu Vũ Trê hắn làm liền muốn cho hắn đến một cước tiểu tử này mau mau tiếp tục nói, "Nhị Cẩu ca, hai ngày nay ta luôn ngủ không yên, ta vẫn suy nghĩ ngươi nói hai anh em ta cùng hai ta người nhà có ăn có uống cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua hồng hồng hòa hòa, nhưng là ta đại gia cùng đại bưu ca còn ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong đây. Mấy ngày nay ta tỉ mỉ mà quan sát một thoáng đại bưu ca, ai, Lao đi. Nhớ năm đó, Ta làm lĩnh phục hồi như cũ trở về những ngày đó, đại ca ta vậy thì thật là phong nhã hào hoa hăng hái, trong lúc nói cười quơ múa hai cái đại cờ lê thái bình chấn tên côn đồ các kẻ đó là biến thành cho bùi a. Xem hôm nay, ta phải rựa vào, mới 34 tuổi người liền đầy mặt phong sương, cái kia nếp nhăn đều sắp đem mặt mọc đầy, quả thực chính là chưa già đã yo a. Ngươi nói một chút điều này không gọi ta đau thấu tim gan hồn khiên mộng nhiễu. Ai u ta đang thương đại bưu ca a, ô Chu Hồ nói nói cao to hắn tử khôi ngô vẫn cứ lễ nóng doanh trọng, mắt to lệ xoạch xoạch địa trực đi xuống. Chu Vũ bị Chu Hồ làm cho là vừa khóc vừa cười, thế nhưng trong lòng cảm động đến cực điểm, đây mới là hảo huynh đệ của mình a. Liền lau nước mắt đồng thời cười cho ra hỏa này, một cước trong miệng nói rằng, ngươi tên khốn kiếp ngoạn ý đại bưu ca có ngươi nói tới như vậy thảm sao? Cùng ca ca ta trả lại này một bộ. Không phải là muốn cho đại bưu ca điểm cổ phần sợ ta không đồng ý sao? Đến đến Ngươi tốt nhất cùng ta nói một chút ngươi nhị ca là như vậy không người phúc hậu sao? Vốn là ta còn muốn từ chính mình cổ phần bên trong rút ra vừa thành, một thành cho đại bưu ca, ngươi đã tiểu tử không muốn nhiều như vậy vậy thì thật là tốt cho đại bưu ca quên đi, đỡ phải ta suất với bạn. Được được được, nhị cẩu ca huynh đệ ta liền muốn ngươi câu nói này, ta có một thành đầy đủ bỏ ra, hơn nữa năm sau ta chuẩn bị kỹ càng tốt nghiên cứu một chút bất lão thảo, tranh thủ sớm ngày đem vị ạ dạ đuổi ra Trung Quốc. Nghe được Chu Vũ nói như vậy, Chú hổ mắt to lệ lập tức liền ngừng lại, nín khóc mỉm cười nói. Mẹ nhà nó, ngươi nghiêu. Được rồi, hai ta nhanh đi ra ngoài đem đại ca gọi tới, ta ca ba cố gắng chuyện phiếm chuyện phiếm. Chú Vũ nói xong cũng đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau chú đại biu liền bị chú Vũ ca lưỡng lén lén lút lút cho rệ đến trong phòng. Ai biết tình cảnh này bị lao tàu nhìn thấy, kẻ này chọc vào một thoáng bên cạnh Lý Minh, liền hai người lấm la lấm lét địa đi theo. Lại nói Lưu Quyên Nhi đang cùng bọn tỉ mội nói chuyện đây. Nhìn thấy Lao Tảo cử động biết gia hỏa này sợ là không chuyện tốt, bởi lo lắng nàng cũng đội vàng đi theo, kết quả phần phần lập tức hồ nước trước hết thể người trẻ tuổi đều đi theo. Giờ hết. Chương 493, huynh đệ dạ thoại 2. Ta nói các ngươi ca lưỡng lẫm la lẫm lét mà đem ta dụe tới đây là không phải lại phạm chuyện gì để ta chịu oan ư? Đi vào trong phòng Chu Đại Bưu bệ vệ địa sau khi ngồi xuống trêu ghẹo nói, sao có thể chứ, lại nói hai anh em chúng ta để yên người đã nhiều năm. Chu Vũ cười hắc hắc nói rằng Được, coi như các ngươi ca lượng có nhãn lực giá vẫn giải ra điểm lương tâm. Đúng rồi, vậy các ngươi tới tìm ta đến cùng vì sao?" Chu Đại Bưu kế tụ hỏi. "Đại ca, huynh đệ có chuyện này nhi muốn cùng ngươi nói một chút." "Hả? Có lời có giấm mau mau thả, ta còn muốn lĩnh chỉ dâu ngươi đi dạo cảnh đêm đây." Chu Hổ trong lòng nhẫn nhịn cười, mẹ kiếp không hổ là huynh đệ a, lời nói này đến bất hòa nhị cậu ca mới vừa nói đến như thế sao? "Đại ca, chuyện của nữ nhân nhi ta sau này thả thả." Ngươi nói hai ta là không phải anh em ruột. Ngươi này không phải thôi làm sao? Hả? Vậy thì tốt, Đại Bưu ca lại nói nhiều năm như vậy ta vẫn nghe lời ngươi, bất quá hôm nay cái chuyện này ngươi phải nghe lời ta. Sau đó Chu Vũ liền đem mình mới vừa rồi cùng hổ tử thương lượng kỹ càng rồi kết quả quay về Chu Đại Bưu nói một lần. Chu Đại Bưu nghe xong đến không như trong tưởng tượng kích động, mà là chừng hai mắt hỏi, "Lão nhị, ý của ngươi là nói Lao ta nguyên bản có 4 phần 10 cổ phần?" Như ngày hôm nay như vậy tiểu tử này liền có thể bắt được 400 vạn. Đúng vậy, ngươi nếu như ngài ủy ta có thể lại cho ngươi điểm, tiểu gì đại ca, là không phải có một loại trúng rồi 5 triệu dắt lừa thuê, trong lòng lao kích động. Chu Vũ cũng bán một cái manh cười hỏi, ta kích động cái giám, tam lưu tử tiểu tử ngươi tới đây cho ta. Chu Đại Bưu phát hỏa. Chu Hổ có chút choáng váng, cũng không biết lão đại phát cái gì phòng, bất quá vẫn là đi tới Chu Đại Bưu trước mặt. Lệnh chú vũ cùng chú hổ không nghĩ tới chính là lao đại một câu nói cũng không nói một chút tử liền đem chú hổ lược ngã xuống đất chiếu tiểu tử này cái mông viên liền vung lên năm đấm. Lao tam à lao tam, ngươi còn có phải là người hay không, đây là người nào? Đây là so với ngươi thân ca ca còn thân hơn ngươi nhị ca à, ngươi sao có thể lắc lư tiền của hắn đây? Còn 400 bạn. Mẹ kiếp ngươi thật là dám xuống tay à, ta đánh tử ngươi tên khốn kiếp này. Ai ưu trận đòn này à đem chú hổ đánh cho là kêu cha gọi mẹ. Mặc cho Chu Vũ làm sao kéo cũng kéo không ra. Lúc này ngoài cửa sổ nghe trộm tiểu tiểu không xuống được, liền muốn đứng dậy vọt vào giải cứu Chu Gan bản tay bị thanh thanh thì thầm vài câu sau lúc này mới thành thật hạ xuống, bất quá cái kia miệng nhỏ có thể treo lên hai cái dầu bình. Trong phòng Chu hộ không chỗ ở kêu lên nói, đại bưu ca hạ thủ lưu tình ai u đau chết mất, ta không có lựa phẩm ta nhị ca, đó là ta nhị ca cố gắng nhét cho ta, ta chính là bị chư mỡ lợn làm tâm trí mê muội phổi cũng không có thể lắc lư người trong nhà a. Ai ngu ban ruồng chết ta rồi, ta con mẹ nó so với đầu nga còn loăn à, 6 tháng phi tuyết à. Chu Vũ cũng ở bên cạnh giải thích, đại ca, ngươi cảm thấy chỉ bằng ta thông minh còn có thể có người từ trong tay của ta lừa gạt đi mấy trăm vạn sao? Vốn là hổ tử là không muốn, bị ta ép buộc mới đáp ứng muốn, nhưng là tối nay hắn đã tìm ta đem cổ phần rơi xuống vừa thành, một thành, đại ca, ngươi thật đánh thác người rồi. Chu lại bưu lúc này mới dừng đã vung lên nắm đấm chạng lên. Chu Hổ rên rỉ lên cũng bị Chu Vũ đỡ lên. Các ngươi cả lũ mới vừa nói đến độ là thật sự. Đúng là một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Xoa xoa có chút đỏ lên nắm đấm, Chu Đại Bưu thở một hơi hỏi. Hẳn đương nhiên, Chu Đại Bưu ta đối với ngươi quá thất vọng rồi, ngươi đã vậy còn quá xem ta, ta lại như vậy không có lương tâm người sao? Sao? Liên đoàn của ngươi sao? Ngược lại tiểu tử ngươi không phải thứ gì tốt. lại nói nữa khi còn bé ta bởi vì các ngươi hai tên này gieo vạ hắc quá có bao nhiêu? Ta cái kia cái mông đều đại gia ngươi ngươi hai đại gia cùng ngươi ba đánh sưng lên bao nhiêu lần? Ngươi được điểm ấy oan khuất coi như là trả nợ. Chu Đại Bưu mặt dày nói rằng: "Mẹ kiếp, xem như ngươi lợi hại. Chu Đại Bưu tử, Chu Nhị cậu tử, ta này cuối cùng dưới đồng lửa là khi, làm, không lên lao đại rồi, bất quá các ngươi chờ đó cho ta. Ta muốn cùng tiểu tiểu sớm một chút kết hôn sinh nhi tử." Sau đó con trai của ta cũng muốn sớm kết hôn, cháu của ta nhất định phải khi làm về lão đại, đến thời điểm muốn làm sao bắt nạt phụ các ngươi tôn tử liền làm sao bắt nạt. Ha ha ha, tốt, tiểu tử ngươi nếu là có năng lực hiện tại liền đem nhi tử sinh ra đến a. Ít nhất có thể hôn cái lão nhị không cần lại làm lão tam, đến thời điểm ngươi liền để ta nhị đệ tử Thiên Thiên bắt nạt ta tam đệ tử được rồi. Chu Vũ nghe được là mãn đầu hắc tuyến, hai người này sẽ không một cái bình thường, không phải đang thảo luận cổ phần sự tình sao? Này đánh một trận không nói sao còn nói lên sinh nhi tử sự tình. Mu, nếu như con trai của chính mình làm lão tam vậy còn có được chứ, không được bị người ta bắt nạt tử a. Nghĩ tới đây nhất thời trong lòng có sự cảm thông, dự định quay đầu lại liền để Thanh Thanh về nhà thăm dò cha mẹ của nàng ý tứ, lại nói sinh con muốn kịp lúc a. Ca ba cái ở trong phòng lẫn nhau ngắt lấy, chẳng phải biết bên ngoài nghe chân tưởng một đám người đã sớm cởi phiền. Triệu Thiến nhìn chằm chằm tiểu tiểu gái bụng không chỗ ở quan sát. Cuối cùng còn đi tới vua hai lần treo gẹo nói, tiểu tiểu, nghe được hổ tử lời nói hùng hồn sao. Sinh nhi tử muốn kịp lúc A, bằng không vẫn là lao tam. Khanh khách, thanh thanh, ta không thể để cho tiểu tiểu đoạt trước tiên, ta nhìn ngươi cũng đến sớm chút đem nhi tử sinh ra được, ta cũng không có thể khi, làm, lao tam, nếu không chú đại ca mặt hướng về chỗ các ca. Lưu Giai cũng theo quái dối, không chố ở rực dây thanh thanh. Hai cái đại mỹ nữ bị mọi người làm cho đầy mặt đỏ chót. Tiểu tiểu càng là hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, trong lòng sớm đem Chu Hổ giết chết 100 lần. Trong phòng ba người chuyện phiếm một lúc, Hậu Chu Hổ nói rằng: "Đại Bưu ca, ta nhị cậu ca vừa nãy đưa cho ngươi vừa thành, một thành cổ phần ngươi vẫn là cầm đi, ngươi cùng chị dâu cũng không dễ dàng, phải nuôi hoạt hai nhà lão nhân còn có ta cháu lớn, ngươi xem một chút ngươi hiện tại đều chưa già đã yếu, đầy mặt đại nếp nhăn, biết đến ngươi là 34, không biết còn tưởng rằng ngươi 43 đây." "Đại ca, hổ tử nói đúng." Ngươi vẫn là cầm đi, cũng không thể hai anh em chúng ta quá được rồi còn cho ngươi ăn khang biết món ăn chứ. Đều là huynh đệ trong nhà, ngươi cũng không thể cùng ta khách khí. Chu Vũ cũng khuyên nhủ. "Ồ, hai người các ngươi đây là làm gì? Cho không nhiều tiền như vậy ta không muốn. Các ngươi thật sự coi ta là kẻ ngu si à?" Đại Bưu ca, thực sự là cái gì thoại cũng làm cho ngươi nói, ngươi không phải mới vừa rồi còn đánh ta dừng lại một trận sao? Ta khinh bỉ ngươi. Chu Hổ đều sắp bị tức khóc. Đại Bưu ca ra mặt thực sự là quá dày. Đây là huynh đệ ta chân tâm thành ý cho ta ta, vì sao không muốn? Vừa nãy sở dĩ đánh ngươi đó là bởi vì đã lâu không trừng trị ngươi, ta cảm thấy tay ngứa ngáy. Lại nói nữa, nếu như ta hiện tại như lão nhị sống sao cho tốt như vậy, ta cũng sẽ cho các ngươi tiền, này không phải chuyện rất bình thường gì không? Thật đúng, cần phải kinh hãi như vậy tiểu quái sao? Được rồi, ta liền cho các ngươi hai mặt mũi, này một thành cổ phần ta liền miễn cưỡng cầm. Đúng rồi lão nhị Ta khi nào chuyển khoản đi a?" Chu Đại Bưu cao hứng hỏi. Lời nói này đến thực sự là quá vô sỉ, bao quát người bên ngoài ở bên trong tất cả mọi người đều ở trong lòng khinh thường giơ lên ngón tay giữa. Nghe được Ca Ba nói chuyện cũng không kém nhiều nữa, những người này lại lén lén lút lút đi trở lại hồ nước một bên. Ngày thứ hai còn là một diễm dương thiên, bởi không có việc gì khác nhi, Đại Bưu ca cùng mấy nữ hài tử càng làm cho An động vật cùng gia cầm việc lẫm đi qua, vì lẽ đó Chu Vũ liền dự định đến cái ngủ thẳng tự nhiên tỉnh. Chính làm ngộng đẹp đây, chú vũ đông nhiên liền cảm giác thân thể của chính mình tà riêu hữu hoảng, bất đắc dĩ này mới mở hai mắt ra. Chú đại ca mau mau đứng dậy, những động vật đánh nhau, người mau mau cưới vì đi. Lý Minh thở hồng hộp một bên kê tục lung lay một bên gấp giọng nói rằng. Cái gì? Những động vật đánh nhau. Mẹ nhà nó, bọn người ta một lúc à. Nói xong chú vũ lập tức đứng dậy mặc quần áo. Hai phút hổ chú vũ cùng Lý Minh đi tới hồ nước trước. Vào lúc này, tất cả mọi người đứng ở hồ nước trước nhìn trước mắt phát sinh tất cả, cũng không biết cái gì nguyên nhân lấy đại bạch cùng đại hắc cầm đầu 17 con tiểu con chó con cùng gấu ngựa toàn ra xệ ra va chạm. Khả năng là sợ hãi tử bị thương tổn, hai con đại gấu ngựa đối diện tiểu con chó con dương nhanh múa đuốt, mà hai con tiểu tông hùng cũng không còn ngày xưa dịu ngoan, ở cha mẹ dưới cánh chim dĩ nhiên liên tiếp gạt hét. Thế nhưng làm người kinh ngạc chính là, đối mặt hai con liền con cọp cùng sư tử đều có chút e ngại đại gấu ngựa. 17 con chói chói thuần hắc cùng thuần trắng con chó con Dĩ Nhiên không một chút nào e ngại, vểnh tai lên thử nha toàn thân lông chó đều đứng thẳng lên liền muốn hướng về gấu ngựa toàn gia khởi xướng tập đoàn thức xung phong. Đặc biệt là đi đầu đại bạch cùng đại hắc, càng là ở phía trước đội ngũ rít gào không chỉ, vậy thì thật là uy phong lẫm lẫm đẳng đẳng sát khí, phảng phất thời khắc này nó lượng đã không phải con chó con, mà là hóa tỉnh vì là hai vị quát thao phong vân đại tướng quân, cái kia uy vũ dáng vẻ Dĩ Nhiên không chút nào tốn hai con đại gấu ngựa. Mọi người nhìn sau lưng truyền hình trực tiếp lương, này mười mấy con tiểu tử hiện tại liền như thế hùng hổ, nếu như trưởng thành đại cậu còn đến mức nào? Sợ không phải thấy thanh lang cũng dám đảo hai cái chứ. Chương 494, Cẩu hoàng, cẩu vương 1. Còn bên cạnh còn có một đám không chế loạn, khoát nha thỏ chính với đại hồng cùng nhị hồng cùng với hai con đại lợn đứng ở một bên xem trò vui, tình cảnh trong lúc nhất thời là hỗn độn cực kỳ. Chu Vũ nhìn thấy tình cảnh trước mắt không khỏi có chút đau đầu. Không quan tâm nhiều thông minh đến cùng vẫn là động vật ta, thực sự là quá không khiến người ta bất lo. Nhưng là vào lúc này Hoa Hoa cùng Hắc sư Bạch sư đi đâu rồi? Liên Chu Vũ chuyển đầu nhìn một vòng, cuối cùng rốt cục ở bên cạnh trong rừng cây nhìn thấy Hoa Hoa ba thanh tử. Muốn nói tới ba con đại cẩu tâm cũng thật là lớn, bọn nhỏ đang cùng gấu ngựa rằng co đây, này ba con ra hỏa lại vẫn ở trong rừng cây khênh khênh ta ta, lẫn nhau liếm lông chó, thực sự là một điểm trách nhiệm tâm cũng không có a. Mắt thấy chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Phía trước Chu Đại Bưu xuất ruột, những này con chó con có thể đều là khó gặp tinh phẩm a, này nếu như bẻ đi một con nữa con còn không đến làm cho đau lòng người tử. Liên vội vàng la lớn, "Lão nhị, lão nhị đến không? Các ngươi đến cùng có người hay không đi gọi lão nhị? Thật sự là cấp người chết. Ai hô Đại Bưu ca ta này không phải tới mà, gọi lớn tiếng như vậy làm à?" Thế nhưng ngay khi Chu Vũ đáp lời công phu Đại Bạch cùng Đại Hắc mang theo cậu huynh cậu đệ môn lưng trồng chó sủa inh ỏi hướng về gấu ngựa một nhà bốn chiếc liền vọt tới. Khiến cho người mở rộng tầm mắt chính là ngay vào lúc này mới vừa rồi còn khanh khanh ta ta hoa hoa mang theo lưỡng lao bà cũng từ trong rừng cây nhỏ vọt ra, chạy gấu ngựa môn tràn lan đi tới. Nay một fan cử động nhìn ra chu vi những người này ra đầu truyền hình trực tiếp mà, con kia đại hoa cầu đến cùng là cái nhân vật gì? Nay mẹ kiếp vẫn là cầu sao? Phòng trưng vừa nãy chứa khanh khanh ta ta không để ý chút nào chính là vì rèn luyện chó con tể can đảm, thế nhưng khi làm Chó con tệ sống tới sợ bọn nhỏ bị thiệt, thòi ra hỏa này liền mang theo lão bà theo hộ giá đi tới. Này đây cũng quá thông minh điểm chứ. Nhìn thấy Cổ Hùng đại chiến sắc vén lên, Chu Vũ khẩn chạy vài bước lớn tiến quát, "Hoa hoa, đại hắc đại bạch, hùng đại hùng nghị, các ngươi mau mau dừng lại cho ta." Nay một cổ họng Chu Vũ bội sốt ruột hầu như dùng tới khí lực toàn thân. So với Phật gia sư tử ống cũng chỉ có hơn chớ không kém. Không biết Hoa Hoa toàn gia cùng gấu ngựa một nhà là bởi nghe hiểu Chu Vũ vẫn bị này một cổ họng làm kiềm chế, ngược lại là ngừng lại, chiến sự tạm thời đạt được giảm bớt. Đúng là người chung quanh cùng nhau địa cho Chu Vũ một cái liếc mắt, gia hỏa này đặt tên tự thực sự là không có thiên phú á cũng quá tự nhiên điểm, liền không thể làm cái tao nhã điểm. Lại nói này hai bang động vật sau khi dừng lại đều xoay người linh lợi địa đều hướng Chu Vũ tiểu chạy tới, liên tiếp địa hướng về thân thể hàn liếm, nhìn giá thế kia cái nào còn có một chút xíu vừa nãy thô bạo a. Lúc này mọi người đem khinh thường thu hồi lại, trong đôi mắt trì khiếp sợ ra chính là thật sâu bội phục, không nghĩ tới tên này là chim muông thông ăn á vây tay diều hâu đại phoa tượng tôn tử giống như ngoan ngoãn liền xuống tới, lơ tiếng một gọi đủ để cùng thanh lang hổ báo sánh ngang nhau cậu quần cùng gấu ngựa lập tức liền có thể dừng lại, tiểu tử này năng lực xã hội lớn như vậy. Chu Vũ vào lúc này làm sao bận tâm mọi người ý nghĩ a, thở phì phò đem hai nhóm động vật kéo đến đồng thời vô cùng đau đớn điệu nói rằng, "Hoa hoa, Hắc sư Bạch sư, hùng đại hùng nghị" Các ngươi nói một chút tiểu hài tử đánh nhau nào có đại theo trên đạo lý. Các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Nói cho các ngươi sau này ai cũng không cho phép đánh nhau, bằng không đều cút cho ta chứng, ta chỗ này không muốn không nghe lời độc vật. Còn có mấy tên tiểu tử các ngươi, mọi người ở cùng nơi chơi nhất định phải quan tâm lẫn nhau lẫn nhau bảo vệ, muốn di hòa vi quý, chúng ta nơi này nhưng là cái hải hòa địa phương, nếu như sau đó ai không nghe lời đồng dạng cút đi. Mọi người vào lúc này muốn cười lại thật không tiện cười. Chu Vũ đây là ma ngôn lên, nếu không sao sẽ cùng động vật nói tiếng người. Những này động vật tuy rằng rất thông minh, thế nhưng cũng không thể nghe hiểu được người ngư chứ. Sau một khắc mới vừa rồi còn dũng mãnh cực kỳ đại bạch cùng đại hắc dĩ nhiên từ bên ngoài chen vào Chu Vũ trước mặt trên đất đánh lăn nhi chồng vó địa loạn đá một mạch, rồi cùng tiểu hài tử làm nũng như thế. Mọi người nhìn ra là hai mặt nhìn nhau, này hai con trai trai con chó con đây là muốn thành tính rồi, 8 phần 10 vẫn đúng là liền nghe đã hiểu Chu Vũ lời nói mới rồi. Nghĩ như vậy mọi người cũng không cười nổi nữa, trong lòng chàn đấy khiếp sợ. Vào lúc này thái công môn cùng Vương Vân Hải cùng với liêu lao ra tử an vị ở dưới cây lớn liên tục nhìn chầm chầm vào mười mấy con con chó con. Vừa mới bắt đầu thái công môn cùng Vương Vân Hải còn tưởng là chuyện cười xem, nhưng khi nhìn thấy mười bảy con chó con tể không sợ hai con đại gấu ngựa uy thế, gào gào kêu hướng về trên nào, hơn nữa động tác là như vậy chỉnh tế như một, đặc biệt là đi đầu đại bạch cùng đại hắc biểu hiện càng là đột xuất. Căng lao đầu tử rốt cục bình tĩnh không tới, từng cái từng cái kích động trên mặt che kín đỏ ửng. Đến lúc cuối cùng đại bạch cùng đại hắc thật giống nghe hiểu Chu Vũ lăn lộn đầy đất làm nũng thì các lao đầu tử tất cả đều trầm lên, đầy mặt khó mà tin nổi. Vương Vân Hải cùng mấy vị thái công đối diện một chút, đồng loạt hít một hơi khí lạnh, này mẹ kiếp đúng là mấy tháng đại con chó con sao? Chính là người nhãi con. A không, coi như là vài tuổi tiểu hài tử sợ e sợ cũng không làm được như vậy đi. Lúc này Lão tay Thợ săn Vương Vân Hải chợt nhớ tới trong ngọn núi một cái truyền thuyết, vội vàng đem chính đang phía trước cùng những động vật dông dài Chu Vũ cho kêu trở về, mọi người không rõ vì sao cũng đều theo lại đây. Vương Vân Hải vẻ mặt nghiêm túc điệu đối với Chu Vũ nói rằng: "Tiểu Vũ à, này quần chó con tệ lúc nào trở nên thông minh như vậy? Con có chúng nó có hay không cái gì chỗ đặc thủ?" Nói thí dụ như đặc biệt dũng mãnh hiếu chiến. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, không nên nói lung tung." Nghe xong Vương Vân Hải Lão Thái công thân thể run lên, kích động hỏi: "Biển Mây, ngươi là nói, nhưng là sao có thể có chuyện đó? Dù sao vậy cũng là truyền thuyết nha, trăm năm hiếm khi hiện lên." Lúc này Lưu Thái công nhắc nhở: "Đội trưởng, sao liền không thể? Chẳng lẽ ngươi quên tôn gia bảo cái kia thần quyển?"